đ ộ c cô h à n có chút không kiên nhẫn phất phất tay tùy ngươi à chỉ làm mau chóng cho ta cái kết quả là đã thành nhìn theo ngô mẫn nhi bóng lưng rời đi đ ộ c cô h à n có chút vẫn chưa thỏa mãn xoa xoa đôi bàn tay dùng thân phận của hắn địa vị muốn nữ nhân tự nhiên là tùy tiện đều có thể lấy được tay bất quá rất dễ dàng tới tay gì đó có đôi khi tựu i có vẻ không có mùi vị chỉ có loại này cự nhân ngoài ngàn dặm nữ nhân làm cho tới tay thời gian mới có cảm giác thành tựu à hắn vừa nghĩ một bên lại nhìn thoáng qua bên cạnh tần t h i nguyệt n h ư n ế u như đối phương không phải lão đại cố ý dặn dò qua không cho chạm vào lời nói cũng là cực phẩ t r ư ơ n g tám mươi hai màu đen thứ bảy hạ Nô mẫn nhi mặt â m trầm đi vào chu tước tổ cơ phòng cùng khác vài cái tổ cơ phòng so sánh mới trong lúc này t i ể u có vẻ hẹp ít hơn nhiều bất quá dựa vào nữ tính đặc biệt cẩn thận chỉnh cái gian phòng bố trí lại là phi t h ư ờ n g thư thích và không lộ vẻ chen trúc bởi vì không có cửa sổ lại không có mở lớn đèn trong phòng có vẻ có chút tối bất quá tựa hồ không có người quan tâm điểm này chu tước tổ mười hai tên tổ viên từng người đối phía trước máy tính chuyên chú thao tác phía trước chính mình nhân vật gian phòng một góc bảy đặt một cái bàn làm việc trên mặt chất đầy tổ viên môn thu thập đến trò chơi trong tình báo tư liệu mỗi ngày ngô mẫn nhi đều nhu cầu tốn hao một hai giờ quy thuận nạp và chỉnh lý những tin tình báo này chỉnh lý hảo từ nay về sau lại đem chúng nó đệ trình đi lên nhiều khi ngô mẫn nhi cảm giác mình tự a hồ không giống như là một cái chức nghiệp n g mà ra ngược lại càng giống là một nữ đặc vụ đại tỷ đại đã trở lại a như thế nào âm trầm cái mặt ai lại chọc g i ậ n ngươi mất hứng nói cho tiểu đ ệ ta ta đi thu thập hắn một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của nàng quay đầu lại nhìn p h ă n qua nói chuyện lại là trong tổ nhỏ nhất thành viên a kiệt người này có điểm tự nhiên gốc Chứ chơi trò chơi cơ hồ gì cũng không hiểu nhưng lại rất biết săn sóc người yêu mến cứ gọi nàng đại tỷ lớn bởi vì thiên tính ngốc quan hệ thường thường biết làm một ít làm cho ngô mẫn nhi d ở khóc dở cười sự tình bất quá những này ngược lại làm cho ngô mẫn nhi đối với hắn có một ít cảm giác thân thiết ngẫu nhiên thời điểm nàng sẽ cảm thấy đối phương tự a hồ yêu thầm nàng bất quá ngẫm lại đối phương tuổi so với chính mình nhỏ trọn vẹn bảy tuổi rồi lại cảm thấy tự a hồ khả năng không lớn tất cả mọi người đến thành trong tập hợp có một hệ nhóm nhiệm vụ muốn đại gia hỗ trợ làm xuống ngô mẫn nhi tại chu tức trong tổ là có thêm tuyệt đối quyền uy không lớn hội công phu chu tước tổ toàn thể thành viên cựu trong thành tập kết tốt lắm hiện tại ta làm làm nhiệm vụ nếu có phải cần sự tình hội tùy thời thông chi các ngươi rõ chưa nói xong n ô mẫn nhi hướng phía cựu long thành hoàng gia đ ồ thư quán chạy tới đến đ ồ thư quán lại ngoại ý muốn phát hiện đ ồ thư quán cửa ra vào đứng đầy vệ binh nguyên vốn có thể tùy ý ra vào đ ồ thư quán bị một tầng bạch sắt màn sáng chỗ bao phủ trong lúc này như thế nào lại cũng trở thành phó bản thật sự là kỳ quái a q u á n trưởng bách sự thông vị này mạo hiểm giả ngươi là đến giải quyết đổ thư quán chuyện ma quái sự kiện sao ta nhưng là trông mong đã lâu rồi n ỗ mẫn nhi trong lòng tự nhủ còn là ngày khác đi không có sinh thêm sự cố trực tiếp trả nhiệm vụ q u á n trưởng bách sự thông muốn phá dịch ma tộc văn kiện được rồi đem văn kiện giao cho ta a tất tất thừng thừng một trận phiên dịch thanh n m q u á n trưởng bách sự thông trên đỉnh đầu toát ra một cái kim sắc dấu chấm than q u á n trưởng bách sự thông trời ạ này thật sự là quá kinh người lao thiên ở trên nếu như đôi mắt của ta không có lao hoa lời nói phần này văn kiện bản ghi chép là một đã thất truyền đã lâu ma tộc trang bị chế tạo bán vẽ nhanh lên đem hắn mang về giao cho thành chủ chuyện quá khẩn cấp a Nô Mẫn Nhi kỷ điểm mở bản vẽ nhìn nhìn. điểm mở hiếu kỷ vẽ lục giới chi môn cấu tạo bản vẽ này trương bản vẽ thượng trên ghi lại như thế nào lợi dụng thời không kẽ nứt đến chế tạo lục giới chi môn lục giới chi môn có thể đem đại lượng đơn vị rất nhanh truyền t ố n g đến bất đồng trong thế giới đi là một loại thượng cổ cuộc chiến thời gian giao chiến khắp nơi rộng khắp vận dụng quân sự trang bị chế tạo tài liệu bình thường vật liệu đá chín trăm chín mươi chín hát diệu thạch chín mươi chín giới linh thạch chín nguyện linh thạch một ngày linh thạch một khổng lồ năng lượng hạch tâm một nay lại một phần thật sự có thể sử dụng bản vẽ lục g i ớ h i không khỏi lắp bắp kinh hãi nếu có đủ nhiều tài liệu lời nói chẳng lẽ thật có thể kiến tạo thì không chi môn mở ra đi thông thế giới k h á c truyền tống môn nàng do dự một chút nhiệm vụ này là nhất định phải làm x u n g dưới bản vẽ vậy nhất định phải trả cho thành chủ nhưng là phần này tài liệu đồng hồ cũng không phải phương chép lại vừa nghĩ nàng một bên tiện tay cầm một trang giấy đem trên mặt nội dung toàn bộ sao một lần tiếp theo nàng lại cảm thấy bản vẽ tựa hồ cũng không có quá phức tạp dứt khoát trông mẹo vẽ hồ vậy vẽ một lần tuy nhiên không biết có làm được cái gì nhưng tóm lại còn là bảo tồn xuống đây đi làm xong đây hết thệ nàng lại một lần nữa về tới phủ thành chủ lựa chọn trả nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thành chủ mệnh lệnh ngươi đang ở đây cựu lòng thành danh vọng đề cao năm trăm điểm chiến tranh l ĩ n h chủ trương tiếu thiên đối với ngươi hảo cảm đề cao năm mươi điểm chiến tranh l ĩ n h chủ trương tiếu thiên đối với ngươi hảo cảm độ đạt đến thân mật không nghĩ tới lại có cao như vậy đích danh vọng ban thưởng nhất là cái này hảo cảm độ ban thưởng thực tế làm cho ngô mẫn nhi cảm thấy kinh ngạc trong ấn tượng cái này sóng ss cấp nở cờ, cờ vô luận làm nhiều ít nhiệm vụ đều là rất khó đạt được hảo cảm độ tăng lên lúc này đây coi như là nhân họa đắc phúc chiến tranh lính chủ trương tiểu thiên chuyện này không phải chuyện đùa ta không thể để cho người của ta đi làm bởi vì rất dễ dàng đ ả thảo kinh x à chỉ sợ ta còn cần ngươi cho ta làm một sự tình chế tạo này p h i ế n v ự c sâu chi môn nhu cầu vài loại cực kỳ hiếm thấy tài liệu những tài liệu này chỉ có tại cựu long thành trong chợ đen mới có thể mua tìm được ta muốn ngươi điều tra gần nhất đều có người nào đó mua sắm những tài liệu này đem danh sách mang về đến cho ta hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ thành chủ ý thác điều tra hy hữu tài liệu chợ đêm giao dịch tình huống có hay không tiếp nhận là hay không l ô mẫn nhi lựa chọn tiếp nhận sau đó hạ toàn diện điều tra nhiệm vụ bọn thủ hạ của nàng lập tức đi động thân là kỳ lân điện tổ chức tình báo chu tước tổ tại cựu long thành thế giới dưới lòng đất có phía trước cực kỳ cường hãn tình báo thu thập năng lực không lớn hội công phu kết quả là phát ra gần nhất mua sắm này vài loại tài liệu chỉ có một người một thân phận phi thường thần bí giá hỏa tựa hồ là nào đó đại hình thương hội thành viên nhiệm vụ này thật đúng là phiền thoại a nô mẫn nhi tìm được kết quả như vậy không khỏi nghĩ đến kế tiếp chính là dò hỏi nhiệm vụ bất quá nhiệm vụ này có thể không làm khó được nàng chu tước tổ người cơ hồ một thủy phi tặc thích khách đạo tặc trinh sát tình báo chính là sở trường cho hay chính là chờ bọn hắn một đường lẻn vào đến thương hội trong thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện trong thương hội người toàn bộ đều bị diệt khẩu cái kia thần bí nhân vậy mất tích không thấy trở lại phủ thành chủ lại một lần nữa trả nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thành chủ huy thác ngươi đang ở đây cựu long thành danh vọng đề cao năm trăm điểm chiến tranh lĩnh chủ trương tiếu thiên đối với ngươi hảo cảm độ đề cao năm mươi điểm chiến tranh lĩnh chủ trương tiếu thiên cái gì lại hội là kết quả như vậy xem ra đối phương lai lịch s á t thực không nhỏ không được phải ngăn cản hắn tuy nhiên cho ngươi giút nhiều như vậy bề b ụ ta rất không có ý tứ nhưng là vì cựu long thành an bình vô luận như thế nào thỉnh sẽ giúp ta lần thứ nhất ta tìm được cũng giết chết cái kia thần bí nhân cần phải đừng cho ma tổ c ô m g như thực hiện được ta sẽ nhường cựu long thành ám ảnh vệ trợ giúp ngươi điều tra đối phương rơi xuống hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ thành chủ thỉnh cầu giết chết mang theo hy hữu tài liệu ra khỏi thành thần bí nhân có hay không tiếp nhận là hay không n ô mẫn nhi đã chết lặng còn có thể như thế nào tự nhiên là tiếp nhận rồi nửa giờ sau cựu long thành ngoại cựu một hoang dã n ỗ mẫn nhi cùng chu tức tổ cả đám tay toàn bộ tập hợp tại trong lúc này bởi vì đều là thích khách đạo tặc phi tặc một loại chức nghiệp chu tước tổ một ư ơ i hai thành viên cơ hồ một thủy bó sát người bị giáp y phục dạ hành các mặt nạ bảo hộ cái khăn đen m ộ ư ơ i hai người làm thành một vòng thật là có như vậy điểm tổ chức sát thủ bí mật hành động cảm giác căn cứ ám ảnh vệ tình báo cái kia thần bí nhân rất nhanh t i ự u hội đi qua nơi này đại gia toàn lực ứng phó nhất định phải đem đánh chết hảo đại gia từng người che d ấ u à. ngồi ở trước may vi tính nô mẫn nhi nghiêm túc nói ra lệnh một tiếng m ộ ư ơ i hai người các hiện thần thông tiềm hành tiềm hành ảnh độn ảnh độn ngụy trang ngụy trang trong chớp mắt cựu tất cả đều biến mất không thấy ám ảnh vệ tình báo quả nhiên chuẩn xác mục tiêu rất nhanh t i ự u xuất hiện ở trong tầm mắt một cái toàn thân bao khỏa tại vô cùng bẩn hắc b à o trong q u á i nhân đuổi một chiếc xe ngựa nào đó chính hướng bên này chạy đến nhìn nhìn danh tự lại chỉ là một màu lam nhạt danh tự hy hữu t ì n h anh nỗ mẫn nhi thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng thật đúng là sợ đến chính là cái sóng ss cái gì dù sao chu tức tổ lại không thấy tạ cũng không có trị liệu có thể không am hiểu đánh trận đánh ác liệt chẳng qua nếu như chỉ là bình thường t i n g anh lời nói như vậy trực tiếp cường sắt là đến nơi tất cả mọi người hỏa lực toàn bộ triển khai không cần phải giữ lại cho ta một hơi xử lý hắn nô mẫn nhi lạnh lùng nói lập tức đổi lấy một mảnh hòa cùng thanh âm nô mẫn nhi người thứ nhất thả người mà dậy hiện lộ ra thân hình trong nháy mắt nàng chợt nhớ tới trong thương hội những tia tử tướng cực thảm thương hội hộ vệ trong nội tâm đột nhiên hiện lên một tia bất an năm phút đồng hồ sau chiến trường một mảnh đống nội bộn hắc y nhân chết chết ở một chút cũng không có vài cùng tiện â m khí phía dưới thi thể cơ hồ bị loạn đao b ă n thành mảnh nhỏ bất quá cùng hắn cùng chết còn có chu tức tổ năm tên thành viên cứ chỉ là một bình thường hy hi hữu tinh anh mục tiêu sức chiến đấu lại thần kỳ cường hãn thậm chí tại bị đánh rơi một nửa huyết chi sau còn phát động lần thứ nhất biến thân một cái cơ h ộ i là toàn bộ bình công kích đại chiêu phóng ngã bốn năm cái chu tức tổ đạo tặc thích khách mà ngay cả ngô mẫn nhi cũng thiếu chút rơi dụng nếu như không phải a kiệt thay nàng ngăn cản kia càng h ỏ a cầu lời nói tại sao có thể như vậy nàng xem thấy trên mặt đất a kiệt kia cụ bị đốt không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể trong đầu c h ố n g r i ố n g tại sao có thể như vậy nàng phản phất vô ý thức lầm bầm lầu bầu nói đ ừ n g thương tâm a đại tỷ lớn không chính là một trò chơi sao có cái gì quá không được nói sau còn có mười vạn đồng tiền phân phát phí cầm nhi a kiệt thoạt nhìn ngược lại tuyệt không cảm thấy thương tâm thậm chí còn có mấy phần anh hùng cứu mỹ nhân sau sung sướng cảm giác nhìn theo a kiệt kia trương thản nhiên gương mặt ngộ mẫn nhi đột nhiên minh bạch a kiệt xác thực thầm mến nàng nếu không cũng sẽ không vì cứu nàng mà hy sinh chính mình nhân vật chỉ có điều rất hiển nhiên a kiệt đối phần này hy sinh sau lưng hàng nghĩa cũng không là sự thật giải cựu tại đại gia ánh mắt kinh ngạc trong nàng đột nhiên túi xuống thân cho a kiệt một cái thật sâu hôn ngẩng đầu lên nhìn theo kinh hỷ có chút ngây dại a kiệt nàng gian nan cười cười ngươi nói không sai chẳng qua là cái trò chơi mà thôi tai kiến a kiệt nàng cuối cùng nhìn thoáng qua cái này làm cho nàng cảm thấy qua một tia thân thiết nam hải đưa mắt nhìn hắn và vài người khác đồng loạt ly khai gian phòng này trong phòng một mảnh trầm trọng trầm mặc thiếu đem gần một nửa người gian phòng tựa hồ thoáng cái trở nên trống trải lên thậm chí có loại thê lương cảm giác tổ trưởng nhiệm vụ kia chúng ta còn muốn tiếp tục làm sao một cái tổ viên nhìn theo nô mẫn nhi thần kỳ sắc mặt khó coi hỏi dò chúng ta tiếp tục cơ hồ là dùng một loại nghiến răng nghiến lợi ngữ khí nô mẫn nhi hung dữ nói chương tám mươi năm cơm trưa thời gian hệ thống nhắc nhở ngọn da tiêu bất ly chuyển chức vì mã phu học được chức nghiệp kỹ năng thuần dưỡng ngươi có thể t ạ i kỹ năng lan trong xem xét cái này kỹ năng kỹ cả nội dung điểm mở kỹ năng lan trong đó quả nhiên có một cái kỹ năng tiêu bất ly đem con chuột rời đi lên thuần dưỡng thông qua đối động vật tập tính minh bạch tiến hành nuôi nấng cùng chiều cố đồng thời tiến hành nhất định huấn luyện xử khả năng đủ rồi tại nhân loại quản chế trong hoàn cảnh duy trì liên tục sinh trưởng cùng huân hóa kỹ năng trước mắt kỹ năng đẳng cấp lở và một cái này kỹ năng theo chăn nuôi bề ngoài có chút khác biệt tựa hồ cao cấp hơn một ít tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đi tới quân doanh c h u n g n g a chuẩn bị bắt đầu hôm nay công tác rất nhanh hắn liền phát hiện ngựa này phu công tác quả nhiên so với mục giả người chăn nuôi heo phức tạp nhiều đồng dạng là tiểu trò chơi lần thứ nhất lại muốn tiến hành hai cái người thứ nhất tiểu trò chơi thời gian là thanh trừ mã phẩn thường cách một đoạn thời gian chuồng ngựa trong con ngựa t i ể u hội kéo một đống mã phẩn đi ra mã phẩn số lượng sẽ không ngừng tích lũy tích lũy đạo trình độ nhất định con ngựa t i ể u hội sinh khí tức giận phải trước đó thanh lý rơi mới được thứ hai tiểu trò chơi lại là huy mã chuồng ngựa trong thực liệu hội theo con ngựa ăn cơm không ngừng giảm bớt nếu như thực liệu hết con ngựa đồng dạng hội sinh khí tức giận phải tại hao hết trước tăng thêm này hai cái tiểu trò chơi đều chưa nói tới có nhiều khó vấn đề lại là muốn đồng thời tiến hành cũng may tiêu bất ly thao tác vượt qua thử thách hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy trò chơi thể nghiệm đối cái này trò chơi đã có chỗ thích ứng cho tới chưa xuống tiêu bất ly dưỡng mã liền lên tới ba cấp trong lúc cũng không có xuất hiện cái gì cả b ấ y đến t r ư a lúc ăn cơm tiêu bất ly rốt cục có thể bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình h ã n đ ệ nhất kiện việc cần phải làm chính là tìm hoa nguyện ảnh dò hỏi tâm tim thăng cấp sự tình người muốn biết đạo tâm như thế nào thăng cấp cái này còn có điểm phiền t h á i vừa ăn phía trước hai m ư t hoa nguyệt ảnh một bên không đếm x ỉ a tới nói như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết khu ma sư tiến giai hẳn là đối đạo tâm có đẳng cấp yêu cầu a hoa nguyệt ảnh nhẹ gật đầu này tự nhiên là đúng vậy khu ma sư tiến giai nhu cầu là đạo tâm lv hai hàng ma chi tâm lv hai tinh thần lực hai mươi lăm điểm vấn đề là của ta đạo tâm tim là như thế nào thăng cấp ta cũng không rõ lắm có một ngày ta minh tưởng thời điểm trong lúc đó liền phát hiện đạo tâm thăng cấp minh tưởng thời điểm trong lúc đó tựu thăng cấp tiêu bất ly lập lại một lần hoa nguyệt ảnh lời nói như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi ngươi xác định hắn có chút hầu n g h i hỏi đương nhiên ta lừa ngươi làm cái gì hoa nguyệt ảnh tựa hồ đối với tiêu bất ly vấn đề có chút bất mãn vậy ngươi minh tưởng thời điểm có phát sinh cái gì không tầm thường sự t ì n h sao hoa nguyệt ảnh trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc qua một lúc lâu lắc đầu giống như không có ngươi còn là chính mình thử một lần đi đa dụng một ít thời gian tại m ì n h tưởng tượng trên nói không chừng khi nào thì lại đột nhiên thăng cấp bất quá chỉ sợ nhu cầu một điểm kiên nhẫn mới được mắt thấy không có đầu mối tiêu bất ly quyết định hay là trước đề cao kiếm thuật a tại tiêu bất ly lý tưởng trong trạng thái hàng thần sử quá mức mờ ảo tốt nhất t r ư ớ c nghiệp còn là tiên thuật sư cái này tính khiết pháp hệ t r ư ớ c nghiệp nếu có đầy đủ thời gian đến từ từ suy nghĩ nghiên cứu lời nói hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn nghiên cứu nghề nghiệp này đến thành vì chính mình tiến giai t r ư ớ c nghiệp nhưng là hiện tại chính mình chỉ có một nguyện tháng thời gian muốn gặp phải sinh tử nguy cấp khảo nghiệm lúc này đây nguy hiểm trình độ khẳng định phải cao hơn trước đó l ầ n thứ nhất nếu như không có cũng đủ thực lực lời nói chỉ sợ tử cũng không biết chết như thế nào h u ố n g hồ trên mặt cũng chưa chắc cựu hội cho phép hắn một mực bảo trì không tiến giai trạng thái cho nên trừ phi vận khí buộc phát trong vòng một tháng đạo tâm liên tục thăng cấp v ề t ô vẫn đạt tới tiên thuật sĩ tiến giai tiêu chuẩn nếu không hắn cũng chỉ có thể thối mà cầu tiếp theo tại chú kiếm sĩ cùng ngự kiếm sư hai người trong lúc đó chọn một mà hai cái chức nghiệp không thể nghi ngờ cũng phải cần kiếm thuật đẳng cấp cho nên thửa dịp cơm chưa thời gian còn chưa kết thúc hắn liền tìm được rồi lưu tinh hỏi thăm về kiếm thuật đại sư cùng kiếm thuật tông sư danh xương thu hoạch phương thức người muốn học kiếm thuật sẽ không phải là nhìn ngày đó ta kia hai cái áo nghĩa lực cho nên có ý nghĩ như vậy à bất quá ngươi có thể phải biết rằng coi như là áo nghĩa lớn như vậy chiều nếu như lực lượng của ngươi tốc độ trở trụ của thuộc tính không đủ cao lời nói vậy phát huy không ra bao nhiêu y lực hơn nữa mỗi cái áo nghĩa kỹ năng mỗi ngày chỉ có thể dùng lần thứ nhất cho nên ngươi còn là không cần phải ôm lấy hy vọng quá lớn hảo tiêu bất ly nghe hắn vừa nói như vậy vậy nghĩ tới đúng rồi ngươi kia hai cái áo nghĩa rốt cuộc l à như thế nào lĩnh lộ l i u tinh cũng không tăng tư kỳ thật rất đơn giản đem một môn công pháp loại kỹ năng để cao đến l và mười dĩ nhiên là hội lĩnh ngộ áo nghĩa kỹ năng ta nói công pháp loại kỹ năng là chỉ kiếm pháp a đạo pháp a thương pháp t a các loại ta hiện tại hội kiếm pháp tổng cộng có ba bộ theo thứ tự là quần phong kiếm pháp hàn n g u y ệ t kiếm pháp cùng với thanh minh kiếm pháp quần phong kiếm pháp lên tới lv một mươi thời điểm liền l ĩ n h ngộ áo nghĩa do cuốn mây tan hàn n g u y ệ t kiếm pháp lên tới lv một mươi thời điểm l ĩ n h ngộ áo nghĩa bóng trăng không dấu vết đến mức thanh minh kiếm pháp kinh nghiệm chiến đấu của ta dùng hết cho nên mới lên tới lv năm mà thôi tạm thời còn không có l ĩ n h ngộ đến cuối cùng nhất áo nghĩa thì ra là thế tiêu bất ly thầm nghĩ này có thể so sánh đạo tâm thăng cấp phương thức đơn giản nhiều tiêu bất ly nghe đến đó bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề nói như vậy ngươi đã đạt được kiếm thuật đại sư danh s ư n g l ư u tinh mỉm cười gật đầu đó là tự nhiên như vậy kiếm thuật đại sư đạt thành cần gì điều kiện nhi rất đơn giản tại vẹn vẹn sử dụng kiếm pháp loại kỹ năng dưới tình huống đánh bại lòng tuyển kiếm quán nhất danh kiếm thuật đại sư hoặc là cùng với chiến đấu m ộ ư ơ i phút trong không bị đánh bại có thể tiêu bất ly cười nói nghe t u ổ i hồ rất dễ dàng nhi kiếm thuật đại sư chính là cao đẳng tinh anh ngươi cảm thấy hội dễ dàng sao lúc trước ta nhưng làm ấ t không nhỏ khí lực mới đạt thành nhi tiêu bất ly nhẹ gật đầu lại hỏi như vậy kiếm thuật t ô n g sư nhi sẽ không phải là cùng với ngân sắc buột cấp nở đỡ cờ, cờ đối chiến a liệu tinh nhẹ gật đầu đúng vậy đúng là như thế đây cũng là ta tiếp theo cái chỗ sung yếu kích mục tiêu bất quá trong thời gian ngắn là không dám nghĩ mà ở kiếm thuật tông sư phía trên còn có kiếm thánh danh s ừ n g long tuyển kiếm quán chủ nhân chính là một kiếm thánh kim sắc danh chữ đ ạ i buột đây là nghị cũng không dám nghĩ bất quá kiếm thuật tông sư ta còn là chỗ sung yếu cấp xuống chỉ cần mười phút trong không rơi bại là được nếu như trang bị đủ rồi hảo khinh công đủ rồi cao lời nói hẳn là vẫn có chút cơ hội tiêu bất ly vừa phải ly khai bỗng nhiên lại nhớ tới là tối trọng yếu nhất một vấn đề như vậy ngươi những n à y kiếm pháp đều là từ đ â u học nghi thanh minh kiếm pháp là từ một cái bột trên người tuân ra đến quân phong kiếm pháp cùng hàn nguyện kiếm pháp đều là tại long tuyển kiếm quán học được chỗ đó giáo sư các loại đẳng cấp kiếm pháp loại kỹ năng chỉ cần có tiền thuộc tính đạt tiêu chuẩn có thể học chỉ có điều học phí rất không tiện nghi tiêu bất ly nhẹ gật đầu tỏ vẻ minh bạch kế tiếp chính là hỏi thăm có quan hệ trụ cột thuộc tính sự tỉnh chuyện này hắn chuẩn bị theo ngô đào thảo luận ngô đào an vị cách lưu tinh không xa một cái bản thượng trên tiêu bất ly đi qua lên tiếng chào hỏi liền hỏi thăm về có quan hệ chủ cột thuộc tính vấn đề tuy nhiên hắn biết do học chuyên nghiệp kỹ năng có thể đề cao chủ cột thuộc tính nhưng là cụ thể có thể đề cao tới trình độ nào lại là không có bao nhiêu p h ổ nô đào nghe xong hắn hỏi chủ cột thuộc tính loại vật này bình thường không phải đặc biệt trọng yếu thuộc tính vọt tới hai mươi là đến nơi tiêu bất ly nói đây cũng là tại sao vậy chứ bởi vì càng đi về phía sau càng lao lực à, giai đoạn trước đem một cái sinh hoạt loại kỹ năng lên tới lờ vờ mười bình thường có thể đạt được lưỡng trùng thuộc tính tất cả hai điểm tăng lên thì ra là tổng cộng bốn cái thuộc tính điểm nhưng là một khi n g ư ờ i nào đó thuộc tính vượt qua hai mươi điểm như vậy lần thứ nhất cũng chỉ có thể đạt được lượng t r ù n g thuộc tính tất cả một điểm tăng lên tốn hao thời gian trực tiếp để cao gấp đôi rất không có l ợ i cho nên bình thường đều là đem không trọng yếu thuộc tính lên tới hai mươi sẽ không thăng chủ yếu còn là bay lên đặc biệt trọng yếu thuộc tính tỷ tí như tạ hình chức nghiệp bay lên thể chất tiểu bạo phát bay lên lực lượng nhanh nhẹn hình bay lên tốc độ hoặc là khéo léo giống như ngươi vậy pháp hệ chức nghiệp chủ bay lên hát ạn là tinh thần a ngươi lại không cần vật lộn cận chiến kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi đem thể chất lên tới hai mươi những thứ khác không bay lên cũng không còn gì tiêu bất ly gật đầu cười lại cũng không nói đến mục đích của mình như vậy sẽ đem vài hạng trụ của thuộc tính đều lên tới 2 0 a đem một cái chuyên nghiệp kỹ năng lên tới l và m ư bình thường chia đều muốn 20-30 tiếng đồng hồ thời gian dùng một ngày trước tám giờ lời nói trọn vẹn nhu cầu ba bốn ngày mới có thể bay lên mãn vì một tháng sau chiến đấu tiêu bất ly quyết định mỗi ngày thượng trên cơ thập sáu giờ như vậy chỉ cần mười ngày tả hưu thời gian là có thể đem tất cả trụ của thuộc tính toàn bộ bay lên đầy bất quá hắn đương nhiên sẽ không tại đây trong hơn mười ngày chỉ làm việc mặc kệ khác cho nên hắn chuẩn bị tại kế tiếp trong một tháng mỗi lúc trời tối dùng năm giờ thời gian làm thăng cấp chuyên nghiệp kỹ năng thời gian dù sao trong khoảng thời gian này ngoại thành thập phần nguy hiểm không thích hợp đi ra ngoài đánh quái đánh trang bị nhưng là dùng để trong thành tăng lên trụ cột thuộc tính còn là rất không tệ nếu như mọi mệnh t i u dựa vào m ì n h tưởng đến khôi phục thể lực thuận tiện nhìn xem có thể hay không nổ đạo tâm tim lv hai ban ngày lời nói còn chỉ dùng để đến học kiếm thuật cùng với đánh quái hạ phó bạn a chờ hết thể đều kế hoạch tốt lắm nếu qua cơm trưa buổi triều thượng trên cơ thời điểm tiêu bất ly liền đi tới long tuyền kiếm quán t r ư ơ n g tám mươi sáu vô danh kiếm khách chờ hết t h ể đều kế hoạch tốt lắm nếu qua cơm trưa buổi c h i ề u thượng trên cơ thời điểm tiêu bất ly liền khởi hành đi trước long tuyển kiếm quán long tuyển kiếm quán ở vào cựu long thành ngoại một mảnh trên sườn núi chung quanh còn có một chút nhà tranh dân cư thấp thoáng tại một mảnh rừng trúc trong lúc đó cũng là có chút lịch sự tao nhã tại long tuyển kiếm quán đối diện còn có một gia tứ hải võ quán giáo sư lại là quyền cước đánh nhau kịch liệt cùng với khí công một loại kỹ năng dựa theo ngô đào giới thiệu là vũ tăng đánh nhau kịch liệt sĩ khí công sư học tập kỹ năng địa phương tiêu bất ly trực tiếp đi vào k i ế quán trong đó lại là có không ít người đang tại tập võ luyện kiếm đối phía trước luyện công người dơ manh chém loại phương thức này cũng là có thể đề cao kỹ năng thuần thục độ chỉ có điều không giống soạt quái dùng kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp đề cao kỹ năng đến khối m à t h ô i những người này lại phần lớn là nở cơ cờ nhưng là trong đó lại vậy có một mạn ra hơn nữa tựa hồ còn không phải kỳ lân điện công hội người chỗ nào sợ cái này tứ hải phiêu bạn khách hẳn là cái danh s ư n g theo danh s ư n g mặt chữ ý nghĩa đến xem nghĩ đến cũng đúng dựa vào bốn phía thăm dò đạt được cái này chỗ nào sợ tựa hồ đi qua không ít địa phương n i tiêu bất ly do dự một chút liền quyết định theo đối phương tìm cách lời nói ngươi hảo hắn đi qua đánh chữ nói n g ư ơ i nọ không có phản ứng gì xin hỏi ngươi cũng là chức nghiệm đoạn ra sao tiêu bất ly lại hỏi đồng thời đem kỳ lân điện công hội thành viên danh xương kích hoạt rồi kia chỗ nào sợ rốt cục dừng tay lại trong động tác ta tới cựu long thành chính là học kỹ năng trên đường đi ta nhưng một cái quái gì đều không giết một cái nhiệm vụ đều không tiếp các ngươi kỳ lân điện cũng không thể xấu quy củ đối phương khẩu khí lại là một bộ có chút dáng vẻ khẩn trương tiêu bất ly hơi chút một phân tích lập tức tự theo trong lời nói của hắn phân tích ra không ít manh mối rất hiển nhiên cái này cựu long thành là thuộc về kỳ lân điện phạm vi thế lực hơn nữa hẳn là tìm được nhiều phương diện công nhận mà từ đâu chỗ sợ trong lời nói đó có thể thấy được bất đồng công hội người có thể đến đối phương công hội trên địa bàn học kỹ năng hoặc là mua bán vật phẩm nhưng là không thể tiếp nhận vụ hoặc là giết quái này cũng hẳn là thế lực phân chia một loại phương tức c a ta không có ác ý chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi có thể nói cho ta ngươi là cái nào công hội sao À, không có ác ý là tốt rồi đến mức ta công hội có thể không có phương tiện nói cho ngươi biết không có việc gì ta liền muốn tiếp tục luyện kiếm kia chỗ nào sợ ngữ khí có chút đề phòng tiêu bất ly không có đang nói cái gì dù sao hắn đã được đến hắn muốn tin tức rất hiền nhưng cái trò chơi này trong cũng không chỉ có kỳ lân điện một nhà công hội tựa từ hồ từng cái công hội đều có từng người phạm vi thế lực nghi cũng không biết hắn chỗ của nó là cái dặn gì hắn không có tiến thêm một bước truy vấn cùng lúc sợ kích thích đến đối phương về phương diện khác cũng sợ lai lịch của mình bộc lộ ra hắn vừa nghĩ một bên đi tới kỹ năng huấn luyện sư trước mặt hỏi thăm về có thể học tập kiếm pháp đối phương lập tức chỉ chỉ vách tưởng kia trên mặt lại trưng bày phía trước các loại kiếm pháp thuộc tính yêu cầu cùng huấn luyện giá cả này xem xét lập tức làm cho tiêu bất ly một trận không nói gì quả thực chính là đoạt tiền a tiện nghi nhất cơ bản kiếm pháp cũng muốn ba mười cái tiền bạc so về hắn tại đất hoang thôn học thời điểm tốn hao trọn vẹn mắt thập bội quả nhiên thành phố lớn giá hàng chính là không giống với a đến mức khác hơi chút lợi hại một điểm kiếm pháp kia tự nhiên là càng thêm s a n g quý hơi chút quý một điểm đều là một hai cái kim tệ mới có thể học tập mà ở kiếm pháp nhóm đồng hồ đỉnh cao nhất càng đeo giá cả làm cho người tắc lưu hới kiếm pháp ngạo thiên kiếm pháp đây là một bộ do ngạo thiên kiếm thần sáng chế cực kỳ cao thâm kiếm pháp nghe nói uy lực mạnh hoành phách đạo đủ để chém giết thần ma bất quá bởi vì hắn quá cao học tập điều kiện cùng tư chất yêu cầu có thể học được cũng lĩnh ngộ bộ kiếm pháp kia người thường thường không có mấy học tập nhu cầu một tay kiếm dốc lòng lờ và mười khéo leo ba mươi tốc độ ba mươi lực lượng ba mươi học tập phí tổn năm trăm kim tệ như vậy thuộc loại châu bò tiêu bất ly trong lòng tự đủ yêu cầu cao như vậy giá cả mắc như vậy kiếm pháp cũng không biết có ai có thể học được nhi treo trong này quả thực chính là triển lãm cá nhân bày ra phẩm a trừ bộ kiếm pháp kia những thứ khác vẫn còn tính tiện nghi hơn bất quá vẫn đang xa xỉ bất kỳ một cái nào cũng có thể lấy hết tiêu bất ly túi tiền b ê y ngoài được tìm tổ trưởng yếu điểm tiền a hắn vừa nghĩ một bên nhìn nhìn trương diệu dương vị trí chỗ đó lại không có vật gì cũng không biết hắn đi nơi nào tính hay là t r ư ớ c tăng lên chính mình trụ cột thuộc t í n h a những tiêu kiếm pháp trong hơi chút lợi hại một điểm thì có thuộc tính yêu cầu cho dù có tiền cũng không còn vài cái là hắn có thể học tập vừa nghĩ tiêu bất ly ly khai long tuyển kiếm quán đi tại đường xuống núi thượng trên tiêu bất ly có chút không yên lòng kế hoạch liên tiếp bị ngăn trở làm cho hắn hiểu được của mình đạo lộ còn gánh nặng đường sany vô luận là kiếm pháp còn là đạo tâm tăng lên đều khó như vậy xem ra quả nhiên tiện nghi không có hàng tốt hàng tốt không tiện nghi nghi chính bôi r ồ i lấy nghi đột nhiên bước tiến của hắn một trận hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn có chút lạ l ắ m lại là bất chi bất giác đi vào trong rừng trúc một mảnh lối rẽ hắn thật cũng không như thế nào lo lắng cựu long thành phụ cận còn thật là an toàn theo đường nhỏ thẳng đường đi tới đi chưa tới xa xa phía trước đột nhiên một trận khoáng đạn khắp nơi đều là bị chém đứt gậy trúc đồng loạt hướng phía một cái phương hướng ngược lại đi đối diện trong rừng trúc một khối trên tảng đá lại ngồi xếp bằng phía trước một cái màu vàng lợn danh tự nở tên gọi vô danh kiếm khách tiêu bất ly nho a mắt trong lòng tự nhủ thông minh như thế nào đột nhiên toát ra một cái màu vàng l ợ n danh tự nở tờ cờ loại này nhan sắc danh tự hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy n h i tinh tế đánh ra xuống cái này nở tờ cờ tạo hình có chút có hình mặc chay s ắ c r ộ n g tay h á o trường bảo trên đầu đeo đỉnh đầu hàng tre chúc đấu lạc trong ngực ôm một bà dùng bao vải bao lấy nghiêm nghiêm thực thực trường kiếm vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia nửa che che mặt một bộ thế ngoại cao nhân cảm giác nương tựa theo thân là trò chơi cao thủ trực giác tiêu bất ly quyết đoán cảm thấy cái này nở tờ cờ h ẳ n là có lai lực lớn nói không chừng còn có thể gây ra cái gì ẩn tàng nhiệm vụ nhi g hắn đi đến kia nở t ỡ cờ trước mặt điểm kích đôi phương xuống sau đó gõ chữ hỏi ta xem các hạ khí vũ bất phàm chẳng lẽ cũng là cao thủ sử kiếm vô danh kiếm khách tiêu bất ly nghĩ nghĩ lại gõ chữ nói văn bối một lòng muốn tu tập kiếm thuật thỉnh tiền bối thu ván bối làm đ ồ đ ệ đi vô danh kiếm khách còn là không có phản ứng tiêu bất ly trong lòng tự nhủ thỉnh tướng không bằng k í c h tướng đã như vậy đành phải xử suất kiệt chiêu các hạ chẳng lẽ chính là long tuyền kiếm thánh vậy văn bối có thể thật là tam sinh hữu hạnh lúc này đây vô danh kiếm khách cuối cùng mở miệng vô danh kiếm khách thử khu khu đầy tớ nhỏ lại cũng dám tự xưng kiếm thánh trong mắt ta bất quá là múa dịu qua mắt thợ mà thôi tiêu bất ly nói tiền bối đã như vậy nói so sánh với so với kia long tuyển kiếm thánh kiếm thuật cao hơn siêu hơn van bối một lòng tu tập kiếm thuật thỉnh tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ đi hãn nguyên bản cũng không còn báo nhiều ít hy vọng sao biết đối phương đã có phản ứng vô danh kiếm khách nếu như ngươi thật sự muốn học như vậy liền trả lời trước ta một vấn đề ngươi cảm thấy kiếm thuật cảnh giới cao nhất là cái gì tiêu bất ly trước mắt bắn ra một cái đối thoại khung một trong tay có kiếm trong nội tâm cũng có kiếm hai trong tay có kiếm trong nội tâm không có kiếm ba trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm bốn trong tay không có kiếm trong nội tâm cũng không kiếm tiêu bất ly nhìn trong lòng tự nhủ này còn dùng hỏi sao nhất định là bốn a hắn vừa định yếu điểm đi lên đột nhiên cảm giác được có chút rất không thích hợp bề ngoài cái này cũng rất đơn giản a chính là thấy thế nào hắn còn là cảm thấy tuyển bốn so sánh tín nhiệm cắn răng một cái tự điểm đi lên tiêu bất ly kiếm pháp cảnh giới cao nhất tự n đề đi đi, hệ thống nhắc nhở vô danh kiếm khách đối với ngươi hảo cảm giảm xuống ba mươi điểm ngươi đang ở đây vô danh kiếm khách cá nhân danh vọng hạ thấp thành lạnh lùng kia vô danh kiếm khách danh tự khung vậy theo biểu tượng trung lập màu vàng biến thành biểu tượng lạnh lùng nâu đỏ sắc tiêu bất ly lập tức trận tròn mắt trong lòng tự nhủ hố h ã m hại cha à cái này có thể bị những kia ghi vũ hiệp tiểu thuyết cho hạ i thảm hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định như vậy kiếm thuật cảnh giới cao nhất hẳn là cái gì vô danh kiếm khách tự nhiên là trong tay có kiếm trong nội tâm cũng có kiếm kiếm trong tay vì phá địch chi khí trong nội tâm chi kiếm vì anh rút khí song kiếm hợp bích tắc vô địch thiên hạ này mới là kiếm thuật cảnh giới cao nhất ta lời nói đến thế ngươi mà lại nhanh chóng rời đi thôi hệ thống nhắc nhở vô danh kiếm khách đối với người hảo cảm giảm xuống ba mươi điểm vô danh kiếm khách trở nên không nhịn được tiêu bất ly nhìn nhìn đối phương màu vàng l ợ n danh tự không dám lại dừng lại hảo cảm lại hàng sẽ phải biến đối địch đến lúc đó đối phương rút kiếm chém người chính mình cần phải h o à n hùng chết Trưng 87, kiếm pháp cảnh giới cao nhất. tiêu bất ly đang muốn trở lại cựu long thành đột nhiên cảm giác được không cần phải như vậy vội vã đi mặc dù mình bề ngoài đã không có đùa giỡn nhưng là không có nghĩa là những người khác sẽ không đùa giỡn à. nghĩ tới đây hắn nhìn lưu tinh liếc thanh long tổ kiếm pháp mạnh nhất giống như chính là người này a hắc lưu tinh có một nhiệm vụ ngươi khả năng muốn làm xuống lưu tinh quay người lại nhiệm vụ gì tiêu bất ly liền đem chuyện đã trải qua hơi chút giảng một chút cái gì vô danh kiếm khách vàng thấm danh tự nở bờ cờ lưu tinh nghe xong tiêu bất ly lời nói thoáng cái m a u đều tạc kích động toàn thân phát run làm sao vậy chẳng lẽ ngươi biết người này nếu như ta không có đoán sai lời nói hắn chính là trong truyền thuyết kiếm thần tại kiếm thánh trên mặt danh xương chính là kiếm thần mặc dù là chỉnh phiến đại lục vậy có thể đến được trên đầu ngón tay long t u y n kiếm thánh sư phụ nghe nói chính là một kiếm thần bất quá đã sớm chết không biết bao nhiêu năm không thể tưởng được lại vẫn có thể trong này gặp được một vị ngươi này nhiều lắm tốt vận khí à. tiêu bất ly cười cười ta lại là cảm thấy vận khí của ngươi càng đỡ do ta đây sao một cái đồng đội đúng đúng đúng ta vận khí cũng không tệ không được ta phải tranh thủ thời gian đi nói cho ta ngươi ở đâu tiêu bất ly báo ra chính mình toàn bộ lưu tinh vội vàng tịu i hướng bên này đuổi đi hơn mười phút mới tới rừng trúc bên cạnh là ở chỗ này mặt tiêu bất ly đối lưu tinh nói ra nhưng không có theo vào đi cái kia vô danh kiếm khách đối với ta cảm quan không tốt lắm ta liền không tiến vào ngươi một người đi vào trước đi liệu tinh nhẹ gật đầu đông nhiên lại nhớ tới một vấn đề đúng rồi trước ngươi lựa chọn chính là đệ mấy cái tới là vâng đúng đệ tứ trong tay không có kiếm trong nội tâm cũng không kiếm chẳng lẽ không đúng không liệu tinh có chút kinh ngạc hỏi theo lý thuyết cái này hẳn là đ ố i a hắn sở dĩ nói như vậy lại là bởi vì hắn vốn có vậy tính toán tuyển cái này tiêu bất ly không khỏi cười khổ nói ai nói không phải n h i chính là kia vô danh kiếm khách lại nói là trong tay có kiếm trong nội tâm cũng có kiếm tài là kiếm thuật cảnh giới cao nhất a l i u tinh thầm nghĩ này vô danh kiếm khách trình tự vậy quá thấp a bất quá có lẽ đây mới là chính xác đáp án cũng nói không nhất định nghi dù sao người ta là chân chính kiếm thần há lại những kia vũ hiệp tiểu thuyết tác giả có thể so sánh so sánh với nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu vậy cũng đa tạ nhắc nhở của ngươi a ta thiếu nợ ngươi lần thứ nhất nói xong cũng đi vào đã biết rõ chính xác đáp án t i ự u dễ làm trong lòng của hắn thầm nghĩ vừa nghĩ lưu tinh vừa đi vào rừng trúc theo càng lúc càng t h â m nhập lòng của hắn vậy nói lên tiêu bất ly vậy đứng ở lưu tinh đằng sau xem nâng hắn màn hình rất nhanh lưu tinh cựu đi tới trong rừng trúc cái kia vô danh kiếm khách lại vẫn đi chưa tới vẫn đang ngừng ở lại nơi đó chứng kiến kia nở cờ danh tự nhan sắc lưu tinh trong nội tâm một trận nhiệt huyết sôi trào lại thật là màu vàng lợt nở cờ hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết kiếm thần chẳng lẽ ta xoay người ngày tựu tại hôm nay sao hắn vừa nghĩ vừa đi đến kia vô danh kiếm khách trước mặt cơ h ộ i là run dày ngón tay gõ chữ nói tiền bối tại hạ một lòng muốn học kiếm thuật thỉnh tiền bối thu ta làm đồ đệ a kia vô danh kiếm khách hơi chút trừng mắt lên tựa hồ đối với lưu tinh cảm quan coi như không tệ dạ thoạt nhìn ngơi ngược lại có vài phần học kiếm tư chất là khối hảo có khiếu tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này đ ã ngộ rõ ràng tiểu không giống với lúc trước xem ra theo nhân vật kỹ năng đi về hướng có quan hệ tiêu bất ly nghĩ thầm vô danh kiếm khách bất quá nếu muốn làm đồ đệ của ta có thể không dễ dàng như vậy người nhu cầu trả lời trước ta một vấn đề kiếm pháp cảnh giới cao nhất là cái gì lưu tinh trước mặt tỏ h ra một cái đối thoại khung một trong tay có kiếm trong nội tâm cũng có kiếm hai trong tay có kiếm trong nội tâm không có kiếm ba trong tay không có kiếm trong nội tâm cũng không kiếm tuy nhiên đã biết đáp án lưu tinh còn là trần trờ một hồi cắn răng một cái còn là lựa chọn hạng thứ nhất kiếm pháp cảnh giới cao nhất là trong tay có kiếm trong nội tâm cũng có kiếm tiền bối không biết ta nói rất đúng không giống vô danh kiếm khắc nghe hoang đường thật sự là hoang đường không thể tưởng được liền như vậy dễ hiểu đạo lý đều không thể lý giải ngươi hiện trong tay có một thanh khoai kiếm trong nội tâm cũng có học kiếm trí tâm chẳng lẽ ngươi cũng đã đạt tới kiếm thuật cảnh giới cao nhất đến sao nếu như đây là cái gọi là kiếm pháp cảnh giới cao nhất cái này cảnh giới cao nhất cũng không tránh khỏi quá thất a hệ thống nhắc nhở Vô danh kiếm khách đối với vô vọng danh danh danh đang ngươi xuống ngươi nhân thành khách hảo khách hạ thấp kiếm kiếm đối giảm điểm, cảm cá đây ở lưu ạ n lùng. h l Gì? tinh lập tức trận tròn mắt trở lại nhìn thoáng qua tiêu bất ly trong ánh mắt bao hàm phía trước một tia ưu hoán t i u ý là ngươi tiểu tử không phải tại chơi ta đi tiêu bất ly vậy thất thần kết quả như vậy lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn bản năng cảm thấy có chút rất không thích hợp địa phương nhưng vấn đề là trước này nở tờ cờ rõ ràng là nói như vậy a nhìn theo nở tờ cờ danh tự theo màu vàng biến thành nâu đỏ sắc lưu tinh rất là không cam lòng hỏi như vậy xin hỏi tiền bối kiếm thuật cảnh giới cao nhất là cái gì nghi ha ha t h u ậ t nhìn ngươi còn không phục à, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta kiếm pháp cảnh giới cao nhất là trong tay không có kiếm kiếm trong lòng mặc dù bàn tay trần lại có thể lấy kiếm khí giết địch tại trăm bước bên ngoài này mới là kiếm thuật cảnh giới cao nhất ta l ờ i nói đến thế ngươi lại nhanh chóng rời đi thôi hệ thống nhắc nhở vô danh kiếm khách đối với ngươi hảo cảm giảm xuống ba mươi điểm vô danh kiếm khách trở nên không nhịn được được ra kết quả như vậy lưu tình cũng không thể tránh được chỉ có thể lui ra ngoài ngươi xác định ngươi nhớ không lầm lưu tinh nhịn không được hỏi hắn cũng không phải không tin được tiêu bất ly đối phương nếu như không n g h ĩ cho hắn cơ hội lời nói không nói cho hắn chuyện này là đến nơi căn bản không cần phải làm cho phức tạp như vậy bất quá kết quả như vậy thật sự là không thể nào nói nổi à ta tuyệt đối không có nhớ lầm không tin ngươi xem ta đối thoại bản ghi chép bởi vì trong lúc một mực không có theo người khác nói chuyện cho nên những k i a đối thoại bản ghi chép vẫn còn l ư u tinh nhìn một lần tiêu bất ly quả nhiên không có nhớ lầm h ắ c này có thể ra quỷ chẳng lẽ cái này nở tờ cờ hoàn toàn tự không có ý định dạy cho bất luận kẻ nào kiếm pháp chỉ là ưa thích đùa dỡn người chơi sao Muốn hay không đem không hay tiêu r ê n tình n h báo báo g t i bất ly hỏi đ ồ nghe t ờ i liệu Liệu nói, nói nói quan Nếu thừa tựa ta đến tình phản ứng. Không, không tình hồn không xong như không ổn.、Nếu、như thượng sát báo. thể chút thấy chút để đ là hồ cho chúng cấp cảm do cơ có dự vậy m làm cái cờ lúc chúng đánh đánh đánh. giờ? Tiêu này nở thành sóng Đến không nghe bây Ly trở ta Bất SS đó sao xong trong lòng tự nhủ này vẫn thật là có lẽ cái trò chơi này trong quái vật cùng n ở tờ cờ phân chia là thập phần mơ hồ màu vàng lợn nở tờ cờ không sai biệt lắm cựu tương đương với một cái lạc đơn vàng t h ấ m sóng ss loại này hấp dẫn vẫn thật là khả năng đưa tới đại phiền b á n nghi vậy ngươi nói làm sao bây giờ nếu không chúng ta cái này rút lui tiêu bất ly đối với cái này lần thứ nhất kỳ ngộ ngược lại là không có báo hy vọng quá lớn dù sao hắn đã làm tốt kế hoạch chỉ cần như cũ bộ ban áp dụng là đến nơi liệu tinh lắc đầu để cho ta còn muốn nghĩ hai người chính diện tướng mạo dòm công phu một người mặc thanh sam thân ảnh đột nhiên từ nơi không xa trên sườn núi đi xuống tiêu bất ly thấy lập tức khé giật mình lại là trước kia tại kiếm trong quán gặp được cái kia cái chỗ nào sợ kia chỗ nào sợ xem xét hai người lập tức muốn đi lưu tinh lại thủy trung không nghĩ ra nhìn tiêu bất ly liếc nói nếu không làm cho hắn đi thử xem tiêu bất ly nhẹ gật đầu cũng tốt x o n g kia chỗ nào sợ hỏi chờ một chút có một nhiệm vụ ngươi khả năng giúp đỡ phía trước giải xuống sao ta không rảnh ngươi h ã y tìm người khác hỗ trợ a nếu như thành công có thể học được rất lợi hại kiếm pháp a kia chỗ nào sợ nghe xong lập tức dừng bước tựa hồ có chút ý động có bao nhiêu lợi hại chỉ bất quá vẫn là có chỗ đề phòng lưu tinh thấy hắn bộ dạng này bộ dáng không khỏi nói ra ngươi tiểu t ử chớ khẩn trương t i ể u ngươi kia thân rách nát trang bị còn không hứng nổi ta giết người đoạt bảo tâm tư ta cũng sẽ không vì như ngươi vậy thái điệu bị truy nã kia chỗ nào sợ nghe xong ngược lại đến gần rồi c h ú t ít nói đi nhiệm vụ gì tiêu bất ly liền đem tình huống bên trong đại khái nói một lần phòng chứng ngươi hơn phân nửa vậy là không thể nào gây ra bất quá tốt xấu để cho ta vị bằng hữu kia hết hy vọng kia chỗ nào sợ nghe xong trầm mặc một hồi còn là đáp ứng nói được rồi bất quá ta có thể không bảo đảm có thể thành công tiêu bất ly cùng lưu tinh thầm nghĩ nếu có thể thành công mới là lạ ba người đi tiến dừng trúc ở cách xa xa hai người t i u ngừng lại làm cho chỗ nào sợ một mình đi hai người t i u đứng ở cách đó không xa lưu ý nâng song phương đối thoại chỗ nào sợ nhìn thấy vô danh kiếm khách cũng là lắp bắp kinh hãi trở lại nhìn thoáng qua tiêu bất ly thầm nghĩ đối phương lại không có lửa gạt mình thật sự là vọng làm tiểu nhân bất quá cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí tiền bối tại hạ tứ hải phiêu bạn không có chỗ ở cố định vì chính là học được trí cao trí cường chi kiếm thuật thập phần ngưỡng mộ tiền bối phong phạm kính s i n tiền bối thu ta làm đồ đệ vô danh kiếm khách ra thoạt nhìn ngươi ngược lại có vài phần kiếm khách tư thế bất quà nếu muốn làm đồ đệ của ta có thể không dễ dàng như vậy ngươi nhu cầu trả lời trước ta một vấn đề ta hỏi ngươi kiếm pháp cảnh giới cao nhất là cái gì một trong tay có kiếm trong nội tâm cũng có kiếm hai trong tay có kiếm trong nội tâm không có kiếm ba trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm bốn trong tay không có kiếm trong nội tâm cũng không kiếm kia chỗ nào sợ nhìn hồi lâu lại thủy trung không có lựa chọn tiêu bất ly cùng lưu tinh xem tâm tim đều muốn nhảy ra ngoài rốt cục k i u chỗ nào sợ lại đánh chữ nói tiền bối chẳng lẽ là dễu cận cùng ta sao kiếm thuật cảnh giới cao nhất như vậy một vấn đề sao mà bí hiểm tại sao có thể là ta như vậy một cái sơ học giả chỗ có thể biết nhi g nếu như ta có thể biết rõ kiếm thuật cảnh giới cao nhất là cái gì lời nói k i u cần gì phải tìm tiền b ố i bái sư học kiếm nhi g đáng chết tính sai chỗ nào sợ lời nói tại trên màn hình biểu hiện một cái chớp mắt tiêu bất ly trong nội tâm dĩ nhiên cảm giác đối phương trả lời mới là chính xác đáp án chính mình thật đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng lại không có thể nhảy ra nở tờ cờ cho sếp đặt ngôn ngữ bấy giờ hắn trở lại nhìn lưu tinh l i ế c thứ hai lại còn vẻ mặt nghiêm trọng tựa hồ còn đang đợi kê vô danh kiếm khách phản ứng vô danh kiếm khách nghe xong cười ha, ha ha ha ha ha không nghĩ tới à không nghĩ tới ta bốn phía thẩm tra theo lâu như vậy nguyên lai tưởng rằng thế nhân đều mua danh chuộc tiếng hạng người không người có tư cách học tập kiếm pháp của ta y bác nhưng không ngờ trong này cũng có thể gặp được ngươi thành thật như vậy cần cù và thật thà hạng người. người nói không sai nếu như ngươi thật có thể đủ rồi đáp ra vấn đề này lời nói ngươi vậy không cần phải tìm ta học tập kiếm pháp chỉ có những kia đầu cơ t r ụ c lợi hạ người mới có thể cố gắng r ử a vào bản thân nông cạn chi thức đến mông lấy đáp án h ả o h ả o h ả o hôm nay ta liền nhận lấy ngươi mà lại đi theo ta à nói xong kia vô danh kiếm khách theo kia khối tảng đá xanh thượng trên đứng lên chậm dại hướng ra phía ngoài đi đến đi vài bước trở lại gặp chỗ nào sợ còn ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó x i nhi trẻ con còn không theo tới chỗ nào sợ cuối cùng là phản ứng tới vội vàng đi theo trải qua bên cạnh hai người thời điểm rất là cảm kích đối tiêu bất ly nói ra rất đa tạ ngươi a tiêu đại ca đại ân không lời nào cảm tạ hết được từ nay về sau nếu như nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi nói xong vội vã đi theo kia vô danh kiếm khách đi phu cờ cờ lưu tinh khí mánh đập bàn phím tiêu bất ly nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng không nghĩ tới lại là kết quả như vậy xem ra chính mình thật đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường à. chuyện này chúng ta tốt nhất không muốn nói cho người khác biết h á n t h ả n như nói phát hiện một cái ẩn tàng nhiệm vụ thậm chí có thể là ẩn tàng chức nghiệp manh mối kết quả lại tiện nghi ngoại nhân nếu để cho trên mặt biết do phỏng chừng không có quả ngon để ăn lưu tinh cũng không phải đứng ốc thợ phi phi nhẹ gật đầu xoay người xuống núi nhìn đồng hồ vẫn chưa tới điểm sáng tiêu bất ly trong lòng tự nhủ còn là thành thành thật thật trở về dưỡng mạ a chương tám mươi tám khoản tiền lớn nhìn đồng hồ vẫn chưa tới hai điểm tiêu bất ly trong lòng tự nhủ còn là thành thành thật thật trở về dưỡng mạ a nghiêm chỉnh cái buổi chiều tiêu bất ly đều đang không ngừng thuần dưỡng minh tưởng thuần dưỡng minh tưởng trong v ư ợ t qua minh tưởng có thể tại khôi phục pháp lực giá trị đồng thời khôi phục thể lực vừa dễ dàng tại thuần dưỡng thể lực hao hết sạch khoảng cách trong thời gian thử quyết sống qua đạo tâm lờ v hai đang tiếp mấy lần dài đến nửa giờ minh tưởng xuống lại là liền nửa điểm đột phá manh mối đều không có sẽ không phải là hoa nguyệt ả n h tại lửa gạt chính mình a tiêu bất ly có đôi khi hội nhịn không được nghĩ đến bất quá hắn thật đúng là lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người cũng không phải đơn giản hội sửa đổi kế hoạch người buổi chiều không thành công tựu i buổi tối lại thí nghiệm hắn như là đã quyết định chủ ý làm tốt kế hoạch t i u hội toàn tâm toàn ý đi thực hành n ế n qua cơm tối hắn tựu i lại một lần nữa về tới cơ phòng bắt đầu rồi cho chơi cùng hắn cùng một chỗ còn có thanh long tổ đại bộ phận thành viên dù sao thời gian cấp bách không, không thể nào nói nổi bất quá theo sắc trời hạc giá ngoại quái vật cô hồn vậy quỷ cái gì thoáng cái nhiều hơn đại bộ phận người liền đều trở lại thành trong lò g ó c đến mười giờ hơn chung thời điểm vẫn còn kiên trì cũng chỉ có tiêu bất ly bạch vân phi cùng với lưu tinh ba người bạch vân phi muốn làm thái âm pháp hội danh vọng nhiệm vụ mà lưu tinh t ắ c ở lại l o n g tuyển kiếm quán trong n à y sinh ác độc đồng dạng tu tập kiếm thuật tiêu bất ly đã thật lâu không có thức đêm mắt thấy thuần dưỡng kỹ năng từng bậc từng bậc tăng lên phía trước tiêu bất ly vậy dứt khoát quyết định bất cứ giá nào cà phê một ly một ly bưng tiền đến hắn và lưu tinh một ly tiếp một ly uống k hệ ổ s thống nhắc nhở trải qua thời gian dài thuần dưỡng kiếp sống ngươi thuần thú thuật chiếm được tăng lên trước mắt đẳng cấp lờ vờ sáu ngươi giá thu sách tranh chóng tăng thêm mới nội dung hệ thống nhắc nhở trải qua trường kỳ làm việc tay chân tốc độ của ngươi đề cao một điểm sự chịu đựng đề cao một điểm hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài thuần dưỡng ngựa sinh hoạt ngươi đang ở đây thuần dưỡng ngựa trong quá trình l ĩ n h nộ đến sơ cấp tới ngựa sơ cấp tới ngựa cơ bản tới ngựa kỹ năng ngươi có thể tới t h ử a trải qua thuần dưỡng cơi khó khăn không cao hơn hai lục địa toa kỵ này kỹ có thể hay không thông qua kinh nghiệm giá trị thăng cấp ngươi có thể thông qua kỹ năng huấn luyện sư đến đ ể thăng này kỹ năng cuối cùng là chấm dứt tiêu bất ly chứng kiến như vậy nhắc nhở không khỏi thật dài mở miệng khí l u tái diễn chơi này vài cái tiểu trò chơi làm cho hắn đều muốn chết lặng bất qua trước mắt thu hoạch cuối cùng là đáng i á lục cấp thuần thú dựa theo c h ư ơ n g diệu dương thuyết pháp đã có thể thuần phục lao hổ các loại m á h thú còn có có sơ cấp tới ngựa cũng có thể là sử dụng tọa kỵ đến chạy khắp nơi tiết kiệm không thiếu thời gian bất quá một thất lữ hành mã cũng muốn năm mươi cái tiền bạc tiêu bất ly cảm thấy còn là tạm thời không cần phải mua theo vẫn đang tại chiến đấu h a n g hái không ngừng bạch vân phi lên tiếng chào hỏi tiêu bất ly bông u lỏng m ỏ i mẹ thân hình trở lại đi đi ngủ đây đêm nay thượng trên ngủ thần kỳ trầm tỉnh đã đến h ư ớ n g đông rửa mặt xong đi ăn điểm tâm lưu tinh chừng mắt một cái thật to gấu mèo mắt lại vậy tại thoạt nhìn bởi vì chuyện ngày hôm qua người này tự hồ bị kích th điểm tâm ăn vào một nửa thời điểm trương diệu dương đột nhiên đi đến hắc các ngươi đều ở a trong lúc này có một chút nhân vật tạm cơm nước song s o n g đều điển lên đi thượng cấp hội căn cứ nghề nghiệp của ngươi kỹ năng thuộc tính đến phân phối chức vị cùng sông cấp tài chính tiêu bất ly tiếp nhận đi nhất trương nhìn nhìn trên mặt nội dung cũng không phải thiếu kỹ năng thuộc tính chức nghiệp bề ngoài đều muốn điển bất quá điển trên giấy chuyện này còn là đưa tới chú ý của hắn xem tới công ty cũng không thể thông qua máy tính trực tiếp thu hoạch mỗi người số liệu nhu cầu dùng loại này kiểu cũ phương thức đến tiến hành quản chế tiêu bất ly nghĩ tới đây nhưng có chút ngoại ý muốn kính hỉ xem ra cái này công ty khống chế năng lực cũng không phải có mặt khắp nơi à, cái ý nghĩ này làm cho tâm tình của hắn thoáng cái hào lên tại điền thuộc tính thời điểm tiêu bất ly vì kiểm tra một chút ý nghĩ của mình cố ý đem lực lượng thiếu điền một điểm như vậy bỏ sót tự nhiên không coi vào đâu thậm chí t i ể u tính bị phát hiện tiêu bất ly vậy có thể giải thích nói bởi vì thuần dưỡng kỹ năng quan hệ lực lượng xuất hiện thay đổi nhưng là như nếu như đối phương không có bất kỳ phản ứng lời nói nhưng có thể chứng minh một ít chuyện đại gia đều điền tốt lắm từng người bảng đệ trình đi lên trương diệu dương cầm những này bảng ly khai nên qua điểm tâm mọi người tắc đều đi tới cơ phòng bắt đầu rồi một ngày công tác thượng trên t i y ế n tiêu bất ly nhưng không biết kế tiếp nên đi làm cái gì học kiếm chính mình lại không có tiền đạo tâm lại không có biện pháp thăng cấp chẳng lẽ còn muốn đi tăng lên trụ của thuộc tính bất quá trong kế hoạch cái k i a hẳn là buổi tối làm sự tình chính bối rối lấy thời điểm trương diệu dương đi đến trong tay còn cầm nhất t r ư ơ n g danh sách tốt lắm kết quả đã phát ra trương diệu dương vừa nói một bên gõ cái bản ý bảo mọi người xem hướng hắn thượng cấp đôi sắp xếp của chúng ta đã xuống phía trên này an bài đại gia chức vị cùng kế tiếp trong một tháng năng lực tăng lên phương hướng hơn nữa căn cứ chức vị bất đồng mỗi người cũng có thể đạt được một bút thăng cấp vật tư hiện tại ta bắt đầu niệm đều chú ý nghe điểm ta bây giờ đang ở cựu long thành trong tự quán bị niệm đến t i ự u đến chỗ của ta lĩnh đại gia này xét đều trong thành nghi vì vậy đều hướng cựu quán đuổi trương diệu dương gặp người đều đến hắn mà bắt đầu niệm lên Lưu lý luyện tư, Tinh, vật lý giờ tờ、S. Thăng cấp vật t giờ kim hình đan năm khỏa, S. cấp hoa nguyện ảnh trị liệu bờ uff cung cấp giả thăng cấp vật tư luyện hồn đan nắm khỏa kim tệ ba mươi theo trên danh sách nội dung từng bước từng bước n i ệ m đi ra tiêu bất ly đối cái này phân phối phương thức cũng có nhất định minh bạch rất hiển nhiên trị liệu tiếp tế là nhiều nhất tiếp theo là tạ tiếp theo là pháp hệ giờ s kém nhất đúng là vật lý hệ giờ s tiêu bất ly chức vị của ngươi là phụ trợ trị liệu có thể đạt được thăng cấp vật tư luyện hồn đan nắm khỏa kim tệ ba mươi cho nên kế tiếp trong một tháng ngươi chủ yếu hướng phương diện này tăng lên đi đấu giá hội nhiều mua một vài phương diện này kỹ năng thư học tương lai chúng ta sẽ phải nhờ vào ngươi đối với trương diệu dương lời nói tiêu bất ly lại cảm động lây cảm giác tại cao cấp phó bản t r o n g không có trị liệu căn bản không có cách nào khác đánh a bất quá lúc này đây tiêu bất ly lại chỉ có thể làm cho đối phương thất vọng rồi có này ba mươi cái kim tệ hắn chuyện làm thứ nhất muốn làm lại là tiên đi chọn một hai chủng lợi hại kiếm pháp đến học nếu để cho trương diệu dương biết do phòng trừng hội khí hố máu phân phối xong rồi thăng cấp vật tư trương diệu dương lại lấy ra một phần tư liệu trong lúc này còn có một phần về tăng lên trụ cột thuộc tính tư liệu đều là chu tức tổ trải qua thời gian dài thí nghiệm thu thập đến các ngươi hai trụ cột thuộc tính nhu cầu tăng lên lời nói chiếu đến là đến nơi những thứ khác nếu như còn có như nghe nội dung có thể hướng ta đơn xin ta sẽ đuổi kịp đầu nói vừa nói trương diệu dương một bên đem này t r ư ơ n g tư liệu trực tiếp động ở trên tường tiêu bất ly nhìn thoáng qua quả nhiên là phân k ỹ càng bày ra tất cả có thể đề cao trụ cột thuộc tính sinh hoạt kỹ năng hơn nữa cùng trước hắn chỗ tiếp xúc đến đồng dạng mỗi một hạng sinh hoạt kỹ năng tại đề cao trong quá trình đều có thể lĩnh ngộ bất đồng kỹ năng nói thí dụ như nghề một lờ vờ mười có thể lĩnh ngộ cơ quan thuật y thuật lờ vờ mười có thể lĩnh ngộ thuật luyện ăn vân vân không phải trường hợp cá biệt xem ra chính mình đối cái này trò chơi lý giải còn là không đủ khắc sâu a rán song sau trương diệu dương lại nói cuối cùng chính là về tăng lên trang bị vấn đề huyền vũ tổ có thể cung cấp trang bị phẩm chất đúng là vẫn còn có hạn cho nên vì có thể làm cho chúng ta có đầy đủ trang bị trụ cột mở ra hoang hắc cám xâm lâm trong phó bản kế tiếp trong một tháng chúng ta mỗi cách một tuần lễ hội phát lần thứ nhất phó bản tọa độ nội dung giới thiệu lo lắng đến những n à y phó bản đều là năm người phó bản chúng ta sẽ chia làm hai tổ đến phân biệt tiến công chiếm đóng ta, Hoa cùng với đ ố một lớp làm một tổ tiêu bất ghi nô đạo g i a o g i a o bạch vất vi cùng với lưu tinh vì hai tổ đại gia có ý kiến sao không ai có ý kiến cái này phân tổ nghiêm khắc thượng trên giảng còn thật là khoa học mỗi cái tổ đều có tạ trị liệu giờ ts trương diệu dương nhẹ gật đầu như vậy cứ định như vậy các ngươi tổ ai tới làm đội trưởng đại gia giúp nhau khiêm nhượng một chút cuối cùng vẫn là làm cho lưu tinh trở thành vị trí này như vậy kế tiếp t i ể u phân phối xuống phó bản a tuần lễ này chu tức tổ cung cấp sáu bạch sắc phó bản địa điểm tọa độ cùng trụ cột tình báo mọi người cùng nhau nhìn xem a ư ơ nhị g c hào giả. s phó bản c h u l o n g Thành cống t h o á t nước. phó bản miêu tả tại gần nhất trong một đoạn thời gian cựu long thành khu dân nghèo liên tiếp phát sinh mất tích sự kiện có người chứng kiến dưng một cái cự đại quái vật theo trong cống thoát nước đột nhiên chui đi ra bắt đi này chút ít không may người bị hại vì để tránh cho khủng hoảng tiến thêm một bước quyết tán cựu long thành phía chính phủ phát ra huyền thượng lệnh chiêu mộ mạo hiểm giả diện trừ này chỉ có thể sợ quái vật Nhị bản, hào Phó chuy Quán quán c quán quán giả số ba phó bản phản quân doanh địa phó bản miêu tả một chi h long quân đoàn phản quân tại ngàn tùng linh trong thành lập một cái tạm thời doanh địa đánh cướp đi ngang qua thương đội làm xuống rất nhiều các sự vì thanh trừ phản địch kim long quân đoàn quân đoàn trưởng c h i ê u mộ mạo hiểm giả thanh trừ này chi phản đ ị n h có thể cùng kim long quân đoàn nhận được này phó bản tương quan nhiệm vụ đạt được thêm vào ban thưởng cùng danh vọng số bốn phó bản thi vương cổ mộ phó bản miêu tả tại buôn như bình nguyên phía đông vùng núi quặng mỏ trong một đám thợ mỏ trong lúc vô tình khai quật đến một cái cổ lão h u y ệ t một cổ lực lượng đáng sợ từ bên trong chu ư từ dưới đất lên ra giết chết đại bộ phận thợ mỏ cũng đưa bọn họ biến thành tương thi căn cứ một ít manh mối có thể phản định có một đám tự xưng thái âm giáo giáo đồ đội thi thuật sĩ chinh chiếm giữ tại trong cổ mộ tiến hành phía trước nào đó tội ác th tại thái âm pháp hội có thể nhận được này g phó bản tương quan nhiệm vụ đạt được thêm vào ban thưởng cùng danh vọng Số Tốt Phó Phó nhập chấp Thành Thành nhiên chết thủ chiếm cho nhưng là do ở chưa quen thuộc địa hình tạm thời không cách nào tiến hành thanh lý, vì thế hiểm hành hạ nhiệm bản, bản bạo bạo bảo tả, xảy Long Ngục Long Ngục ngày gần động, động Ngục cùng Ngục Long Quân đoàn Ngục quen nào tiến Long Quân đoàn quân đoàn trưởng chiêu mộ mạo hiểm giá chấp hành này Cửu Cửu cứ cầu, miêu triêu là lý, do mạo Giam. Giam giá giết Giam, Giam giá tại đột tạm Kim Kim ra địa mộ đây đã vệ, vệ vì v ở Ác g i a sáu y t động. phó bản tất cả không giống nhau thoạt nhìn hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính dục ít nhất tại tiêu bất ly xem ra đánh cái nào phó bản tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau được rồi như vậy hiện tại bắt đầu phân phối a uy củ cúc còn là ném tiền su trương diệu dương vừa nói một bên móc ra một cái tiền su ném hướng về phía không trung phách cài trên tay cây hoa cúc còn là chữ hắn đ ố i lưu tinh hỏi cây hoa cúc liệu tinh nói ra ta chỉ biết ngươi hảo này khẩu trương diệu dương một bên trêu chọc nói một bên lộ ra đáp án lại là cái một chữ ha ha xem ra vừa muốn d ò ta trước chọn lấy trương diệu dương nói như vậy ta liền tuyển cái gần một điểm c ử u long thành cống thoát nước a lưu tinh nói như vậy ta liền tuyển chuyện ma quái đổ thư còn a trương diệu dương nói thứ hai ta tuyển áp giao động q ậ t bạch vân phi lúc này tại lưu tinh bên thai thì thầm vài câu lưu tinh gật đầu nói thi vương cổ mộ như vậy người thứ ba ta liền tuyển phán quân doanh địa a lưu tinh cuối cùng đành phải tuyển cựu long thành một giam cầm ba cái phó bản tình báo tư liệu vài người ghé vào một khối thương lượng một hồi cuối cùng quyết định buổi chiều ba điểm bắt đầu hạ phó bản mỗi ngày tiến công chiếm đóng một cái như vậy ba ngày thời gian đủ để hoàn thành toàn bộ phó bản tiến công chiếm đóng giải tán sau tiêu bất ly chuyện làm thứ nhất chính là chạy đến cựu long thành đấu giá hội mua sắm kỹ năng thư cựu long thành đấu giá hội c ự tại phủ thành chủ phụ cận Giá quyết củ cùng ma thú trong thế giới đấu quyết giá củ c ù nờ g trong giới giá thống không sai biệt lắm, nhưng là chỉ liên quan đến long trong giá. giá ma lắm, phạm phẩm sai quan nữa thú thế biệt thành vật hội hệ chỉ phụ Hơn phần liên đến cận lớn đến nợ vi đấu đấu đấu cựu là đến từ tờ cờ cũng có thể học kỹ năng xuyên trang bị điểm này tiêu bất ly đã sớm đã linh giáo rồi vì vậy đối với loại tình huống này thật cũng không có quá mức giật mình tuy nhiên chỉ có một thành nhưng là cái này trò chơi trong địa vực q u ò n đ ạ i nờ tờ cờ số lượng vậy rất nhiều cho nên đấu giá hội trong gì đó còn là phi thường phong phú tìm đòi xuống kỹ năng thư trước mắt lập tức dần hiện ra một đại sắp xếp có thể lựa chọn đối tượng hơi chút một xem xét tiêu bất ly liền phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái chuyện những k i ê thoạt nhìn rất lợi hại kỹ năng thư thường thường vài kim tệ có thể mua được mà những k i ê thoạt nhìn rất phế vật kỹ năng ngược lại thường thường quý hơn một ít bất quá hơi chút đánh giá xem xét tiêu bất ly liền phát hiện nguyên nhân những k i ê tiện nghi kỹ năng thư thường thường là uy lực bình thường nhưng là học tập yêu cầu đặc biệt như vậy mà những k i ê thoạt nhìn không được tốt lắm nhưng lại siêu đắt tiền xa hoa lại là trên cơ bản không có gì hạn chế kỹ năng thư đạo thuật loại kỹ năng thư cũng là có một vài bất quá trên cơ bản cũng phải cần hai ba cấp đạo tâm đẳng cấp mới có thể học tập đạo tâm lờ vờ một có thể học vậy không phải là không có bất quá đều phế vật vô cùng hoặc là chính là theo hắn hiện nay đang hội pháp thuật có chỗ xung đột tiêu bất ly tìm đã lâu vậy không tìm được chính mình hợp ý pháp thuật cuối cùng chỉ tìm được rồi một cái tâm linh gợi ý hiệu quả là có thể biểu hiện mục tiêu huyết lượng cái này kỹ năng nhưng hắn là xem hoa nguyệt ả n h s ử rất nhiều lần trong ấn tượng là cái rất lợi ích thực tế pháp thuật cho nên trực tiếp ra mua này bủn kỹ năng thư hoa hắn hai cái kim tệ tiếp theo hắn lại hoa ba cái kim tệ mua một quyển hỏa nhận thuật hiệu quả là cho một đơn vị vũ khí phụ gia hỏa diễm thương tổn là một gia tăng đoàn đội phát ra không c y b e r u f f kỹ năng tiếp theo hắn lại cố ý sưu một chút g i a thú trí thức phát hiện lại vẫn thực sự bất quá chỉ có g i a thú trí thức dị thú thiên cùng g i a thú trí thức yêu thú thiên người phía trước chín mươi chín cái tiền bạc thứ hai hai cái k i m tệ tiêu bất ly cùng một chỗ nắm bắt nhiều ra đến dị thú thiên có thể trở về đi cho gai đâm dùng để giao nhiệm vụ còn lại kỹ năng thư cũng không sao đáng giá tiêu tiền ba mươi kim tệ tuy nhiên không ít nhưng là hắn có thể không có ý định toàn bộ lãng phí ở trong lúc này cầm còn lại trong i đi tới ề n hắn đường một, một tuyển khoảng i ế m a m k h lưu t thời gian này toàn hạ kinh nghiệm chiến đấu tiêu bất ly một mực không sử dụng hơn nữa không lâu đánh phó bản trò kinh nghiệm chiến đấu tiêu bất ly khoảng chừng một hai trăm điểm kinh nghiệm chiến đấu t í c h xúc này sẽ một tia ý thức đập vào cổn u phong kiếm pháp cái này kỹ năng thượng trên trực tiếp đem cổn u phong kiếm pháp lên tới lv năm chính là còn muốn bay lên t i ự u không dễ dàng như vậy xem ra buổi chiều lấy được đánh phó bản lợi nhuận điểm kinh nghiệm tiêu bất ly vừa nghĩ vừa hướng phía trước một cái luyện công người dơm chém lên cổn u phong kiếm pháp không hổ là cổn u phong hai chữ lv năm cổn phong kiếm pháp để cao năm mươi tốc độ công kích hiệu quả đã tương đương cho lực sở dĩ sẽ chọn bộ kiếm pháp kia tiêu bất ly lại là có chỗ lo lắng chắc hắn vừa mới học được hỏa nhân thuật có thể cho vũ khí phụ r a hỏa diễm thương tổn mỗi lần đánh trúng mục tiêu có thể trả lời mục tiêu tạo thành thêm vào hỏa diễm thương tổn cái này thương tổn là cố định nói cách khác tốc độ công kích càng nhanh tạo thành hỏa diễm thương tổn lại càng cao cùng phong kiếm pháp phối hợp hỏa nhận thuật kia thương tổn phát ra vậy không phải bình thường k h ó i nhanh r a kiếm quán tiêu bất ly đang định trở về thành xa xa chợt nghe có người gọi hắn trở lại xem xét lại là một kỵ sĩ như gió bay điện chớp lao đến nợp thợ danh tự rất có cá tính thiên a i k h o i đệ thuận phong sứ giả hình như là cái chuyên môn tạc đồ thiên a i k h o i đệ thuận phong sứ giả ngươi nhất định là tiêu bất ly à, có người cho ngươi gửi tới một bao k h ỏ a cùng một phong thơ nào đó may mắn không làm được bệnh thỉnh tiếp thu à. trước mắt bắn ra một cái đối thoại khung có hay không tiếp thu là hay không bao k h ỏ a cùng tín tiêu bất ly trong nội tâm một trận kỳ quái trong lòng tự nhủ tại sao có thể có người cho hắn gửi gì đó lựa chọn là trong bọc lập tức nhiều hơn một cái dài mảnh bao k h ỏ a cùng một phong thơ x o n g kích bao k h ỏ a bên trong phía trước lại là một thanh màu lam nhạt một tay kiếm chém linh giả chi nhận một tay kiếm công kích m ư ơ i một m ư ơ i một tinh thần ba đặc hiệu chém linh sự công kích của ngươi đối quỷ hồn loại địch nhân tạo thành toàn bộ ngạch tương h tồn vũ khí giới thiệu đây là một đem tại đúc t ạ o thời gian gia nhập chút ít b ắ t đấu huyền kim vũ khí thân kiếm tản ra nhàn nhạt b ạ c h quang tuy nhiên không lắm sắc bén nhưng là tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ lực lượng không sai vũ khí à tuy nhiên lực công kích rất thấp nhưng là ba điểm tinh thần đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói còn là phi thường tốt t h u tính càng không chỉ nói còn có cái chém linh đặc hiệu nhìn nhìn tín ký tín người lại già sao chỗ sợ chỗ nào sợ tiêu hình chuyện này hôn qua thật là quá đa tạ ngươi lao đầu kia nguyên lai chính là trong truyền thuyết kiếm thần tất hoa tuyên hắn đáp ứng truyền thụ ta tâm tim kiếm thuật ta từ nay về sau đã có thể đi theo hắn hôn ha ha ha cái này lô cốt đương nhiên học tâm tim kiếm cũng không còn đơn giản như vậy muốn làm rất nhiều sư môn danh vọng nhiệm vụ các loại còn muốn lợi nhuận sư môn cống hiến giá trị bất quá bộ kiếm pháp kia giá trị tuyệt đối được ta đầu nhập thời gian cùng t i n h lực lại nói tiếp thật đúng là làm phiền ngươi đáng tiếc lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi muốn hại tan g h i xem ra các ngươi những này đại công trong hội người cũng không đều là người xấu a ta cũng vậy không có gì có thể báo đáp ngươi thanh kiếm này là ta giết một cái g i ã ngoại hy hữu tinh a n h trong lúc vô tình tuân ra đến là đem pháp hệ vũ khí với ta mà nói cũng không còn gì dùng ta xem ngươi là pháp hệ bộ dạng dứt khoát tống ngươi đã khỏe nhìn trong thư nội dung tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi một trận cảm thán không thể tưởng được thế giới này thượng trên lại vẫn có hiểu được c h i ân đồ báo người a chuyện ngày hôm qua tuy nhiên đáng tiếc điểm chẳng qua nếu như rơi vào một người như vậy trên người lời nói thật cũng không tính lãng phí lại nhìn một chút chém linh giả chi nhận thuộc tính tuy nhiên chưa nói tới cái gì thần binh lợi khí ngược lại coi như là không sai quá độ tính、Dục dù sao theo kiếm thần học kiếm pháp chắc chắn sẽ không như theo dân binh đội trường học cơ bản kiếm pháp đồng dạng kim quang lóe lên tựu học xong khẳng định nhu cầu bài sư sư môn nhiệm vụ tìm hiểu kiếm pháp chờ một loạt phòng chừng không có một người nào không có một cái nào cuối tuần đều làm không hết nếu như thay đổi bình thường khá tốt đối với thời gian cấp bách hắn mà nói t i ể u có chút khó khăn càng không chỉ nói hắn đã có huyền hư cung cái này sư môn lại bái một cái cũng không biết là hay không sẽ phải chịu hạn chế hơn nữa tại sư môn đ ẳ n g cấp thượng trên huyền hư cung hiển nhiên cũng muốn cao hơn cái này vô danh kiếm khách chỗ đại biểu sư môn đi mê cung chính là so với theo hắn chơi đoán chữ khó hơn nói một cách khác lúc ấy vị kia kiếm thần t i ể u tính chọn chúng hắn làm cho hắn đi theo đi tiêu bất ly không thấy được t i ể u thật sự hội theo sau cho nên tiêu bất ly đối với ngày hôm qua thất bại lần trước ngược lại cũng không có như thế nào cảm thấy thất vọng tối đa cũng bất quá là thay lưu tinh có điểm tiết hẳn thôi loại tâm lý này rất dễ lý giải đối với một cái từng có kỳ ngộ người mà nói loại này thiếu một ít kỳ ngộ lực hấp dẫn sẽ không lớn như vậy bất quá này sẽ lại nhận được lễ vật cũng coi là thượng trên là mất chi đông góc thu chi hoàng hôn trang bị thượng trên chém linh giả chi nhận tiêu bất ly về tới c ử u long thành ly cách buổi chiều phó bản thời gian còn có mấy giờ hắn tính toán trước soạt điểm thuộc tính điểm nói sau lúc này đây hắn lựa chọn tăng lên chính là tinh thần thuộc tính dù sao đây mới là pháp hệ chức nghiệp là tối trọng yếu nhất thuộc tính a căn cứ kia trương nhóm bề ngoài chỗ biểu hiện tinh thần thuộc tính nhu cầu dựa vào trang nghệ đánh cờ chờ chuyên nghiệp kỹ năng mới có thể đề cao cái này kỹ năng đặc điểm chi một nếu không có sản xuất ngược lại nhu cầu giao nạp học phí hơn nữa lần thứ nhất chỉ có thể tăng lên một loại thuộc tính không hổ là cao s u ấ t phú chuyên nghiệp a trước kia không có tiền tiêu bất ly không có biện pháp đi học cái này sinh hoạt kỹ năng này sẽ có tiền dĩ nhiên là không giống với lúc trước đi vào một nhà quán trà lựa chọn học tập trà đạo tại giao nạp một cái kim tệ học tập phí tổn sau mà bắt đầu tu luyện bất quá tại bắt đầu tu luyện trước tiêu bất ly ăn trước hạ một khỏa luyện hồn đan luyện hồn đan xử ngươi thông qua sinh hoạt kỹ năng chỗ tăng lên tinh thần lực đếm hiệu suất đề cao cái này hiệu quả đem duy trì liên tục 24 tiếng đồng hồ dưới tình huống bình thường trà đạo kỹ năng lên tới lv 1 0 có thể đề cao hai điểm tinh thần lực nhưng là dùng luyện hồn đan sau liền có thể đề cao ba điểm thậm chí có có thể là bốn điểm quả nhiên đến chưa làm trà đạo kỹ năng lên tới lv 3 thời điểm liền đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài đối với trà đạo tài nghệ tu tập tinh thần lực của ngươi đề cao một điểm tiêu bất g h bản tính toán một cái đêm nay nếu như tiếp tục suốt đêm lời nói hẳn là có thể tại dược hiệu chấm dứt t r ư ớ c đem trà đạo lên tới lv m ộ ư ơ i như vậy ba điểm tinh thần lực tăng lên hẳn là không có chạy giữa trưa đến qua c ơ m trưa buổi chiều tiếp tục thăng cấp trà đạo đến buổi chiều ba giờ thời điểm trà đạo đã tăng lên tới lv năm mà lúc này đây ước định hào cùng một chỗ hạ phó bản thời gian vậy đến hai tổ năm người tại trong tựu i quán tập hợp lại thương lượng phát ra nổi đấy trước hạ cái nào phó bản hay là trước đánh thi vương cổ mộ a mặt khác hai cái phó bản đều trong thành tựu tại chúng ta không coi vào đâu không ai dám đoạt khi nào thì hạ đều tới kịp bất quá thi vương cổ mộ chính là trời cao hoàng đế xa nếu như bị từ bên ngoài đến công sẽ phát hiện đoạt vậy cũng không có chỗ phòng ban nói rõ lý lẽ đi tiêu bất ly ngạc như nói còn có thể đoạt phó bản sao không phải nói chạy n h ư nguyên vùng này đều là kỳ lân đ i ệ n địa bản sao nô đào ở một bên giải thích nói nói thì nói như thế đúng vậy à bất quá loại chuyện này còn là khó tránh khỏi dù sao không có nhiều như vậy quản chế thủ đoạn tiêu bất ly trong lòng tự nhủ thì ra là thế như vậy t i ể u đánh thi vương cổ mộ à bất quá ta được đi trước mua con ngựa tiêu bất ly trước hoa năm mươi tiền bạc mua một thất lữ hay mã lữ hành mã cưới khó khăn một tốc độ đề cao phần trăm một trăm năm mươi tốc độ không tính quá nhanh bất quá trong đội ngũ những người khác vậy phần lớn là cưới lữ hành mã thật cũng không sợ bị rơi xuống một chuyến năm người cưới ngựa một đường hướng phía thi vương cổ mộ chỗ quạng mỏ rong rồi mà đi sau nửa giờ đoàn người tiến nhập rơi thiết sơn một đời nơi này là cựu long thành phụ cận lớn nhất khoáng thạch sản xuất khu lại đi hơn mười phút đoàn người tại một chỗ bán sập quạng mỏ trước ngừng lại chính là trong chỗ này thi vương cổ mộ nhập khẩu cựu tại quán trong động lưu tinh so sánh trạm đất sách tranh nói con ngựa cũng không thể vào sơn động đoàn người liền xuống ngựa liền trong c h i ề u đi đến q u ạ n g mỏ đen kịt vô cùng nhóm lên cây đ u ố cũng c chỉ có thể soi sáng phụ cận rất nhỏ một cái p h ạ m vi tiêu bất ly chợt nhớ tới mình còn có một có thể trong bóng tối xem vật trang bị nghi vì vậy sẽ đem người phản bội hắc gám tầm nhìn trang bị tại trên đầu tuy nhiên màn hình sẽ biến thành hắc bạch nhan sắc bất quá trong bóng tối tình hình lại biểu hiện nhất thanh nhị sở thực sự so với tối h ô m tốt hơn nhiều t i ế n q u ạ n g mỏ không bao xa t i ể u chứng kiến có cương thi đi tới đi lui cũng chỉ là bạch sắc danh tự tiểu quái lực công kích không cao hơn nữa tốc độ chậm chạp còn thật là tốt đánh duy nhất khó khăn chính là cương thi loại quái vật đều có một gọi người chết cưng c õ i bị động vật lý giảm thương kỹ năng vật lý giờ tờ s là việc chính đội ngũ đánh nhau rất là cố hết sức giao giao cùng lưu tinh lực công kích tuy nhiên đều rất cao nhưng là chặt lên đi phổ biến cũng chỉ hơn mười điểm thương tổn giết một người tiểu quái đều muốn nửa phút công phu như vậy không được à giết cái tiểu quái đều muốn lâu như vậy một gặp được sóng ss trả được không sao ta có biện pháp tiêu bất ly nói đối phía trước lưu tinh thả một cái h ỏ a nhật thuật hòa nhật thuật thuấn phát pháp thuật làm một người đơn vị vũ khí phụ gia hỏa diễm trí lực khiến cho mỗi lần đánh trúng địch nhân thời gian tạo thành thêm vào mười châm lửa diễm thương tổn duy trì liên tục ba mươi giây tiêu hao mười điểm pháp lực giá trị tầm bắn m ộ mươi năm mễ lưu tinh vũ khí trong tay lập tức phảng phất đốt hồng bàn ủi bình thường xích hồng đứng dậy thoạt nhìn tương đương xinh đẹp lưu tinh tiện tay chém một kiếm lập tức dần hiện ra một cái hai mươi ba con số trọn vẹn đề cao gần gấp đôi thương tổn dù sao hỏa hệ thương tổn là không ăn giảm miễn di ngơi ư cái này kỹ năng không sai a lưu tinh dứt khoát mở ra cồn phân kiếm pháp đôi phía trước một cái cương thi mánh rút tiêu bất ly lại cho dao dao dao giao giao công kích thấp hơn nhưng là tốc độ công kích thực sự nhanh hơn hai thanh thủy thủ cao thấp tung bay hai người công kích không đến mười giây đồng hồ sẽ đem kia cương thi b ă m lật lại bất quá pháp t h u ậ t này khuyết điểm cũng rất khoái nhanh bộc lộ ra đến đây mới giết hai cái cương thi người thứ ba cương thi huyết còn thường một nửa thời điểm lưu tinh vũ khí tượng h trên hỏa nhận thuật hiệu quả t i u biến mất mà vừa đem người thứ ba cương thi phóng đ ư ợ c lại giao giao hỏa nhận thuật hiệu quả vậy đi theo biến mất ba mươi giây duy trì liên tục thời gian đúng là vẫn còn quá ngắn trong chiến đấu phải không ngừng ra chỉ mới có thể phát huy lớn nhất đi lực Cũng may tiêu bất lưu y hiện pháp thể thời nhanh tại giá gian i gần vẫn dùng ngắn. trị một Rất t lực có đi tinh ớ thi v ư ơ g cổ mộ n ậ p khẩu, lại là một bỗng ị đào mở mộ tường l h như ì n t r ớ c mắt phủ k í nói phía trước nhập khẩu bạch tinh như quan trước người sắc màn, đoàn người ngừng bông n Liệu lại. cái này muốn hạ phó bản nói lúc này đây phó bản ai tới chỉ huy ta trước thanh minh à, ta đối chỉ huy chính là rốt đặc cắn mai giao giao lại nói nô đào đến đây đi ngươi không phải tại đại công hội hôn qua sao nên biết như thế nào chỉ huy a nô đào nghe xong dương dương đắc ý nhẹ gật đầu vừa phải đáp ứng nhìn tiêu bất ly liếc lập tức lại chẹn họng trở về hắn trước kia khoác l á c đại công hội kỳ thật chính là thanh dương công hội na hội hắn còn đang làm việc phòng làm công nhi g ngẫu nhiên sẽ bị phân phối đi mang người mới khai hoang một ít đê cấp đoàn đội phó bản cũng là quả thật có qua một ít chỉ huy kinh nghiệm bất quá theo tiêu bất ly như vậy thường niên dẫn đầu khai hoang đoàn tự nhiên là so sánh không bằng hắn còn thật là có tự mình hiểu lấy trong lòng tự nhủ còn là không cần phải múa dịu qua mắt thợ hảo thường phục làm không đếm xỉa tới hỏi cái kia lao tiêu a ngươi trước kia làm qua chỉ huy sao tiêu bất ly nhìn ngô đào liếc lập tức minh bạch đối phương ý tứ hắn thật cũng không tính toán dấu r ố t ngự a khí thản nhiên nói trước k i a chỉ huy qua mấy lần khai hoang cũng là không coi vào đâu vậy ngươi tới đi tiêu bất ly nhẹ gật đầu hắn thân là một m người đã từng đại công hội hội trưởng am hiểu nhất một người là phân tích cái khác chính là chỉ huy trước k i a chế ngự tại đối trò chơi minh bạch quá ít phân tích của hắn năng lực đại chế ngự chế mà năng lực chỉ huy trừ tại đánh quên giả huyệt động thời điểm hơi chút phát huy một chút bên ngoài trên cơ bản cũng không hữu dụng qua này sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy ngược lại là bao nhiêu có chút kích động cảm giác Chương 91, thanh trong đó lại là một cái mộ đạo đen nhánh một mảnh không biết thông hướng ở đâu vang lên bên thai một trận thấm người t ừ n g gió phảng phất chính đưa thân vào trong đó giống như hết sức kinh hãi cảm giác tiêu bạch đem nhiệm vụ cộng hưởng xuống a tiêu bất ly đột nhiên thản nhiên nói nhiệm vụ nhiệm vụ gì không muốn nói cho ta ngươi làm cho lưu tinh lựa chọn thi vương cổ mộ cái này phó bản là không có nguyên nhân nếu như ta đoán không lầm lời nói trước ngươi nhất định đã tiếp thái âm pháp hội danh vọng nhiệm vụ a bạch vân phi sửng sốt một hồi lâu đột nhiên nợ nụ cười được rồi không nghĩ tới lại bị ngươi nói được hắn lời vừa mới r ư ớ mọi người trên màn hình liền bắn ra một cái đối thoại khung hệ thống nhắc nhở ngươi đồng đội bạch vân phi muốn cùng người cộng hưởng nhiệm vụ thanh trừ dị đoan có hay không tiếp nhận tiêu bất ly thầm nghĩ quả thế thượng trên buổi trưa hắn thì có chỗ hoài nghi vô duyên vô cớ bạch vân phi sẽ không để cho lưu tinh lựa chọn như vậy một cái phó bản nhất định là có mục đích là kết hợp hắn thông linh sư nghề nghiệp này cùng với t r ư ớ c nhìn qua về thi vương cổ mộ phó bản giới thiệu đáp án thì không cần nói cũng biết vừa rồi như vậy vừa hỏi quả nhiên cho hỏi lên lựa chọn tiếp nhận cộng hưởng tiêu bất ly nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu tiếp nhận nhiệm vụ t h a nhiệm trừ dị đoan, n h vụ giới thiệu thái âm giáo là bội phản thái âm pháp hội dị đoan chỗ tạo thành thần bí giáo phái cùng thái âm pháp hội chuyên trú tại linh hồn nghiên cứu bất đồng thái âm các giáo đồ chủ trương lợi dụng khống chế cương thi đến tiến hành chiến đấu phương thức c ư ớ p lấy thế tục trong lợi ích vì thanh trừ những n à y kẻ phản nghịch thái âm pháp hội vui lòng cùng trả giá hậu đãi thù lao giết chết chiếm giữ tại thi vương cổ mộ trong đổi thi thuật sĩ hoàn thành nhiệm vụ sau đem linh hồn mảnh nhỏ giao cho thái âm pháp hội hộ pháp sứ giả để đổi lấy ban thưởng ba người khác vậy từng người tiếp nhận rồi nhiệm vụ cộng hưởng nô đào có chút kỳ quét hỏi nghe ý tứ này thái âm pháp hội cùng thái âm giáo đều là một hệ thống a như thế nào còn như vậy đối địch nhi g tiêu bất ly nói này còn không đơn giản bởi vì cái gọi là đồng hành lạ à oan g i a a càng là hệ gia đồng nguyên càng là muốn giúp nhau trên ép a trong lịch sử rất nhiều tôn giáo chiến tranh đều là do ở đối đồng nhất tôn giáo tín ngưỡng bất đồng lý giải mà khiến cho vì chứng minh mình mới là chính tông mà đối phương là t à ác dị đoan còn có chuyện gì là làm không được nhi g loại chuyện này trong lịch sử phát sinh nhiều lắm tốt lắm ta t r ư ớ c minh tượng khôi phục xuống pháp lực tiểu bạch đi vào chính xác ta vừa nói tiêu bất ly một bên tiến nhập minh tưởng trạng thái vì để cho đạo tâm sớm ngày thăng cấp nhưng hắn là một có cơ hội hay dùng xuống cái này kỹ năng n h i bạch vân phi nhẹ gật đầu mở ra nguyên thần xuất khiếu kỹ năng cái kia hơi mở nguyên thần lập tức theo trên thân thể rung dinh bay ra à hướng phía h u y ệ t ở chỗ sâu trong thổi đi không lớn hội công phu bạch vân phi nguyên thần t i u nhẹ nhàng trở về tiêu bất ly pháp lực giá trị vậy khôi phục không sai bịt lắm nguyên thần trở về vị trí cũ sau bạch vân phi liền nói về phó bản tình huống bên trong trước mắt nhìn qua tổng cộng chỉ có hai cái bột số một bột là cái song thể cương thi bột phân biệt gọi hắc h u n g cùng bạch h u n g đều là màu lam n h ạ t bình thường tinh anh nhị hào bột là cái đuổi thi thuật sĩ gọi luyện thi giả cảnh ly tống là cái màu xanh đậm cao đẳng tinh anh À đúng rồi phía trước có cái lối rẽ có thể thông hướng một cái t r ô n cùng thái phỏng trong đó có một chỗ ố mộ gọi vương khai quan mặc kim gia ú ý, là cái hy hữu tinh anh có lẽ có thể rơi thứ tốt tiêu bất ly nhẹ gật đầu cho mỗi người bộ một cái linh giáp thuật hắn hiện tại tinh thần lực cao tới hai mươi mốt điểm linh giáp thuật đủ khả năng gia tăng hộ giáp vạy khoảng chừng mười điểm nhiều sau đó hắn lại hướng bạch vân phi nhìn thoan qua theo i ể u b ạ c có cái lắc chúng nói nói, đối tiểu lên đường đi. gì dụng Gặp phương đường hữu như h ưu đầu, lên bờ ép ép sao? ta đã vậy t mộ đạo một đường đi tới lại một cái tiểu quái đều không có gặp được rất nhanh tiểu đi tới số một b ộ t vị trí lại là mộ thất ban ngày nhập c h ẩ u hai cái nhan sắc khác lạ một đen một trắng cương thi t i ể u canh dự ở mộ thất trước cửa trên người trường phía trước thi m a u trên ngón tay dài khắp sắc bén nhận trào thoạt nhìn so về bên ngoài cái kia chút ít bình thường cương thi cần phải hung tàn hơn có điểm hắc bạch vô thường ý tứ danh tự phân biệt gọi bạch hung hắc hung tiêu bất ly đối song thể bột từng có rất nhiều kinh nghiệm trước k i a đánh ma thú thế giới thời điểm không ít gặp được qua vô luận là mặt trời chi tình ý dễ đạ song tử còn là an hắn kéo song tử hoàng đế cái này bột bình thường đều có một giống nhau đặc điểm thì phải là hai cái bột năng lực phần lớn hoàn toàn bất đồng thậm chí sự khác biệt nói thí dụ như nếu như một cái miễn dịch vật lý công kích cái khác t u nhất định miễn dịch pháp thuật công kích bằng không chính là một vật lý công kích cao một cái pháp thuật công kích cao tóm lại là như thế nào và k í thú vị làm sao tới tiêu bất ly không có vội vàng làm ra phán đoán mà là trước đối phía trước bạch u n g ném một cái tâm linh gợ ý mục tiêu trên đỉnh đầu lập tức toát ra máu của nó lượng giá trị 1035. rồi hướng phía trước hhun t g ném một cái hắn huyết lượng lại là 1250. r ấ t hiển nhiên hai người cũng không cộng hưởng sinh mệnh giá trị nói như vậy tựu i dễ dàng có thể từng bước từng bước giải quyết hết tiêu bất ly tiếp tục kết hợp quá khứ đi qua kinh nghiệm bình thường loại này song thể bột huyết thiếu cái kia cái công kích đều tương đối cao bằng không chính là có cái gì đặc thù năng lực uy hiếp ngược lại khá lớn cho nên tiêu bất ly không chút do dự lựa chọn t r ư ớ hết giết mạch hung tốt lắm tất cả mọi người là lão n g ạ n a những thứ vô dụng kia ta đừng nói nô đào tạ phụ trách kéo ra hát hùng nếu như có thể đem quái vật tận lực kéo xa cách chúng ta lưu tinh phụ trách kháng hấp dẫn bạch hùng hỏa lực cương thi tốc độ chậm chạp ngươi hẳn là có thể tránh thoát công kích của hắn à m ặ t khác hơn nữa ta hư linh giáp trụ hẳn là cũng đủ an toàn giao giao tìm lưng phát ra tranh thủ một hơi xử lý bạch hùng bạch vân phi ngươi phụ trách cứu trưởng không muốn nói cho ta ngươi không có khống chế vong linh kỹ năng đến mức ta à ta liền phụ trách thêm huyết cùng thêm t u ẫ n có ý kiến gì sao vài ngươi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều không nói gì thêm hiển nhiên cảm thấy tiêu bất ly cái này chiến thuật không có vấn đề gì hảo nếu như không có vấn đề t i u mở quái n ô đ à o lên trước n ô đ à o không chút do dự một cái khí công sóng t i ể u sóng đi ra ngoài rơi vào hắc hung trên người tặc ra một cái mười bốn điểm con số cái này bột kháng đ ả kích năng lực còn thật l à c ư ờ n g hắc hung chủ nhân thí nghiệm tuyệt không có thể đã bị quái dày bạch hung chủ nhân quyết không thể quái dày cùng lúc đó lưu tinh vậy một đạo kiếm khí chém tại bạch hung trên người chiến đấu lập tức triển khai quả nhiên cùng tiêu bất ly đoán rằng đồng dạng hắc hùng vật lý phòng ngự siêu cao nhưng là công kích phương thức lại cực kỳ đơn giản ốc bị n ô đào rất dễ dàng tựu cho hấp dẫn đi mà bạch hung công kích tắc càng thêm hung mánh nhanh chóng nhưng là lực phòng ngự lại không cứng như vậy tùy tiện một kiếm đều có thể chém rơi hơn mười hai mươi nhỏ máu tiêu bất ly đối phía trước bạch hung thảm ộ t cái bạo liệt phụ phát hiện mới nổ rất bảy nhỏ máu rất hiển nhiên có giảm miễn pháp thuật thương tổn kỹ năng hắn dứt khoát thì không ngừng công kích hình pháp thuật chuyên tâm cho hai người thêm huyết thêm t ẫ n rất nhanh bạch hung bị phóng ngã xuống đất một đám người ngược lại vây công hắc hùng hắc hùng vật lý lực phòng ngự tuy nhiên rất cao nhưng là ra chỉ hỏa nhận thuật sau làm theo không còn cách nào khác không đến ba phút tự giải quyết chiến đấu dù sao chỉ là màu lam nhạt bình thường tinh anh một cái thực lực thì so với lúc trước lục giang chi hài hơi chút mạnh một chút như vậy ha ha bộ dạng này bạn còn là rất dễ dàng sao tiêu bất ly vậy nhẹ nhàng thở ra xem đến năng lực chỉ huy của mình còn không có biến yêu à. vừa sờ thi thể cái này xong thể bốt lại cống hiến ra hai kiện trang bị đều là màu lam nhạt thi yêu đùng ra bị giáp dày hộ giáp tám giả miễn chỗ đã bị một điểm vật lý thương tổn trang bị giới thiệu đây là thi yêu bị giáp sáo trang trong một kiện tập hợp đủ càng nhiều là bộ phận có thể đạt được sáo trang t h u tính Tái nhật lợi trảo, trợ lợi thủ vũ khí vũ bởi a tay gian, o tốc thời, tiêu 10 điểm hộ giác, nhiều nhất có thể chất trồng công kích công kích Công kích có mục có năng, xuống nhiều lượn. giảm giáp, khả hộ độ điểm b vì là phân tổ đánh bản cho nên giờ cờ tờ cái gì sẽ không tính trực tiếp dựa theo nhu cầu đến phân phối tiêu bất ly đem vùng ra cho ngô đ ả o bao tay tắt cho dao dao cũng không có ai có ý kiến gì theo bên cạnh một cái lối rẽ đi không bao xa t i ể u đi tới phóng vật bồi táng thai p h ò n g gặp cái kia h i hữu tinh anh vương khai quan mặc kim gia úy đây là một trường mập đô đô bản tử Bởi bỏ cùng lúc đó mọi người trên màn hình lập tức dần hiện ra một cái đếm ngược thời gian tiêu chí chín m ư ờ i chín tám Bảy trang bị giới thiệu đây là trộm mộ thường dùng gây án công cụ cũng có thể dùng cho đào quáng cũng chỉ là một kiện bạch sắt trang bị trang, trang h o bị giới thiệu một quả dùng xuyên sơn giáp móng tay chế tác đùa hộ mệnh là mạc kim giáo hí trước nghiệp tiêu chí nghe nói có thể cho leo giả mang đến vật may tia thanh móc mộ sẻn trực tiếp bị mọi người không đếm xỉu mất nay cái bùa hộ mệnh lại đưa tới tất cả người chú ý tiêu bất ly nói như thế nào nếu không đại gia r ồ n xuống a chương chín mươi hai sáu khẩu đại vạn nếu không đại gia t i ệ u r ồ n xuống a tiêu bất ly bề ngoài tùy ý nói nói xong nhìn ngô đào liếp ngô đào bắt đầu không có kịp phản ứng sau đó đột nhiên linh quang l ó e lên nhớ tới một việc trước kia cùng một chỗ hôn phòng làm việc thời điểm vì kéo công hội phát triển công hội cao tầng thường thường hội mang đoàn hạ phó bản không chỉ có công hội trong người có thể tham gia một ít tán nhân vậy có cơ hội gia nhập nhưng là nếu như gia muốn trang bị rồi lại cùng đoàn đội trong những người khác phát sinh xung đột hay hoặc là ra tốt trang bị mình đã có làm cho cho người khác rồi lại cảm thấy đáng tiếc thời điểm như thế nào điều chỉnh phân phối phương thức t i ể u thành vấn đề nếu như cưỡng chế quyết định lời nói không thể nghi ngờ hội tạo thành không tốt ảnh hưởng vì thế lúc tia thanh dương phòng làm việc liền có một cái đặc biệt tám hiệu bình thường nếu như đoàn trưởng muốn đem trang bị đập kim lời nói hơn phân nửa xe nói bằng không đại gia t i ể u dồn xuống a lúc này sen lẫn trong đoàn trong những thứ khác thành viên trung tâm t i ể u hội t i ế p lời dồn gì dồn a dồn điểm ai có thể dồn qua ngơi a ta còn là đập kim a mọi người trong nội tâm đều có một loại coi rẻ quyền uy cùng không tin lãnh đạo tiềm thức bởi vậy lúc này hơn phân nửa đều n ào đúng vậy a dồn gì dồn a còn là đập kim a kết quả thường thường này đây đập kim phương thức đến phân phối trang bị trái lại nếu như đoàn trưởng muốn dồn điểm lời nói tắc hơn phân nửa sẽ nói nếu không ta còn là đập kim a lúc này sen lẫn trong đoàn trong thành viên trung tâm tự hội tiếp lời đập gì kim a ngươi cho rằng ngươi có tiền rất giỏi a chúng ta còn là dồn điểm công bình một ít mà không minh chân cùng quần chúng môn cũng hơn n ử a sẽ chọn ủng hộ vị này khiêu chiến quyền lý giả cuối cùng thường thường dùng dồn điểm phương thức đến phân phối trang bị chính thức lợi dụng một chiêu này tiêu bất ly luôn có thể đem ích lợi lớn nhất hóa hoặc là bắt được mình muốn trang bị đạt được bắt được mình muốn kim ế tệ đồng thời lại không đến mức làm cho đoàn đội thành viên cảm thấy bất công nay sẽ một lời của hắn thốt ra lập tức hướng nô g đạo xử cái ánh mắt nô g đạo trong lòng tự nhủ lại đến chiêu này bất quá theo trong tổ người tính toán n h u trí không ngoan bề ngoài không quá đạo đức à n g h ĩ nghĩ mặc kệ nó dồn gì dồn à, ta xem còn là đập kim à, tình bị ai dồn đi đại gia trong nội tâm không công bằng đập kim tốt xấu người người có phần sao nghe hắn vừa nói như vậy dao dao lập tức duy trì lưu tinh n h n vai tỏ vẻ không sao cả bạch vân phi nghị nghị cũng chỉ hào nhẹ gật đầu tiêu bất ly thập phần biết nghe lời phải nói như vậy muốn đập kim a giá thấp t i ệ u định vì năm mươi tiền bạc như thế nào được a ta ra sáu mươi tiền bạc bạch vân phi nói ra ta ra bảy mươi tiền bạc ta ra một cái kim tệ ta ra ba cái kim tệ tiêu bất ly trực tiếp hô lên một cái làm cho người tắc lưu hơi giá cả gì thoáng cái tất cả mọi người thất thần trong lòng tự nhủ này nhà thực sự tiền a làm sao vậy tiêu bất ly một bộ tình thế bắt buộc nhìn về phía đại gia ngươi có tiền ngươi lợi hại chứng kiến tiêu bất ly tiêu ngạo như vậy tất cả mọi người lựa chọn buông tha cho bởi vì ba cái kim tệ muốn phân cho năm người cho nên trên thực tế hắn chỉ cần trả giá hai cái kim tệ thêm bốn mươi tiền bạc là đến nơi tiêu bất ly giao dịch mỗi người sáu mươi tiền bạc liền đem cái này sờ kim p h ụ thu vào trong túi so sánh với cùng những thứ khác thuộc tính tiêu bất ly đối cái này may mắn giá trị ấn tượng chính là thần kỳ khắc s â nhi thay mới trang bị tiểu trên bản đồ quả nhiên hiện ra một cái bảo dương tiêu chí chính là trước kia vương khai quan thủ hộ cái kia cái bảo dương giao giao mở xuống a xa xa nhẹ gật đầu Đi lên đối phía trước Bảo Dương mở lên phía thứ r ư Dương ớ c Bảo lên mở k ó khó đó a ra tranh đầu, đến đây, đồ đây đại thần quyến thuật quân nhiều quân quân yếu Bảo bị bản binh giảng trong Dương cũng không khó mở, chỉ chốc lát liền răng rắc một tiếng Chiến trên hành chiến lĩnh. ghi chỉ chốc rắc sách. lục cổ chiết học sách pháp chép mở, một mở một một mặt vở, lát lại là là rất t sự sự này thật đúng là kỳ quái không phải là kỹ năng thư cũng không phải chi thức loại xét vở dĩ nhiên là hoàn toàn không cách nào học tập ngược lại là có thể ọ ỏ qua tiêu bất ly điểm một cái phát hiện tất cả đều là thể văn n g ô n hoàn toàn xem không hiểu ra sao thứ này có người muốn sao tiêu bất ly liền hỏi lúc này đây liền p h á c kim đều bỏ qua hoàn toàn mỗi người tiết lời tiêu bất ly nói không ai muốn ta liền phân tà trong bọc thứ này quyết đoán là không ai m u ố n vì vậy cùng kia thanh vương khai quan móc mộ s ẹ n đồng dạng rơi vào rồi tiêu bất ly trong túi đoàn người trở lại h u y ệ t chi nhánh tiếp tục đi tới rất nhanh t i ể u đến đến cuối cùng một cái bột gian phòng chỉ thấy một cái phảng phất rượu nhà máy đồng dạng đại mộ thất trong xếp thành một hàng bảy biện sáu khẩu đại vạc một cái mặc màu xám đen rách nát pháp b à o quái nhân chính không ngừng đem rất nhiều nhan sắc khả nghi không rõ chất lỏng dóc vào đại trong vạc có điểm khoa học quái nhân cảm giác đại trong vạc tràn đầy lục sắt nước canh tựa h ầ ngâm phía trước vật gì đó. tựa hồ cảm ứng được có người đã đến quái nhân kia xoay đầu lại luyện thi giả cảnh ly tống nói cho đại gia một cái tin tức tốt ta vừa mới phát minh một loại có thể đem bình thường cương thi biến thành đáng sợ biến dị vong linh cự quái thần kỳ tết h u ố c có phải là rất chờ mong a ha ha ha ha không nên gấp gáp rất nhanh các ngươi có thể kiến thức loại này t ế thuốc thần kỳ chỗ nói xong hắn chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài p h i n một tiếng mộ thất trước sau nhập khẩu tất cả đều bị cự thạch phong kín cùng lúc đó màn hình hữu tượng trên rác xuất hiện một cái sáu mươi năm mươi chín đến một thời gian con số tình huống nào tất cả mọi người thất thần nhưng là tiêu bất ly lại lập tức bắt đầu rồi bột chiến phân tích hắn dùng con chuột ngắm một chút mấy cái vạc mỗi cái vạc thượng trên đều có một bền giá trị hiển nhiên là có thể đánh vỡ cân não nhanh chóng vận chuyển ba năm dây công phu tiêu bất ly dĩ nhiên có đại khái kế hoạch tất cả mọi người đến cách chúng ta gần nhất cái k i a khẩu vạc bên cạnh đi tốc độ đánh bạo nhớ rõ không nên cử động các vạc nghe được tiêu bất ly gấp gáp ngữ khí mọi người tuy nhiên còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là cùng một chỗ vây quanh đi lên liều mạng đối với vạc đập lên cơ hồ là một hai dây công phu liền đem tia đại vạ Cùng lúc đại ó Tiêu Bất ly vậy, trực tiếp triệu hồi Trong hồi binh. Ly vậy v ra phù c chất lỏng, còn có một cụ tuân một một toàn thân t vũng lớn lỏng, xanh mơn mợn cương ra h Cái c này n ư ơ gia t h là l màu m nhạt danh tự bình thường tinh anh, tự đ ộ cơ thi, biến dị c ư n g t hồ i Đại gia cơ h là bản năng đối với chất độc này thi mạnh rút lên độc này thi công kích bình thường nhưng mà có chứa rất mạnh độc tính đã bị công kích thời gian lập tức phun ra lục sắc khói độc khiến cho tới gần n g ư ờ i đồng loạt rơi huyết tiêu bất ly không thể không đối phía trước vài người mỗi người một cái hồi sinh thuật cũng may chỉ là bình thường tinh anh không đến m ư ơ i giây đồng hồ đã bị đánh chết bất quá tiêu bất ly cũng không có cảm thấy xả hơi tâm tình ngược lại càng thêm nương trọng tốc độ công kích nhị hào vạc tốc độ tốc độ hai giây phút sau phanh nhị hào vạc cũng bị kích bạo lại là một cái cương thi bị bạo đi ra bất quá lúc này đây này đầu cương thi toàn thân lại là máu chảy đầm địa tinh hồng sắc nhìn nhìn danh tự huyết thi biến dị cương thi tất cả mọi người lực phát ra không cần phải lưu thủ tiêu bất ly một bên hô một bên vậy đi theo ném cho nổ nước ra phủ cái này cương thi lực công kích không cao nhưng lại có rất mạnh sinh mệnh khôi phục năng lực hơn nữa trọn vẹn đánh hơn mười giây mới đưa hắn đánh chết n à y sẽ đại gia đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra rất hiển nhiên sáu khẩu trong vạc tất cả đều là đồ chơi này một khi sáu mươi giây chấm dứt t i ể u hội đồng loạt tuân r a phải thừa dịp thời gian chấm dứt trước tận lực nhiều xử lý mới có thể giảm bất đằng sau áp lực đệ tam khẩu vạc tuân r a đến lại là một toàn thân đen k ị t cương thi thiết thi biến dị cương thi này cương thi đặc điểm lại là lực phòng ngự siêu cao một đao nhìn về phía trên có đôi khi căn bản là không song huyết tiêu bất ly vội vàng ra trì hòa n h ậ n thuật lúc này mới đem đánh chết đánh đệ tứ khẩu v ạ cũng không dùng tiêu bất ly đi hô đại gia cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng hắn phát khởi công kích lúc này đây tuân ra đến lại là một thất bại vật thí nghiệm hoàn toàn không có gì sức chiến đấu cơ hội là trong nháy mắt đã bị c h é m giết bất quá sáu mươi giây thời gian rốt cục vậy m ã i cho tới phình một tiếng còn lại hai cái vạc cùng một chỗ muốn nổ tung lên một sâu lục một nâu đen hai cái nhan sắc khác lạ cương thi xuất hiện ở mọi người trước mắt độc b ạ o thi biến dị cương thi âm thi biến dị cương thi nô đào kháng độc b ạ o thi lưu tinh khiêng âm thi trước hết giết lưu tinh kháng nô đào ngươi chậm một chút đánh chất độc kia b ạ o thi trước khi chết hẳn là hội tự bạo này hai cái cương thi phải nói so với hắc bạch song hung còn là dễ dàng nhiều Rất thi giết nhanh âm thi đã bị chương ế huyết t thi một độc cũng sạch bạo bị ba phần xóa l tiêu bất ly làm chín o phủ b mươi ba buộn, tiêu ra, cùng ra 93, kim sát đại bốt nhẹ nhàng thở ra cũng không chỉ có tiêu bất ly một người được a bất ly h ì n h ngươi chỉ huy khá tốt ta lưu tinh rất hưng phấn v u a v u a tiêu bất ly b bà ả vai vừa rồi nếu như thay đổi hắn chỉ huy nhất thời bán hội vẫn thật là làm cho không rõ ràng lắm kia đại vạc tác dụng rất có thể sẽ chọn trước nghiên cứu một chút nói sau nếu như không có thể tại sáu mươi giây trong kịp thời đánh chết nhất định số lượng cương thi một khi đã đến giờ duy nhất tuân ra ba chỉ bốn chỉ thậm chí năm chỉ cương thi lời nói tình huống kia đã có thể không ổn tuy nhiên d i ệ t đoàn khả năng không lớn dù sao đại gia nhiều ít còn có chút t ẩ n giấu tuyệt chiêu có thể dùng nhưng là trong hỗn loạn tử nhân lại là có khả năng một trận chiến này kỳ thật chủ yếu hay là đang tại tại trên thời gian đem ta trận này bột chiến khó khăn không tại ở tìm kiếm huyền cơ đại vạc tác dụng cẩn thận ngấm lại đều có thể nghĩ ra được nhưng là khó t i ể u khó khắp nơi một cái chớp mắt gian suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào ứ n g đối nghĩ tới đây mọi người xem hướng tiêu bất ly mục quang thì có điểm không giống với lúc trước trước chỉ là cảm thấy hắn là cái vận khí rất không sai ra hỏa lại có thể chuyển chức thành pháp hệ chức nghiệp nay sẽ mới phát hiện người ta xác thực là có thực tài t h liệu mở ra thi thể phát hiện những này cương thi cái gì trang bị cũng không còn tuân ra chỉ là rơi xuống ba k h ỏ a biến dị thi đan biểu hiện chính là nào đó tài liệu cuối cùng này ba k h ỏ a biến dị thi đan lại phân cho bạch vật vi từ đầu tới đuôi hắn còn cái gì cũng không còn cầm nhi lần này cuối cùng là có chút thu hoạch kế tiếp rốt cục có thể đánh cuối cùng nhất buốt mình nghĩ một lát đem pháp lực giá trị trở lại mãn đoàn người theo một lần nữa mở ra mộ đạo trong t r i ề u đi đến đi không bao xa tựu i đi tới một cái chất đầy thi thể trong phòng luyện thi giả cảnh ly tống tựu i đứng ở đó đống s á t chết bên cạnh tại một ngụm bát tô trong nhịn nấu phía trước vật gì đó tiêu bất ly đối phía trước bột t h ả một cái tâm linh gợi ý chỉ có hai nghìn huyết đối với một cái pháp hệ bột mà nói đã xem như không ít phát hiện mọi người đến luyện thi giả thoạt nhìn rất là kinh ngạc luyện thi giả cảnh ly tống cái gì các ngươi lại đánh bại ta cái kia chút ít vật thí nghiệm xem ra ta thí nghiệm còn là có đợi tăng cường à, như vậy xem ra đành phải do ta thân tự độc thủ vừa nói trong tay của hắn một đoàn quỷ h ỏ a dần dần ngưng tụ lên là vâng đúng minh h ỏ a p h á t cầu đại gia phân tán đi vị tiêu bất ly vừa nói năm người đồng thời phân t á n hắn ra theo bột trong tay lục s ắ t họa cầu rời khỏi tay bột chiến lần nữa triển khai chiến đấu so với mọi người tưởng tượng muốn thuận lợi ngay từ đầu luyện thi giả cảnh ly tống cũng không có gì cường lực kỹ năng minh h ỏ a pháp cầu uy lực tuy nhiên rất mạnh nhưng lại có chứa bắn tung tóe hiệu quả nhưng là làm phép tốc độ thật c h ư m hơn nữa là có thể bị cắt đứt nô đào hoa hoa gọi bậy phía trước sông đi lên trái một cái kinh sợ kích lại một cái ba đ ộ quyền đánh một căn bản phóng không ngoài vài cái h ỏ a cầu ngẫu nhiên thả ra một cái cũng bị sớm có chuẩn bị mọi người tránh ra mặt khác b u ộ t còn có thể một cái suy yếu hộ giáp đợt kỹ năng nhưng là tại có đạo sĩ thần ma thôi tán cái này cường lực bị xua tan kỹ năng trước mặt căn bản không đủ để thành uy hiếp rất nhanh bột huyết lượng t i ể u hạ xuống một nửa mọi người trong nội tâm vậy trở nên khẩn trương lên cái này cuối cùng nhất bột bình thường cũng sẽ không chỉ có một giai đoạn quả nhiên luyện thi giả cảnh ly tống thoạt nhìn số lượng ưu thế y nguyên làm ra nào đó tác dụng bất quá không quan hệ ta đột nhiên nghĩ tới tại ta trong phòng thí nghiệm có rất nhiều trước kia thí nghiệm thất bại phẩm hiện tại xem ra là hẳn là phế vật lợi dụng một chút tiếng nói mới rơi luyện thi giả cảnh ly tống phản g phất bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên trên người hắn rách nát hắc bảo không g i mà bay theo một cổ quỷ dị lục sắt năng lượng theo trong cơ thể của hắn tràn ra chui vào đến hắn phía dưới trong lòng đất t i ể u dưới chân của hắn hiện ra một cái lục sắc phát trợn tiếp theo cái kia đống sắc chết thượng trên thi thể đều động khoảng chừng năm sáu chục cái thất bại vật thí nghiệm đứng dậy hướng phía mọi người chậm rãi tới gần qua a một bên phát ra hách hách gầm nhẹ một bên vươn tay cánh tay cái sắc không hồn bình thường xuống tới những này thất bại vật thí nghiệm đều là màu xám danh tự quái vật thì ra là cái gọi là tùy tùng quái liền bình thường tiểu quái cũng không bằng bất quá tuy nhiên những này quái vật hành động chậm chạp lực công kích dưới nhưng là số lượng dù sao ở đằng kia không ngừng nắm giữ năm người chính là đi vị không、gian. lưu tinh a ho e đánh lan thanh xuống a một cái gió cuốn mây tan lập tức thanh tịnh tiếp tục vây đánh bột rất nhanh bột huyết lượng cũng sắp làm lương đâm g i a o g i a o trong tay tái n h ợ t lợi t r ả o lại một lần nữa thật sâu sắp nhập luyện thi giả hậu tâm theo một cái đỏ tươi bảy mươi lăm nhảy đi ra luyện thi giả cảnh ly tống rốt cục té xuống bất quá lại còn thửa lại cuối cùng một gió huyết như thế nào cũng không chịu chết đi chẳng lẽ còn có cái gì đa dạng đại gia trong nội tâm đều nghĩ như vậy đến quả nhiên hắn lại bắt đầu niệm lên lời kịch luyện thi giả cảnh ly tống đáng chết các ngươi thật đúng là đủ rồi khó chơi à, xem ra ta không thể không sớm để cho ta hoàn mỹ kiệt tắc gặt hái tuy nhiên tựa hồ gấp gáp một ít bất quá hẳn là không có vấn đề gì xuất hiện đi t a thân ái h ả i tử phanh kia khẩu một mực nhịn nấu đại vạc thoáng cái nổ bung từ bên trong nhảy ra một cụ toàn thân tản ra trận trận tà khí chính là giữ t ậ n quái vật vẫn chưa xong cương thi c ử quái dĩ nhiên là một cái kim sắc danh chữ đại bột cấp quái vật nay đầu cương thi nhắc nhở khoảng chừng cao hơn ba thước cả người đầy cơ bắp làn da ngăm đen luyện như cương thiết bình thường tay trái rất bình thường nhưng là tay phải lại đại kém xa Cử cốt đại trào ă ngao nước huyết đủ, lộ r trắng nhận, một đôi tản ra nhận, hồng hiếu xích đôi cấp à quan con mắt, kia h khí chầm lặng nhìn ô n lặng g phía m về ọ người. t kháo, đồ cương h thoạt nhìn hào ơ i này n dọa g ờ i Kiều A. Nga c ư thi c ử quái hướng phía mọi người t i ể u đánh tới toàn thân nổi lên một cổ lục vụ hiển nhiên là có độc khí thể tiêu bất ly không có vội vã hạ mệnh lệnh trước đ ô i phía trước quái vật kia thả một cái tâm linh gợi ý chứng kiến quái vật huyết lượng thời điểm vài người trực tiếp ngốc mất một n g chín bảy t á m năm chứng kiến huyết lượng vài người lúc ấy tự trận tròn mắt đây là cái gì tình huống quái vật kia chạy sai phó bản a b à n g không chính là r a bờ u g e bất quá tuy nhiên huyết lượng nhìn theo khiến cho người cảm thấy vô lực đại gia còn là hướng phía kia cự đại quái vật phát khởi công kích chỉ có điều nhìn theo bà năm hồng chữ một người tiếp một người nhảy quái vật kia lại còn có thể hối huyết thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng lưu tinh ỉ vào linh hoạt thao tác không ngừng mau né bột công kích đồng thời một trận loạn kiếm chẳng đi đáng tiếc không có chém rơi nhiều ít huyết chính mình lại bị độc khí cho hun huyết lượng c ủ n g n g rơi lui về phía sau vài bước cắn răng tới một lọ đại dược lưu tinh trong lòng tự nhủ xem ra chỉ có thể dùng đại chiêu áo nghĩa bóng trăng không dấu vết xoạt một đạo bạch quang hiện lên một trăm ba mươi hai đây đã là xóa sạch huyết lượng nhiều nhất lần thứ nhất chính là đối lập quái vật k i a hơn vạn huyết lượng lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì t h o á t nhìn hoàn toàn không có thực chất tính g ụ n giảm g bớt dựa vào n à y phải đánh thế nào a vài người gấp đến độ dầm chân lưu tinh càng mãn bộ não đều là mồ hôi bạch vân phi tuy nhiên ngoài miệng không nói sắc mặt lại càng thêm tái nhợt trong ánh mắt ngưng trọng như thế nào đều không che giấu được hội tại loại này tiểu phá bản trong lật thuyền trong cống dành a tổ trưởng đang suy nghĩ gì đấy mọi người đồng loạt hướng phía tiêu bất ly xem lại hắn nhưng không có thao tác ngược lại lộ ra suy tư thần sắc như vậy trò chơi hắn cũng không nhận ra sẽ xuất hiện cái gì bởi u b e không giống cái này quái vật hẳn là không có thoạt nhìn khó như vậy đánh nếu không cái này phó bản ít nhất cũng phải là màu xanh đậm khó khăn phó bản trừ phi hắn lại nhìn thoáng qua quái vật danh tự vẫn chưa xong cương thi c ử quái mấu chốt hẳn là hay là đang tại vẫn chưa xong ba chữ kế thượng trên lại nhìn thoáng qua trên trận tựa hồ càng là công kích quái vật kia lại càng là cuồng bạo hình thể lại càng lớn bộ dạng này sẽ đã trở nên có bốn thước nhiều cao lập tức hiểu rõ tất cả mọi người không cần phải lại phát ra tốc độ rời xa b ộ t có cái gì chậm lại kỹ năng toàn bộ cho ta ném đi lên tiêu bất ly vừa nói một bên đem hàn băng phủ vỗ ra nghe hắn như vậy một hô đã sớm không thể chịu được tính thú vị mọi người lập tức nguyên một đám tranh đứng ra tiêu bất ly triệu hoán phù binh làm cho hắn chống đi tới đồng thời hàn băng phủ một người tiếp một người đập quá khứ đi qua bạch vân phi vậy hướng phía bột mánh ném kinh sợ vang linh chậm c h ạ m tốc độ của nó này bột tuy nhiên chịu đánh tốc độ lại là không khoái bị các loại pháp thuật hạn chế hoàn toàn chỉ có thể theo ở phía sau an ủi ước chừng qua hơn một phút đồng hồ kia bột tốc độ càng ngày càng trượm làn da nhan sắc vậy dần dần theo ngâm đen biến thành hôi lam cuối cùng biến thành tái nhợt nhăn sắc rốt cục theo một tiếng thật dài gầm nhẹ hoàn toàn trồng chất trên mặt đất không động đậy luyện thi giả cảnh ly tống không không không làm sao có thể làm sao có thể ta thí nghiệm lại thất bại ta xong đời nói xong câu đó hắn đột nhiên toàn thân phản phất bị kinh phong đồng dạng run r à y lên một đạo bạch sắc x ư ơ n g mù theo trong miệng của hắn điên cuồng phúng rũ ra trên không trung dần dần ngưng tụ thành một cái nhân hình cảnh ly tống bơi linh các ngươi cho rằng chấm dứt đến sao không tử vong gần kề chỉ là bắt đầu nói vừa xong kia hơi mở hình người t i u tiêu tán mất chương chín mươi bốn du linh c h u y ể n sinh hô rốt cục đánh xong thật đúng là một chút cũng không thoải mái a lưu tinh thật dài mở miệng khí g i a o g i a o cũng là một bộ vông l ỏ n g biểu lộ đột nhiên kỳ quái nhìn thoáng qua tiêu bất ly ngươi là nghĩ như thế nào đến kia bột đ ầ u pháp trực giác tiêu bất ly nhàn nhạt nhổ ra hai chữ kỳ thật nghiêm khắc thượng trên rằng hắn cũng không nói dối xác thực là trực giác làm cho hắn cảm thấy mấu chốt còn tại ở cái kia vẫn chưa song thượng trên g i a o g i a o nghe xong lại t r ợ n trắng mắt cắt không nói coi như xong còn làm mở thi thể a khó như vậy đánh buốt tổng nên rơi một ít thứ t ố i ta nô đào ở một bên xoa xoa tay hương phần nói lúc này đây đại gia quyết đoán đem mở thi thể quyền lực cấp cho tiêu bất ly tiêu bất ly cũng không có khách sáo đi lên nhẹ nhẹ một chút phát hiện lúc này đây rơi xuống thần kỳ phong phú h ế linh pháp bảo ngược giáp bố giáp hộ giáp một ư ơ i thể chất một âm thuộc tính pháp thuật cường độ tám trang bị giới thiệu đây là một việc dơ bẩn cũ nát pha bảo trên mặt dính đầy đầy mỡ không rõ chất lỏng dấu vết hiển nhiên là bạch vân phi trang bị tiêu bất ly liền trực tiếp phân cho bạch vân phi đệ nhị kiện lại là cái nhiệm vụ vật phẩm luyện thi giả thí nghiệm bút ký đây là một bản ghi lại luyện thi giả khủng bố thí nghiệm bút ký trên mặt kỹ càng giới thiệu như thế nào luyện chế cùng cải tạo cương thi một ít đặc thù tài nghệ sử dụng vật ấy phẩm đem gây ra một cái nhiệm vụ nhiệm vụ vật phẩm thứ tốt ta ố t t chứng kiến đồ chơi này tất cả mọi người hưng phấn lên cái này làm cho cho ta đi bạch vân phi đột nhiên nói ra no đào bất mã nói vì cái gì nhiệm vụ này hẳn là ai cũng có thể tiếp a bạch vân phi lại nhẹ gật đầu nói thì nói như thế đúng vậy chẳng qua nếu như ta không có đoán sai lời nói cái này hẳn là tiến giai đổi thi thuật sĩ chức nghiệp nhiệm vụ vật phẩm tiến giai đổi thi thuật sĩ nhu cầu thông linh thuật làm trước đưa kỹ năng các ngươi không có thông linh thuật đối với các ngươi là không có tác dụng gì lời này nghe ngược lại rất có thể tin xa xa nghe xong lại không cam lòng nói nghe tựa hồ thẳng như có chuyện như vậy bất quá này chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi à vậy ngươi muốn thế nào rất đơn giản chia tiền sao một người một cái k i m tệ thứ này tự tính ngươi chủ được đến nghe nàng vừa nói như vậy những người khác cũng không còn gì dị nghị dù sao lấy không tiền sự tỉnh tóm lại không phải chuyện xấu bạch vân phi gật đầu bất đắc dĩ được rồi chia tiền tựu i chia tiền cho mỗi người một cái k i m tệ bạch vân phi đem cái này nhiệm vụ vật phẩm thu vào trong túi mặc dù có chút đau lòng bất quá nhìn hắn hơi có vẻ vẻ mặt kinh hỷ tựa hồ cũng không thế nào để ý đệ tam kiện vật phẩm lại là một buồn kỹ năng thư du linh chuyển sinh đây là một loại do thái âm pháp hội thông linh sư môn sáng tạo ra được tà môn thuật pháp tập luyện này thuật giả sau khi chết không sẽ lập tức tử vong mà là hội chuyển hóa làm ộ t cái không có bất kỳ năng lực chiến đấu du l i n h duy trì liên tục sinh tồn bệnh này thời gian sau khi kết thúc sẽ gặp tự nhiên tiêu tán học tập phương pháp này thuật nhu cầu tinh thần lực hai mươi điểm cái này đã có điểm cổ quái xem ra giống như là thông linh sư gì đó nhưng lại không có trước đưa kỹ năng yêu cầu chỉ cần tinh thần lực đạt tới hai mươi điểm có thể học tập bạch vân phi nhìn tiêu bất ly liếc có hưng thu học một ít sao tiêu bất ly hỏi ngược lại ngươi không cần sao ta đã học thi quỷ truyền sinh không thể lại học những thứ khác chuyển sinh loại kỹ năng tiêu bất ly còn thật sự có chút ý động cho tới nay đối với khả năng hội bởi vì này khoản trò chơi mà chết đi đều có rất mạnh sợ hãi cảm giác du linh chuyển sinh tuy nhiên không thể để cho hắn miễn ở tử vong nhưng là cái này bảy ngày giảm sốc kỳ nghè còn là thẳng làm cho người ta nhà ra khí nếu như chết sau có thể thể nghiệm xuống quỷ hồn cảm giác thật cũng không sai bất quá chờ một chút nếu như mình không học pháp thuật này lời nói sau khi chết chẳng lẽ t i ể u cũng không biến thành quỷ hồn đến sao còn là nói quỷ hồn cùng du linh trong lúc đó có cái gì khác nhau hắn nhìn thoáng qua bạch vân phi đối phương lại giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn hắn hướng những người khác nhìn thoáng qua lại mỗi người trả lời dù sao thứ này nhu cầu hai mươi điểm tinh thần lực trừ phi là pháp hệ chức nghiệp bình thường thật đúng là tâm tim không có cách nào khác học hơn nữa cái này kỹ năng thoạt nhìn cũng không còn gì dùng chết sau chữ hàng bảy ngày theo trực tiếp rơi dụng có gì khác nhau a chẳng lẽ còn có thể nhiều dẫn bảy ngày tiền lương không thành gặp không có người lên tiếng tiêu bất ly liền cười đem này buồn kỹ năng thư thu nhập rồi trong túi đến mức rốt cuộc muốn không cần phải học hắn cảm thấy hay là trước lo lắng xuống rồi nói sau trừ này ba kiện vật phẩm bên ngoài bột còn rơi xuống một cái khác gì đó cổ mộ mật tỉa một bả tú tích loang lổ cái chìa khóa vật phẩm c h ú thích đây là mở ra thi vương cổ mộ che giấu phòng kế cái chìa khóa nô đ à o kỳ quái hỏi thi vương cổ mộ còn có che giấu phòng kế khó khăn còn có bột mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết dao dao vừa nói một bên trực tiếp nhặt cái chìa khóa mở ra phòng thí nghiệm trên tường một cái cửa đá một tòa cổ lão mộ thất t i ự u xuất hiện ở mọi người trước mắt nô đào kinh ngạc nói di làm sao ngươi tìm được này cánh cửa g i a o g i a o cười đắc ý cười đừng quên ta là đang làm gì đã trải qua cùng luyện thi giả cảnh ly tống gian nan chiến đấu vài người đã có điểm trông gà hóa quốc cảm giác chứng kiến mộ thất bị mở ra cũng không có trước tiên sông đi vào qua một lúc lâu không có có đồ vật gì đó lao tới lúc này mới cẩn cẩn rực rực đi vào trong lúc này lại tựa hồ như mới là chân chính chủ mộ thất chỉ thấy một ngụm cự đại trong quan tài một cái một thân võ tướng cách gan mặt thi thể nằm ở bên trong trên người a khôi giáp đã sớm tú tích lo lộ một thanh đại khảm đao tư phóng để lại tại thi thể bên cạnh một trận âm gió thổi qua thi thể kia con mắt đột nhiên mở ra cổ mộ thi vương khinh thi giả các ngươi tất nhiên sẽ vì các ngươi vô lễ trả giá thật nhiều theo một tiếng tràn đầy sát khí gầm lên c ổ thi thể kia đột nhiên liền đứng lên trên đầu lập tức hiện ra danh tự lại là một màu xanh đậm bốt cổ mộ thi vương bất tử tướng quân vài n g ư ờ i lại càng hoảng sợ lập tức đi vị chính là đi vị tiếp quái tiếp quái chiến đấu tại trong lúc vội vã triển khai rất là luống cuống tay chân một trận bất quá một giao thủ đại gia t i ể u nhẹ nhàng thở ra cái này bột u bất quá là một người bình thường cận chiến hình một thôi công kích tuy nhiên sắc bén nhưng là chiêu thức lại rất đơn giản tới tới lui lui t i ể u như vậy hai ba chiêu cũng không có gì uy hiếp đáng nói cũng sẽ không biến thân hoặc là triệu hoán tiểu khoái ba năm phút đồng hồ công phu đã bị chém ngã xuống đất lúc này đây rơi xuống hai kiện trang bị cùng một b u n kỹ năng thư dỉ thực sơn văn khải màu xanh đậm ngực giáp hộ giáp hai mươi đã bị bổ chém hình thương tổn giảm xuống không phẩy hai lực lượng hai sự chịu được ba giới thiệu Lợi dụng giáp phiến dụng da cùng bằng sấn trang l bị giới thiệu này điều đỏ tươi áo choàng trải qua tuế nguyệt lễ dửa tội đã không hề diễm lệ nhưng lại như cũ hiển lộ ra đã từng huy hoàng anh em trận pháp mở ra trận này pháp sau xử chung quanh quân đội bạn đơn vị đạt được một tốc độ di động thêm tầng giới hạn võ tướng chức nghiệp giả có thể học tập cái gọi là trận pháp kỳ thật chính là quan hoàn bất quá là thay đổi một cái tên thôi cái này kỹ năng chỉ có võ tướng mới có thể học này b u ồ n kỹ năng thư cùng k i u kiện sơn văn khải tuy nhiên không có biện pháp trang bị cùng học tập bất quá ngược lại cũng có thể bán chút ít kim tệ đến mức máu tươi háo choảng vài người lần nữa dồn một chút cuối cùng bị ngô đảo dùng chín mươi ba kiểm nhận nhập trong túi đến mức kỹ năng thư cùng khôi giáp t ắ t giao cho tiêu bất ghi chờ bán kim tệ sau đại gia tại chia đề ư phân xong rồi gì đó đoàn người liền rời đi cái này phó bản đi ra con mỏ chương ì n theo n à chín g lạn mươi n quang, g ê lăm thật dài hô khẩu khí, trở lại nhìn nhìn, kia đen quỷ hồn cùng du linh thái âm pháp hội địa chỉ hiệp hội tự tại cựu long thành miếu thành hoàng đối diện một tòa dấu ở hẹp hòi trong ngõ nhỏ vắng vẻ kiến trúc từ bên ngoài nhìn lên rất không ngờ sau khi đi vào mới phát hiện diện tích thật lớn bất quá cùng tiêu bất ly trong tưởng tượng bất đồng trong lúc này trang sức phong cách thập phần một mạc đơn giản trừ một t ò a cự đại pháp đàn t r u n g quanh quay t r u n g quanh phía trước rất nhiều quỷ quái điêu khắc bên ngoài cũng không có khác dư thừa trang sức phẩm bất quá này ngược lại làm cho cái chỗ này nhiều vài phần thần bí khí tức thái âm pháp hội trong người tất cả đều mặc hắc bạch đ u ổ i trờ chay sắc nhan sắc pháp bảo thoạt nhìn có phần có một loại trang nghiêm túc mục cảm giác bởi vì đại gia trong này danh vọng trên cơ bản đều là lạnh lùng nhìn theo nguyên một đám nâu đỏ sắc danh chữ nờ tờ cờ đều khiến người có một loại đi vào quái vật trong đống lôi g á c khá tốt chỉ cần không phải địch đối với đối phương i ể u cũng không phát động công kích đoàn người đi theo bạch vân phi một đường đi vào đại điện đi tới một người tên là cựu xương nôn nở t ở cờ trước mặt bạch vân phi đi lên trả nhiệm vụ kêu cựu xương nôn nhẹ gật đầu nói như vậy các ngươi đã đánh chết luyện thi giả cảnh ly tống rất tốt các ngươi làm phi thường tốt các ngươi dùng thực tế hành động thắng được thái âm pháp hội tình hữu nghị từ giờ trở đi trong lúc này đem hướng các ngươi rộng mở đại môn tiêu bất ly trên màn hình dần hiện ra một chuyến h ô n g chữ hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ phản địch người đang ở đây thái âm pháp hội danh vọng đề cao ba trăm điểm ngươi đang ở đây thái âm pháp hội danh vọng đạt đến trung lập ngươi có thể trong này tiếp nhận nhiệm vụ lại nhìn chung quanh những tia nguyên bản nâu đỏ sắc danh chữ theo quái vật chỉ kém một đường n ở tờ cờ môn tất cả đều biến thành màu vàng khung như vậy t i ể u an toàn nhiều nếu như tiếp tục sông thái âm pháp hội danh vọng lời nói nghĩ đến rất nhanh t i ể u sẽ biến thành biểu tượng thân mật lục sắc khung bất quá tiêu bất ly cũng không có ý định sông trong lúc này danh vọng t i ể u tính chỗ sung yếu hắn vậy sẽ chọn trước sông tam thanh pháp hội danh vọng bất quá như thế không ngại hắn tìm nờ tờ cờ hỏi tham xuống có quan hệ quỷ hồn sự tình muốn nói ai có thể đối quỷ hồn đã du linh chuyển sinh các loại pháp thuật cực kỳ có chỗ minh bạch như vậy không thể nghi ngờ muốn chúc sáng tạo ra tạo ra loại này pháp thuật cùng suốt ngày cùng quỷ hồn liên hệ thái âm pháp hội thông linh sư môn hắn lựa chọn hỏi thăm đối tượng chính là cái này thái âm pháp hội trưởng lão cựu sư ơ ngôn l ngươi hảo tiền bối xin hỏi ta có thể hướng ngươi lãnh giáo một ít về linh hồn c h i thức sao đương nhiên có thể chúng ta trong lúc này thập phần hoan g n ê n càng nhiều là có tò mò người đến giải linh hồn bản chất không biết ngươi có cái gì muốn hỏi nghi tiêu bất ly trải qua vô danh kiếm khách giáo hơn sau đối cùng nở tở cở như thế nào liên hệ nhiều ít coi như là có nhất định hiệu ra biết rõ những người này không chỉ có riêng chỉ là một đoàn số liệu mà thôi không thể dùng dị vãng kinh nghiệm đến phỏng đoán bởi vậy đi thẳng vào vấn đề hỏi ta muốn biết người sau khi chết sẽ hay không biến thành quỷ hồn nhi k i u cựu sương l u ô n nói vậy muốn xem tình huống chỉ cần điều kiện phù hợp sẽ gặp trở thành quỷ hồn a không biết cần gì điều kiện nhi cựu sương l u ô n liền giải thích nói người bình thường chết đi thời điểm hồn phách v ậ y hội tùy theo tán đi hóa thành âm dương khí trở về thiên đ i ệ tự nhiên nhưng là nếu như người này lòng mang t r á c n i ệ m hồn phách của hắn trong một bộ phận t i u hội bởi vì chấp nghiệm vô cùng mãnh liệt mà không cách nào t á n đi bảo tồn cùng thế gian thì ra là cái gọi là quỷ hồn khi còn sống chấp nghiệm bất đồng vậy quyết định quỷ hồn t i n h chất nếu như người này chấp nghiệm là giết chóc báo thù các loại dụng n g h i ệ m nhiều như vậy bán t i u hội hóa thành chủ động công kích nhân loại tà linh ác quỷ nếu như người này mang báo ân hoặc là cứu người chấp nghiệm tăng hơn phân nửa hội hóa thân thành thiện quỷ bất quá vô luận hào quỷ ác quỷ đúng là vẫn còn quỷ linh hồn của bọn hắn bảo tồn cũng không hoàn chỉnh có thể nói chỉ có khi còn sống một bộ phận nhận thức cùng trí nhớ thường thường hội trở nên càng ngày càng cố t r ư ớ c ũ n g không phải hẳn là thời gian dài lưu tồn ở thế gian tồn tại cho nên nếu như có thể cũng phải làm cho hắn nghỉ ngơi hảo tiêu bất ly nhẹ gật đầu như vậy xem a lục giang sở dĩ hội lưu tồn ở thế gian nghĩ đến là bởi vì hắn cũng là trong nội tâm có mang chấp nghiệm một khi chấp nghiệm hoàn thành linh hồn của hắn thì tiêu tán như vậy du linh vậy là cái gì tiêu bất ly lại hỏi cái gọi là du linh cùng bình thường quỷ hồn bất đồng là những t i u tinh thần lực cường đại giả hay hoặc là người mang pháp lực giả sau khi chết biến thành vì cái gì linh thể cùng bình thường quỷ hồn bất đồng chính là du linh có được toàn bộ tự ý thức của ta nhưng là trừ lần đó ra cũng không có gì đặc thù chỗ cũng không có thể gây tổn thương cho hại người khác cũng vô pháp trợ giúp người khác càng không thể cùng nhân loại tiến hành bất luận cái gì mặt câu thông hơn nữa chỉ có thể bảo tồn một thời gian ngắn một khi canh giờ đến còn là hội tiêu tán tiêu bất ly nghe xong thầm nghĩ thì ra là thế nói như vậy cái này du linh chuyển còn sống là có tất yếu học tập dù sao lục giang sở dĩ có thể biến thành quỷ hồn là vì lo lắng mội mội của hắn chính mình chính là cô độc một chút cũng không có lo lắng nếu như chết lời hơn nửa hội tan thành mây coi a có thể chuyển tạo du linh bảo tồn một thời gian ngắn tóm lại là tốt nghĩ tới đây hắn mở ra ba o khỏa song kích một chút trong đó cái k i a b u ồ n kỹ năng thư theo một đạo bạch quan g hiện lên hắn kỹ năng lan trong nhiều hơn một cái màu xám kỹ năng du linh c h u y ể n sinh không kích hoạt đoàn người ly khai thái âm pháp hội liền từng người tán đi ước định hảo ngày mai đánh hạ một cái phó bản tiêu bất ly bản điểm một cái lúc này đ ầ y phó bản kinh nghiệm thượng trên thu hoạch phát hiện kinh nghiệm nhưng không có hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy bất quá một nghìn nhiều điểm mà thôi chủ yếu còn là một phó bản kinh nghiệm năm người phân phân đến hắn trong lúc này sẽ không có nhiều như vậy nhìn nhìn c ù n phong kiếm pháp thăng cấp phải cần kinh nghiệm giá trị cấp năm bay lên lục cấp nhu cầu năm trăm kinh nghiệm lục cấp bay lên bảy cấp chỉ biết càng nhiều hắn điểm ấy kinh nghiệm tối đa cũng bất quá có thể lên tới bảy cấp mà thôi nếu muốn đem cùng phong kiếm pháp lên tới lv m ộ mươi kia thật đúng là gánh nặng đường xa mà cái kia chút ít pháp thuật loại kỹ năng bởi vì thường xuyên sử dụng nhiều ít cũng có một điểm thuần thục độ chính là ly cách lên tới lv hai lại cũng đều có một khoảng cách nhi dù sao pháp lực giá trị có hạn không có khả năng như khác trò chơi trong kia dạng tùy tiện soạt kỹ năng thuần thục độ là tiếp tục bay lên c ù n phong kiếm pháp hay là trước đem pháp thuật loại kỹ năng đẳng cấp tăng lên xuống nhi tiêu bất ly nhưng có chút do dự xem ra kinh nghiệm đồ chơi này vẫn phải là nhiều soạt soạt ta bất quá soạt kinh nghiệm cũng không tại ở này một chút thời gian nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ là cơm tối thời gian tiêu bất ly liền thối lui ra khỏi trò chơi đi theo mọi người cùng nhau đi tới nhà hàng đêm nay cơm tối trước sau như một phong phú có nước quả xa dạ trứng thịt quấn tặc ngoại tiêu trong non dương sắp xếp cả nước ba văn cá cùng với ngân nhĩ t ả o tía sút món chính có cơm cùng mới ra bếp l ò bánh mì nướng tiêu bất ly trước sau như một trang giả vờ một đại chén đĩa thực vật vừa ăn phía trước một bên lại còn đang suy nghĩ nên như thế nào soạt đến kinh nghiệm càng nhiều h thỉnh hỏi nơi này có thể ngồi sao một cái hơi có chút khàn khàn thanh em đột nhiên tại hắn phía trước văng lên tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện là một lạ lâm nữ sinh trường vô cùng có khí chất ẩn ẩn có chút ấn tượng ngươi là hắn nhìn thoáng qua đối phương trước ngực huy trường một cái đắm chìm trong t r o ngọn n g lựa trọng sinh phượng hoàng dấu hiệu ngươi là chu tức tổ ngô tổ trưởng ha ha bảo ta ngô tỷ hoặc là a mẫn là đến nơi ngô mẫn nhi thoạt nhìn thập phần hòa khí xông hắn phía trước cái tia cái chỗ ngồi trưng cầu giống như chỉ trị tiêu bất ly vội và nói g n đương nhiên có thể mời ngồi nghe nói ngươi đánh tới một quyển chiến thần đ ồ lục có thể bán cho ta sao n ô mẫn nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi lại làm cho tiêu bất ly một trận kỳ quái ngươi muốn kêu bản bình thư làm gì nói như vậy ngươi biết nó là dùng tới làm gì đương nhiên đừng quên ta nhưng là trong lúc này số một đặc vụ đầu lĩnh a n ô mẫn nhi hơi có vẻ tự g ê u nói kỳ thật thứ này tác dụng rất đơn giản chỉ dùng để vội tới nở tờ cờ tạc lễ cho nở tờ cờ tạc lễ tiêu bất ly đầu hóc nhanh chóng chuyển một chút lập tức tự nghĩ tới nguyên nhân sẽ không phải là vì sông nở cờ cá nhân danh vọng a n ỗ mẫn nhi mắt lộ ra một tia khen ngợi n g ư ơ i đoán không lầm đúng là như thế này bản binh pháp đối với chúng ta ngoạn ra không có bất kỳ tác dụng bất quá nở cờ lại thập phần nhu cầu cái này gì đó ta gần nhất bởi vì vì một cái nhiệm vụ theo một cái nở cờ cá nhân danh vọng đạt đến tôn tính bất quá mấy trăm điểm có thể vọt tới s u n g tính bất quá theo chỗ của hắn lại tiếp không đến càng nhiều là nhiệm vụ cho nên nhu cầu một ít lễ vật mới được như thế nào bán hay không cho cái lời nói kim tệ ta còn là có một chút tiêu bất ly suy nghĩ một chút nói Kim tệ chương á á i tiểu miễn đi, gì quần s c này cũng dụng, n dù sao ta g vô i m u ố phải cần lời nói cần n sẽ đưa ư đương ơ i à, chín i nếu n mươi sáu tỉnh hôn thang tiêu bất ly suy nghĩ một chút nói kim tệ cái gì tiểu miễn đi ngược lại nếu như có thể cung cấp ta một ít tình báo tiểu không thể tốt hơn tình báo l ô mẫn nhi trong mắt hiện lên một tia cảnh tính sợ trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ như vậy ngươi muốn biết về cái gì tình báo nhi ta muốn biết nên như thế nào mới có thể rất nhanh soạt đến kinh nghiệm chiến đấu tiêu bất ly thập phần chăm chú nói nghĩ đến ngươi cũng biết ta là pháp hệ chức nghiệp hội kỹ năng thật sự không ít chỉ dựa vào sử dụng kỹ năng đến đạt được thuần thục độ thật sự quá trượm cho nên muốn lánh g i a o xuống vấn đề này vấn đề này lúc trước hắn hỏi qua trương diệu dương đối phương cho đáp án của hắn lại thập phần đơn giản zết nhiều quái nhiều soạt phó bản kinh nghiệm dĩ nhiên là có bất quá tiêu bất ly cũng không như vậy công phu chậm rãi s o á t quái hắn hiện tại năng lực chiến đấu dù sao vẫn là quá yếu bình thường tổ đội phụ trợ thời điểm không quá rõ rệt nếu như một người đánh quái điểm này tự càng trí mạng hơn nữa hắn biết rõ bất kể là cái gì trò chơi đều là hẳn là tồn tại đường tắt cái này trò chơi hẳn là cũng không ngoại lệ thậm chí hắn cảm thấy cái này trò chơi đường tắt tác dụng hội càng thêm rõ ràng mà hữu hiệu dù sao theo thuộc về rằng cái này trò chơi căn bản không cần lo lắng cân đối tính vấn đề mà nếu như nói có một người biết rõ này đường tắt lời nói như vậy thân là tình báo tổ tổ trưởng ngô mẫn nhi tuyệt đối là có khả năng nhất nhân tuyển ha ha người đoán được đúng vậy thật là có rất nhanh soạt kinh nghiệm phương pháp bất quá nhất định phải hợp lại điều kiện mới được đơn giản mà nói tất phải là đặc biệt chức nghiệp nhằm vào đặc biệt k h á i vật s o ạ pháp tiêu bất ly nói a có thể tuyệt cái ví dụ sao Nô mẫn nhi dùng r i ệ n ăn k h u ấ y động lấy trong mâm thực vật một bên lo lắng chỉ chốc lát nói thí dụ như thợ săn hệ chức nghiệp du hiệp du đãng giả hay hoặc là tuần thu sư này ba cái chức nghiệp thích hợp nhất giết q u á i soạt kinh nghiệm nơi là vùng núi cùng rừng rậm bởi vì thợ săn hệ chức nghiệp đều có nhằm vào giá thu loại quái vật cường lực kỹ năng nhưng lại có truy tung giá thu năng lực cho nên liền có thể đem kinh nghiệm lớn nhất hóa cùng so với bình thường chức nghiệp bình thường soạt k h á i phương thức muốn hữu hiệu xoáy hơn tiêu bất ly nhẹ gật đầu lỗ mẫn nhi lại tiếp tục nói bất quá so sánh dưới thợ săn hệ chức nghiệp đối ra thú loại quái vật nhằm vào tính vẫn tương đối kém tại trước mắt ta trô u nắm giữ trong tin tức soạt kinh nghiệm nhanh nhất nhưng thật ra là khu ma sư cái gì tiêu bất ly l ắ c bắp kinh hãi hắn một mực cho là khu ma sư là cùng loại ma thú thế giới trong mục sư đồng dạng chức nghiệp hẳn là phụ trợ cường lực đánh quái mềm nhũng chức nghiệp một người thăng cấp nhất định là tối trưởng nhưng không ngờ này sẽ ngược lại biến thành nhanh nhất hắn phản phương hướng phân tích một chút đã thợ săn nhằm vào chính là g ã thú loại quái vật như vậy khu ma sư nhằm vào tự nhiên hẳn là vong linh loại quái v ậ ta chẳng lẽ nói vong linh loại quái vật kinh nghiệm đặc biệt nhiều chính là ta giết không ít cương thi các loại kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều à? ha ha ngươi phản ứng ngược lại rất nhanh à? đoán vậy gì không rời thập bất quá không phải vong linh quái kinh nghiệm nhiều mà là quỷ hồn loại quái vật kinh nghiệm đặc biệt nhiều nếu như nói một cái b ạ c h sắc danh tự cấp bậc chính là sơn tặc ba mươi điểm kinh nghiệm lời nói cái kêu một cái b ạ c h sắc cấp bậc quỷ hồn ít nhất năm mươi điểm kinh nghiệm hơn nữa quỷ hồn cùng bình thường quái vật so sánh với có được gần thân cùng vật lý miễn dịch sở trường đặc biệt nhưng là có ưu điểm t ự nhiên sẽ có khuyết điểm về phương diện khác máu của nó lượng vậy là phi thường thấp bởi vì quỷ hồn không có thể chất cùng hộ giáp khái niệm cho nên bình thường chỉ có biểu tượng tính vài chục điểm sinh mệnh giá trị mà thôi vậy hoàn toàn không tồn tại cái gì hộ giáp khu ma sư dương t r ú c tính pháp thuật đối vong linh có thể tạo thành gấp đôi thương tổn mặc dù là yếu nhất pháp thuật cũng có thể chết ngay lập tức c a bình thường quỷ hồn coi như là cường lực quỷ hồn tinh anh thậm chí hơi chút nhược một điểm bút vài cái đại chiêu t h ì diện vậy cho nên nghề nghiệp này soạt kinh nghiệm ngược lại là nhanh nhất, nhất tiếp theo chính là âm dương sư nếu như ngươi có thể đi vào giai thành khu ma sư hoặc là âm dương sư lời nói dùng một chiêu này tuyệt đối là hữu hiệu nhất、xoái. tiêu bất ly lắc đầu ta nhưng không có ý định tiến g i a i thành khu ma sư khu ma sư mặc dù đối với dao vong linh rất mạnh lực nhưng là tiêu bất ly lại biết hắn lớn nhất giả tưởng địch nhưng thật ra là công ty cao tầng đối phó bọn họ cũng không thể dùng vẽ bừa bắt quỷ kia một bộ x i ế t ta đây tự không có biện pháp đạo sĩ nghề nghiệp này mặc dù là p h á p hệ nhưng rốt cuộc là trụ cột chức nghiệp không có, có cái ó c gì đặc biệt xuất chúng hoặc là đặc biệt có nhằm vào tính năng lực bằng không ngươi tự tiến g i a i thành hoán lôi sư a ta vừa mới biết rõ về nghề nghiệp này tiến ra nhiệm vụ làm như thế nào hoán lôi sư có lôi hệ pháp thuật thêm tầng t ư ơ n g hơn nữa có thể học được rất mạnh lực đại quy mô sát thương tính pháp thuật thanh binh hiệu suất tuyệt đối nhất lưu cũng không biết thượng cấp sẽ hay không đồng ý ngươi như vậy làm tiêu bất ly này sẽ nhưng chợt nhớ tới chính mình thanh kiếm kia c h ả m linh giả chi nhận thanh kiếm kia không phải là có thể thương tổn đạo quỷ hồn vũ khí sao tuy nhiên không có biện pháp như khu ma sư như vậy chết ngay lập tức quỷ hồn nhưng là có thể đối linh thể tạo thành toàn bộ ngạch thương tổn như vậy giết một người quỷ hồn phòng trừng thì ra là nhiều chém hai kiếm sự tình này cũng vậy vậy là đủ rồi bất quá tuy nhiên có được thương tổn quỷ hồn năng lực nhưng là như thế nào phát hiện quỷ hồn rồi lại thành vấn đề người phản bội h ắ t cám tầm nhìn cái này trang bị tuy nhiên có thể làm cho hắn trong bóng đêm tinh tường xem vật hơn nữa có thể phát hiện ma tộc bằng dáng nhưng lại không có biện pháp chứng kiến vong linh người biết nên như chứng kiến vong linh sao Nô mẫn nhi nhẹ gật đầu đây cũng không phải là bí mật gì nói ra ngược lại cũng không sao trước mắt đã biết có được dò xét quỷ hồn năng lực c h ứ c nghiệp có ba cái âm dương sư âm dương mắt thông linh sư thông linh pháp nhãn khu ma sư thiên nhãn thuật trừ lần đó ra còn có một có thể chứng kiến quỷ hồn thông dụng kỹ năng d ò linh pháp mắt chỉ cần hai mươi điểm tinh thần lực có thể học tập bất quá chỉ có thể dùng kỹ năng thư học hơn nữa này bổn kỹ năng thư rơi x o á y phi thường máy bay trên căn bạn là có tiền mà không mua được n ô mẫn nhi tiêu bất ly có chút thất vọng bộ dạng còn nói thêm bất quá trừ kỹ năng bên ngoài ta lại là biết rõ một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được một cái chứng kiến quỷ hồn m ép. nhiệm vụ này là có thể phản phục hoàn thành ngươi nếu có hứng thú ta có thể nói cho ngươi biết bất quá ta cần phải cảnh cáo ngươi quỷ hồn một khi phát hiện mình bị người nhìn thấy t i ự u sẽ rất dễ dàng tiến vào đối địch trạng thái nếu như ngươi không có hữu hiệu đối kháng quỷ hồn năng lực lợi nói còn là không cần phải học hảo tiêu bất ly cười, cười. điểm này ta tự có biện pháp như vậy hay dùng nhiệm vụ này tình báo đến trao đổi chiến thần đ ộ i lục à có thể sao l ô mẫn nhi như vai tỏ vẻ không sao cả hơn nữa trực tiếp giới thiệu nâng nhiệm vụ này quá trình nhiệm vụ này cũng không phải rất phức tạp tại cựu long thành ngoại thành một chỗ ở vào bãi tha ma phụ cận t ú t lều nhỏ t r o n g ở một cái mắt mù lao t h á i thái phần lớn thời giờ trong đều ở nhịn nấu phía trước một nồi nước theo nàng đối thoại liền có thể nhận được một cái mua đồ nhiệm vụ chỉ cần mang thứ đó mua về đến có thể tìm được nàng một chén canh làm b a thưởng chén canh này gọi là tỉnh hồn thang chương ó t ể chín mươi bảy câu hồn sứ giả bất quá tiêu bất ly nhất định vẫn không thể áp dụng bởi vì nhìn một chút tình trạng của hắn cái tia luyện hồn đan bở uff còn có mười cái thời gian muốn biến mất tiêu bất ly nghĩ nghĩ còn là quyết định trước tiên đem trà đạo bay lên lờ vờ mười lại dù sao luyện hồn đan thứ này rõ ràng cho thấy rất chân quý gì đó không cần phải lãng phí hảo trong trò chơi uống nước trà trong hiện thực tiêu bất ly vậy ngâm hai bình trà ngon đến một lần nâng cao tinh thần thứ hai hắn cảm thấy như vậy khả năng cũng có thể gia tăng trà đạo thăng cấp tốc độ một mực ba giờ sáng tiêu bất ly rốt cục tại cực độ buồn ngủ trong đem trà đạo thăng lờ vờ mười tinh thần lực lần nữa để cao hai điểm hiện tại không mặc trang bị vậy chừng mười tám điểm tinh thần lực mặt khác trà đạo lờ vờ mười còn làm cho hắn lĩnh nộ một cái kỹ năng hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài đối t r à đạo nghiên cứu cùng tung nộ cùng với tu thân dưỡng tính bồi dưỡng ngươi từ đó lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy cao thâm cảnh giới tâm như chỉ thủy giải trừ tất cả trào phúng hỗn loạn phẫn nộ b ị hoặc hiệu quả cũng tại tiếp được đi trong vòng một phút sẽ không thụ loại này hiệu quả ảnh hưởng kỹ năng làm l ệ n h thời gian năm phút đồng hồ phi thường không sai kỹ năng mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích nhưng là có thể tiếp xúc trạng thái vậy là phi thường sử dụng năng lực tiêu bất ly đem cái này kỹ năng vậy kéo vào chính mình kỹ năng lan thật dài dỗi l ư n một cái a hào k h ô n a hãn thầm nghĩ trò chơi trong uống kia và i ấm trà thủy bề ngoài không có nâng cái tác dụng gì à tiêu bất ly ngáp trở về gian phòng của mình trong mơ mơ màng màng một đầu ngã ở ngủ trên giường ngày hôm sau hơn chín điểm chung hắn mới tỉnh lại đây là tinh thần lực cao không cần ngủ quá nhiều cảm thấy quan hệ nếu không phòng chừng trực tiếp ngủ giữa trưa đi nhà hàng cầm một ít thực vật liền tới phòng máy một bên theo đại gia chào hỏi một bên hỏi thăm về khi nào thì lại đánh phó bản bạch vân phi lại nói hôm nay ta muốn làm một rất trường nhiệm vụ phó bản còn là đợi ngày mai đánh đi dù sao cũng không kém một ngày như vậy đại gia cảm thấy có thể sao tất cả mọi người không có điều gì dị nghị dù sao còn có vài ngày thời gian n h i đánh phó bản là lúc nào cũng có thể tiêu bất ly thấy vậy nhẹ nhàng thở ra hắn này sẽ trạng thái xác thực không thích hợp lắm đánh phó bản vừa ăn phía trước điểm tâm một bên liền tiếp theo học nâng chuyên nghiệp kỹ năng lúc này đây hắn lựa chọn chính là trồng c h ọ n cái này chuyên nghiệp kỹ năng có thể để cao thể chất cùng sự chịu đựng tất cả thuộc tính trong trừ tinh thần lực hắn cảm thấy c h ú t thể chất cái này thuộc tính trọng yếu nhất tối đêm hơn năm giờ chung thời điểm trồng trọt thăng lờ vờ năm tăng lên một điểm thể chất cùng một điểm sự chịu đựng bất quá hắn vậy không chuẩn bị tiếp tục thăng cấp bởi vì sắc trời bắt đầu tối quỷ hồn rất nhanh muốn nảy sinh cái mới cưới một trăm năm mươi tốc độ lữ hành mã tiêu bất ly một đường đến đây cựu long thành ngoại thành hoang dã trong dựa theo ngô mẫn nhi cho hắn tọa độ rất dễ dàng kia phiến bãi tha ma rất xa xem một tòa cô linh linh nhà tranh đứng sừng sức tại tối đêm dần dần rơi xuống trời chiều trong có vẻ có chút t h ê lương tiêu bất ly rất xa liền xuống ngựa theo một cái ruột dê đạo đi tới nhà tranh ống khói trong chính mạo hiểm nhàn n h ạ t khói xanh hắn đ ẩ y môn cửa đi vào trong phòng thập phần h ám kia nhà tranh lò sưởi thượng trên lại treo một mụm cái h một cái làn da như cây già da bình thường nhăn nhăn n h ú n n h ú n lao thái thái đang dùng một cây đầu gỗ thiện nhịn nấu phía trước trong đó tràn đầy một bình nhan sắc khả nghi lục sắc chất lỏng thoạt nhìn có điểm giống tây phương thần hội trong láo vu bà cảm giác danh tự lại gọi khổng bà bà ai nha là ai vào ga k i a lao thái bà run lẩy bậy thường thường hỏi lão phu nhân ta chỉ là một qua đường người đi ngang qua nơi đây nghỉ lần nữa nghỉ ngơi một lát không biết có thể sao tiêu bất ly hoàn toàn dựa theo ngô mẫn nhi nói cho hắn biết quá trình đối thoại quả nhiên lao thái bà hô người tuổi trẻ không cần vội vã đi a ta đây cô lão thái bà trong này thiếu quần áo thiếu thực cũng không còn người hỗ trợ chiếu ứng ngươi đã vừa mới đi ngang qua có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta đi thôn phụ cận trong mua ít đồ trở về nghi tiêu bất ly nói đương nhiên có thể tại hạ nghĩa bất dung tử không b à bà như vậy thay mua cho ta cái bánh bao hai con gà quay hơn nữa thập cân rượu chẳng h hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ chân chạy tư có hay không tiếp nhận trong nhiệm vụ dung đi trôn cất thay khổng bà bà mua sắm thực vật tiêu bất ly chọn lọc tự nhiên tiếp nhận nhận lấy mười cái tiền đồng mua tiền hàng trôn cất cách b a tha mà không muốn địa phương Rất một cái thôn, trong thôn có một nhà tiệm tạp tiệm tạp nhà hóa, kích hóa lao có điểm bánh n nhìn một chút hàng cha chút hóa một g i cả, tức cha. cái tiêu bất thầm Một hại, kêu b ly lập tức thẩm hố, hãm á bao một cái tiền bạc một con gà quay mười cái tiền bạc một cân rượu trắng ba tiền bạc nay một bộ xuống trọn vẹn lên giá rơi sáu mươi tiền bạc cái này trôn cất thương nhân cũng quá đen tội a hay hoặc là căn bản là thông đồng tốt bất quá không có biện pháp ai làm cho mình nhu cầu phải cái này b ờ ưu f f ì cắn răng một cái bỏ tiền mua một đường trở lại bãi tha ma nhà tranh vào cửa trả nhiệm vụ cụ bà ta đã đem ngươi muốn gì đó mua đã trở lại Xem xem, n hệ a n như h h vậy, c thống n nhắc nhở đạt được tình hồn thang một bảo đảm chất lượng kỷ sáu mươi giây một khi qua sáu mươi giây tình hồn thang dược hiệu hội biến mất phải xem ra không thể mang về làm tiêu hao phẩm tiêu bất ly vừa nghĩ một bên trực tiếp song kích tỉnh hồn thang hắn nhân vật rầm rầm đem suốt một hơi uống hết trên đầu quả nhiên nhiều hơn một cái gọi quỷ mắt bờ ú f f như vậy hẳn là có thể a hắn vừa nghĩ một bên cáo biệt khổng bà bà đi ra nhà tranh vừa ra khỏi cửa cho c h ấ n trụ k i a phiến nguyên bản không có vật gì bãi tha ma lúc này trên không phiêu đầy bạch sắc hơi mở linh thể có đã không lắm đầy đủ cho thấy màu xám danh tự không hoàn chỉnh quỷ hồn đại khái là không trọn vẹn không được đầy đủ hồn phách a có là quy tắc là bạch sắc danh tự du đãng cô hồn du đãng gia quỷ những này quỷ hồn trước căn bản không tồn tại hay hoặc là hắn căn bản một cái vậy nhìn không thấy này sẽ lại thoáng cái tất cả đều xuất hiện quả thật làm cho người ta có chút phía sau lưng lạnh cả người cảm giác tiêu bất ly hơi chút đi tới gần một điểm đi một lần được gần du đang cô hồn tựa hồ cảm ứng hắn nguyên bản màu vàng dành t ự không lập tức biến thành h ồ n g sắc hơn nữa hướng hắn bay lao đến tiêu bất ly không có khẩn trương liên hoàn kiếm kích trong tay chạm linh giả chi nhận liên hoàn bay tới soạt soạt soạt liên tiếp ba kiếm k i a quỷ hồn phẳng phất bị nóng hổi dao ăn cắt mỡ bỏ bánh hút đình bình thường đ ô n g chóc bị chém thành ba đoạn lập tức gạo rú một tiếng tan thành mây khói hệ thống nhắc nhở ngươi đã lấy được bảy mươi tám thực chiến điểm kinh nghiệm xuất tiêu bất ly một trận kinh hỉ giết một cái cương thi cũng bất quá sáu mươi điểm kinh nghiệm mà thôi hơn nữa năm người giết còn muốn chém một hồi lâu mới có thể chém ngã tính có tổ đội kinh nghiệm thêm tầng một nhân có thể phân mười lăm mười sáu điểm kinh nghiệm mà thôi như vậy trong nháy mắt dây sắt quỷ hồn thậm chí có gần tám mươi điểm kinh nghiệm đây quả thực quá sung sướng à. dọc theo bên ngoài một đường giết quá khứ đi qua tiêu bất ly quả nhiên là chỗ hướng bên nghễ những này quỷ hồn công kích thấp đáng thương duy nhất chỗ lợi hại là không đếm x u y hộ giáp nhưng lại có chứa chút ít hút đi pháp lực cùng thể lực hiệu quả bất quá vậy không tính lớn lại như vậy không có hơn p â n nửa cái thời gian công phu tiêu bất ly c h ọ n vẹn trả tám nghìn nhiều kinh nghiệm b à i tha ma thượng trên cô hồn giã quỷ trên cơ bản đều bị thanh hết duy nhất đáng tiếc chính là những n à y quỷ hồn trừ kính dân xa xỉ kinh nghiệm bên ngoài cái gì cũng không rơi xuống hệ thống nhắc nhở người thành công tinh lọc một cái chuyện ma quái b à i tha ma đạt được thành câu hồn sứ giả đạt được hai mươi điểm công đức giá trị di lại vẫn có công đức giá trị cầm tiêu bất ly kinh hỉ một chút xem ra này vận khí đến đây ngăn cản cũng đỡ không nổi nghi nhìn nhìn trong tay trong đêm tối tản ra nhàn nhạt bạnh quang trạm linh giả chi nhận Ai chương ó t ể nghĩ n h vậy một b chín mươi tám nửa đêm kinh hồn tám nghìn kinh nghiệm tăng thêm t r ư ớ c đánh phó bản toàn hạ một nhiều kinh nghiệm tiêu bất ly đã có c h ọ n vẹn chín kinh nghiệm cái này rốt cục có thể thăng cấp kỹ năng tiêu bất ly trước hao tốn ba năm trăm kinh nghiệm một ngụm đem cồn g phong kiếm pháp lên tới l và m mươi hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian giải đối cồn g phong kiếm pháp nghiên cứu cùng tu luyện người đã đem này bộ kiếm pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng n g ư ờ i theo cùng u p h o n g kiếm pháp trong lĩnh ngộ áo nghĩa do cuốn mây tan mở ra áo nghĩa tri tâm hệ thống nhìn theo nhân vật xuống ngựa viên này áo nghĩa tri tâm tiêu bất ly trong nội tâm sảng khoái vô cùng có đại chiêu cảm giác chính là không đồng dạng như vậy cũng không biết một chiêu này theo trong tay mình thủy đi ra h uy lực như thế nào nhìn xem còn lại năm nghìn năm trăm kinh nghiệm đối với kế tiếp chỗ sung yếu cái tiêu kỹ năng tiêu bất ly lại lộ vẻ do dự hư linh giáp chủ không thể nghi ngờ là hữu dụng nhất hồi sinh thuật tuy nhiên có thể thêm huyết nhưng là thêm lượng thật sự có ít cũng là có tất yếu bay lên mãn làm như vậy phụ trợ trị liệu trên cơ bản sẽ không có áp lực một hơi đem hồi sinh thuật cùng hư linh giáp trụ đều lên tới lờ vờ năm năm nghìn năm trăm kinh nghiệm h ệ quét là sạch dù sao pháp hệ kỹ năng nhu cầu kinh nghiệm là tương đối nhiều bất quá này hoàn toàn là đáng giá lại nhìn này hai cái kỹ năng hiệu quả đã hoàn toàn không giống với lúc trước hư linh giáp trụ cung cấp hộ thuẫn bền theo một trăm điểm để cao đến ba trăm điểm cơ hồ cùng hắn bản thân huyết không sai biệt lắm nếu như thời khắc nguy cơ mặc lên như vậy một tầng phòng hộ cháo cường thịnh trở lại lực công kích cũng có thể kháng vài c á i a mà hồi sinh thuật lần thứ nhất trị liệu hiệu quả vậy theo hơn ba mươi huyết lượng gia tăng đến hơn bảy mươi huyết lượng Hắn hiện tại huyết lượng chỉ lượng cần tại ba ư ợ cái còn muốn cho lực. muốn đ n g t ế c hắn hiện tại pháp thuật tại loại kỹ năng chỉ có thể lên tới LV5, nếu không nhất định tới lên lờ nếu vờ sẽ càng thêm cường lực thêm mới đem ú n năng g cái kỹ năng sẽ đ kinh nghiệm tiêu hao không còn như vậy xem ra điểm ấy kinh nghiệm vậy còn là không đủ dùng tất phải tiếp tục soạt mới được nghĩ tới đây tiêu bất ly liền cân nhắc ngân luyện cấp địa điểm buổi tối giá ngoại tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có thể gặp được cô hồn giá quỷ nhưng là số lượng cực nhỏ căn bản là được không bù mất tất phải là những tia chết qua rất nhiều người địa phương mới được mở ra địa đô tiêu bất ly tìm nâng những thứ khác bãi tha ma bởi vì cộng hưởng công hội địa đồ bunyu n bình nguyên trên cơ bản cũng đã cho thấy đến đây tiêu bất ly rất nhanh liền đi tìm ba chỗ bãi tha ma xem ra cứ đã bị cựu long thành bảo vệ bunyu n bình nguyên vẫn đang chưa nói tới thái bình thịnh thế a khắp nơi đều là tử nhân cưới 150 t ố c độ lữ hành mã tiêu bất ly bắt đầu chằn trọc tại các bãi tha ma cùng mộ địa không ngừng thu hoạch nâng những này cô hồn giã quỷ đối với người bình thường mà nói những này nhìn không tới đánh không đến linh hệ quái vật căn bản chính là khó giải tồn tại tuy nhiên một cái quỷ hồn lực công kích không cao nhưng là nếu như không nghĩ qua là dẫn hơn còn thật là dễ dàng r ơ i r ụ lại càng không muốn ngủ ở đen kịt trong bóng đêm căn bản thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh năng lực hoàn toàn phát huy không được đây cũng là vì cái gì trời vừa tối đại gia t i ể u co lại trong thành không muốn đi ra nguyên nhân nhưng là đối với tiêu bất li mà nói những này quỷ hồn lại hoàn toàn là một lũ lũ chờ đợi thu hoạch kinh nghiệm đen kịt bóng đêm tại người phản bội hắc á m tầm nhìn trước mặt cũng không lại cấu thành uy hiếp bởi vậy hắn cơ hồn h ư đi chợ đồng dạng một người tiếp một người tinh lọc phía trước những n à y b ã tha ma đến rạng sáng thập phần hắn đã quét hết mặt khác ba chỗ b ã tha ma lại t r à hai mươi sáu nghìn nhiều điểm kinh nghiệm còn thêm vào cờ mặt khác sáu mươi điểm công đức giá trị hiện tại hắn đã có một trăm tám mươi điểm công đức trị như vậy soạt quái hiệu suất trên thực tế so với khu ma sư nhanh hơn dù sao khu ma sư là làm phép giết quái là nhu cầu mình tưởng khôi phục pháp lực tiêu bất ly rất không dùng chỉ phải không ngừng chém là đến nơi hơn nữa trừ thuần thú thuật thới ngựa cái này không có biện pháp dùng kinh nghiệm chiến đấu thăng cấp kỹ năng bên ngoài những thứ khác kỹ năng hắn tất cả đều cho lên tới mát lẹo lẹ mà ngay cả vẫn cảm thấy có chút gần gà cơ bản kiếm pháp tiêu bất ly vậy một hơi lên tới l và mười bất quá bộ kiếm pháp kia lên tới mát lẹ vẹo nhưng không có lĩnh ngộ cái gì áo nghĩa bất quá đã có hắn thu hoạch của nó hệ thống tăng lên trải qua thời gian dài đối cơ bản kiếm pháp vật dụng ngươi đã hoàn toàn đem hắn thông h i ể u đạo lý cơ bản kiếm pháp chuyển hóa làm bị động kỹ năng sử dụng thời gian không hề nhu cầu thêm vào thể lực tiêu hao như thế một cái tin tức tốt dù sao cùng một thời gian chỉ có thể mở ra một bộ kiếm pháp mà bây giờ một khi biến thành bị động kỹ năng hắn kiếm pháp phụ ra hiệu quả t ư ơ n g đương với trực tiếp chất trồng nhìn theo toàn bộ l v năm cùng l v cùng với còn lại không đến điểm kinh nghiệm, với lại điểm tiêu bất ly lại thẩm Bất nghĩ muốn đừng nên dừng lại đến bất quá do dự một chút hắn còn là quyết định tiếp tục soạt kinh nghiệm tuy nhiên hiện tại hắn kỹ năng đều mát lẹ vẹo nhưng là lúc sau nếu như học được mới kỹ năng kinh nghiệm chiến đấu khẳng định còn là không đủ muộn soạt không bằng s ố m g soạt đồ chơi này là vĩnh viễn chê ít bất quá b à i tha ma đã không có có thể soạt quỷ hồn hắn tại trên địa đồ tìm một hồi chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ có thể soạt địa phương cho đến ngày nay trong lúc này y nguyên mai táng phía trước vô số thi cốt nếu như nói b à i tha ma là hẻm bợt thức ăn nhanh lời nói cái này cổ chiến trường t i u tuyệt đối được xưng tụng là mạn hán nam tử toàn bộ chiếu làm tiêu bất ly đến chỗ này thời điểm trực tiếp bị cho đã mắt đều là cô hồn giã quỷ cấp c h ấ n trụ này được có bao nhiêu quỷ hồn a tiêu bất ly thô sơ giản lược đếm phòng chứng ít nói cũng có hơn một ngàn a tự tính một cái chỉ cấp năm mươi điểm kinh nghiệm một ngàn cái cũng phải có năm mươi nghìn điểm kinh nghiệm so với trước bốn cái bại tha ma cộng lại còn nhiều hắn cẩn thận phân biệt một chút những này quỷ hồn trong lại còn có một ngân s ắ c danh tự quỷ hồn bút cùng với mười cái lam n h ạ t hoặc màu xanh đậm danh tự tinh anh quỷ hồn cả đám đều là khoác nón trụ mang giáp tạo hình p h ò n g t r ừ n g đều là chết trận tướng quân hiệu ý một loại nở tờ cờ biến thành quỷ hồn cái t i u ngân s ắ c danh tự quỷ hồn bột tạo hình thực tế bắt mắt xem xét khi còn sống chính là một viên đại tướng tên của hắn gọi là mạnh t r i ê u c h i hồn phệ linh ác quỷ cùng khác những k i a mơ hồ không rõ hơi mở quỷ hồn so với cái này quỷ hồn cự có vẻ rõ ràng nhiều hơn nữa toàn thân đều t ả ra một đoàn hắc khí xem xét cự không dễ trọc tiêu bất ly thầm nghĩ còn là rất xa thu hoạch một ít tiểu quái a cũng may này p h i ế n cổ chiến trường diện tích cực kỳ còn đại cái kia ngân sắc bột chỉ chiếm cứ cổ chiến trường một khối nhỏ địa phương tiêu bất ly tha cái vòng lớn liền tránh được cái kia mạnh chiêu chi hồn thu hoạch nâng chung quanh những kia chẳng có mục đích bay tới thổi đi cô hồn giã quỷ Trừ cô hồn giã quỷ này cổ trên chiến trường vậy có một chút hành thi thực thi khuyển các loại tiểu quái bất quá tự nhiên không bị tiêu bất ly để vào mắt hắn triệu hoán phù binh bởi vì lên tới lờ năm hơn nữa tinh thần lực của hắn đề cao chứ có hay không kỹ năng bên ngoài triệu hoán đi ra phủ binh công thủ huyết lượng đều chiếm được toàn diện đề cao. gặp được cái này tiểu quái trên cơ bản dựa và o phù binh c ó thể thoải mái giải quyết căn bản là không cần hắn súc v u a cái này quái vật cũng có thể cung cấp một chút kinh nghiệm tuy nhiên so với quỷ hồn loại kinh nghiệm k é m xa ngược lại coi như là một điểm thêm vào bổ sung nay một soạt chính là một tiếng đồng hồ tiêu bất ly chính soạt xướng nhi g sau lưng đột nhiên vang lên một cái có chút mơ hồ không rõ thanh âm ha ha tiểu tử này còn không có soạt xong đâu không có soạt xong đâu phòng chừng vừa muốn suốt đêm một thanh âm khát đáp này hai thanh âm đều phi thường thấp hơn nữa có điểm giống từ đàng xa phiêu tới giống như mơ mơ hồ hồ rất xa lạ nhưng là vì trong đêm phi thường yên tĩnh hãy để cho tiêu bất ly nghe được tiêu bất ly h ầ nghi hướng sau lưng nhìn thoáng qua không biết khi nào thì thanh lòng tổ tổ viên môn cũng đã nghỉ máy đi ngủ đây to như vậy một cái phòng máy trong chỉ có một mình hắn tiết kiệm năng lượng đèn đại bộ phận đều t ắ t đi chỉ để lại hắn trên đỉnh đầu một chiếc t r u n g quanh một mảnh hố đám hắn nhìn nhìn phòng máy môn cửa nửa đậy phía trước lộ ra một đường nhỏ kẽ hở đ o á n chừng là người ở phía ngoài nói lời a hắn không có như thế nào để ý lại một lần nữa hướng màn hình tiếp tục soát quái liên hoàn kiếm kích lại là một quỷ hồn bị quấy thành mảnh nhỏ tiêu bất ly nhìn theo hiện ra thanh quang màn hình đột nhiên động tác của hắn thoáng cái cứng lại rồi nương màn hình phản quang hắn chứng kiến một bóng người tự đứng ở phía sau hắn thoạt nhìn rất là lạ lẫm nhưng là ngực t i a thanh long gia thủy ký hiệu minh s á c nói cho hắn biết người này là thanh long tổ thành viên tiêu bất ly thoáng cái thất thần trong phòng rõ ràng chỉ có một mình hắn người kia là từ đâu xuất hiện hắn vừa định quay đầu lại chợt phát hiện ở đằng kia người bên cạnh còn có một đoàn hơi mở bóng người chính mơ mơ hồ hồ đang tại sau lưng của hắn hiện lên đi ra rất nhanh ngưng tụ thành một cái mặc quần áo thể thao thao t h cùng trước người nọ sóng vai mà đứng chứng kiến tình cảnh như vậy hắn thoang cái nghĩ tới một cái khả năng chẳng lẽ nói là quỷ hồn Gì, hắn làm sao vậy người thứ nhất quỷ hồn mở miệng nói ra lúc này đây tiêu bất ly chứng kiến người nói chuyện đúng là hắn phòng trưng mệt mỏi khát nước rồi thứ hai quỷ hồn không đếm x ỉ a tới nói không giống hắn giống như nhìn thấy gì người thứ ba quỷ hồn từ đỉnh đầu thượng trên phiêu xuống tới là cái mặc áo lông nữ hải hơi c ú i thân cả người đều ghé vào tiêu bất ly sau lưng cùng hắn chỉ có chỉ vài centimet cự ly thoáng cái tiêu bất ly cảm thấy bị thấm tại nước lạnh trong đồng dạng từ đầu đến chân một mảnh lạnh như băng cũng không biết là tâm lý nguyên nhân còn là làm sao vậy hắn cưỡng chế phía trước sợ hãi tự hỏi đối sách nữ kia quỷ tiến tới tiêu bất ly trước máy vi tính chăm chăm phía trước màn hình nhìn một hồi không có gì a vừa nói nữ kia quỷ một bên xoay đầu lại vừa mới cùng tiêu bất ly chống lại mắt a a tiểu tử kia nhìn qua hình như là chúng ta thoáng cái ba cái quỷ hồn tất cả đều tháo chạy lên trong phòng như bay hơi khí cầu đồng dạng bốn phía xoay tròn thoáng cái không biết tiến vào chạy đi đâu tiêu bất ly thủ cước lạnh ướt không biết phải làm gì cho đúng không phải sợ không phải sợ ngươi tiểu tử lại không là lần đầu tiên gặp quỷ hắn tự thân an ủi lại nhìn thoáng qua màn hình cái k i a quỷ nhãn b muff lúc này là như thế bắt mắt chính mình s ợ dĩ có thể chứng kiến quỷ hồn chỉ sợ sẽ là vì vậy nguyên nhân a đáng chết hẳn là sớm một chút nghĩ đến hắn đang định rời khỏi trò chơi lúc này rời đi tôi h môn cửa đột nhiên mở ra bạch vân phi hử phía trước tiểu khúc theo ngoài cửa đi đến trong tay bưng lấy hai đại chén nóng hôi hổi cà phê cùng một bao b ạ mễ hoa bởi tôi tốt lao tiêu sớm như vậy thìu nghỉ máy a chương chín mươi chín bạch vân phi mời buổi tối tốt lao tiêu sớm như vậy t i ể u nghỉ máy a bạch vân phi vừa nói một bên trực tiếp đi tới tiêu bất ly bên cạnh một bàn máy móc vừa lái máy tính một bên thuận tay lần lượt một ly cà phê tới hắn chứng kiến bạch vân phi một cái trước mắt đột nhiên cảm giác được rất có cảm giác an toàn loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái thật giống như một người trong nhà xem quỷ phiến xem chính dọa người thời điểm đột nhiên đến đây một cái quen biết bằng hữu qua tới bãi phòng giống như tiêu bất ly tiếp nhận cà phê ấm áp xúc cảm làm cho trong lòng của hắn chấn định một ít uống một ngụm cà phê khổ sắp mà tinh khiết và t h ơ m vị làm cho tinh thần hắn chấn động bất quá chờ một chút hắn chợt nhớ tới một việc cái này bạch vân phi theo lý thuyết hẳn là cũng có thể chứng kiến quỷ a thông linh sư không phải có thông linh pháp n h â n sao chẳng lẽ nói hắn đã sớm phòng làm việc trong có quỷ như vậy xem ra hắn hiển nhiên cũng là biết do trò chơi bí mật liên tưởng đến t r ư ớ c cùng bạch vân phi mấy phen đối thoại loại này suy đoán càng ngày càng làm cho hắn cảm thấy rất có thể hiện tại vấn đề duy nhất là như thế nào xác nhận chuyện này hắn hướng chung quanh nhìn qua, kia nữ quỷ nửa bên mặt đang tư tưởng sau nhô đầu ra nếu như bạch vân phi có thể chứng kiến quỷ không có lý do nhìn không tới này b à cái tên hắn một bên uống cà phê một bên nhìn theo bạch vân phi mở ra máy tính lên đất liền trò chơi đã trễ thế như vậy ngươi còn chơi à? tiêu bất ly hỏi dò đúng vậy à ta chuyển chức nhiệm vụ lập tức muốn hoàn thành ta nghĩ thừa dịp khuya hôm nay một hơi làm xong được bạch vân phi cũng không có phát hiện tiêu bất ly khác thường phối hợp nói trở lại nhìn thoáng qua đứng tiêu bất ly làm sao ngươi không chơi lúc này mới một điểm à? tiêu bất ly một lần nữa lại ngồi xuống cứ trong phòng có quỷ c h u y ệ n này làm cho hắn cảm thấy chỉnh cái gian phòng trong đều quỷ khí u n g tủm nhưng là nếu như hiện tại không đem chân tướng sự t ì n h h i ệ u rõ từ nay về sau chỉ biết càng thêm hao tổn tâm trí thật giống như trong phòng phát hiện một cái hào thử chuột nếu như không nghĩ biện pháp giết chết lời nói trời biết đạo khi nào thì này còn chuột lại hội chui đi ra dọa người nói như vậy ngươi thật sự nhận được đổi thi thuật sĩ tiến g i a nhiệm vụ là vâng đúng a bạch vân phi có chút hưng phần nói lại nói tiếp vận khí của ta thật đúng là không sai nghi đổi thi thuật sĩ có thể khống chế cương thiến hành tác chiến bản thân đó cũng là rất mạnh lực pháp hệ chức nghiệp từ nay về sau ta đơn soạt phó bản đã có thể có đúng rồi lắp bạch ta nghe nói ngươi đã từng trông thấy quá quỷ là thật sao tiêu bất ly rất không đếm x ử a tới nói đồng thời lại quan sát đến bạch vân phi phản ứng thứ hai trong tay quả nhiên chậm một chút ha ha ngươi nghe ai nói loại chuyện này ngươi vậy tín bạch vân phi nói h ầ nghi ngẩng đầu nhìn tiêu bất ly liếc vừa vặn chứng kiến một cái quỷ hồn đứng ở tiêu bất ly sau l ư n g sông hắn m a n h k í n h thú vị phất tay ý bảo lập tức lắp bắp kinh hãi tiêu bất ly chứng kiến bạch vân phi biểu lộ biến hóa lại là mỉm cười như vậy thân thể của ta sau vị k i a lại là chuyện gì xảy ra nghi hắn tự nhiên không có khả năng cái hót trường con mắt bất quá lại có thể bạch vân phi biểu lộ biến hóa suy tính ra một hai bạch vân phi động tác cương một chút thần sắc gian tựa hồ có chút kinh hoàng nhưng nhưng vẫn là thề thốt phủ nhận nói ngươi nói đùa gì vậy ta cái gì vậy không thấy được ta chứng kiến bạch vân phi phản ứng tiêu bất ly ngược lại càng thêm xác nhận suy đoán của mình hắn chằm chằm phía trước bạch vân phi có như vậy vài chục giây công phu đột nhiên nợ nụ cười là như thế này a xem ra là ta gần nhất trò chơi chơi nhiều lại đều chơi ra hảo giác đến đây hắn vừa nói một bên gãi tóc đứng lên bất quá ta người này có chút mê tín có lẽ ngươi cũng biết vì để cho chính mình an tâm xem ra ta chỉ có thể theo tần quản lý nói một câu điều đến khác tổ đi đương nhiên nếu như nàng hỏi vì cái gì lời nói ta nhưng là phải thật thoại thật thuyết hắn vừa nói một bên làm bộ muốn đi gấp đồng thời quan sát đến đối phương xem dạng bạch vân phi trầm mặc nửa ngày đột nhiên m ặ t không biểu tình nói ta căn bản không biết ngươi nói cái gì nữa còn là không chịu thừa nhận sao tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ đến âm thầm thở dài cất bước đi ra phòng máy môn cửa trở lại phòng ngủ của mình tiêu bất ly nhưng có chút tâm thần có chút không tập trung đêm nay chuyện này mặc dù là một hồi ngoài ý mớn nhưng là nói cho cùng hắn vẫn còn có chút quá mức đi hiểm nhưng này kỳ thật cũng là không có biện pháp sự tình bằng một mình hắn muốn thoát ly thậm chí đối với kháng công ty lực lượng là hoàn toàn không thực tế hắn biết rõ điểm này thậm chí t i ể u tính hắn có thể đạt được c h ứ c n g h i ệ p tiến l ê n d à i tiêu bất ly cũng không có mười tầng năm chắc có thể đối kháng công ty bởi vậy trong công ty tìm chính mình đồng minh giả tiểu có vẻ thập phần bức thiết lưu tinh tuy nhiên tựa hồ là cái chọn người thích hợp nhưng là người này tính cách biến hóa quá mức rõ ràng tiêu bất ly lại cảm thấy người này có chút không đáng tin cậy nô đào tựa hồ đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả hơn nữa lập tức muốn từ chức bộ dạng hắn vậy không chuẩn bị nói với hắn đi ra đến mức trương diệu dương tắc có vẻ quá mức thâm trầm lại là thanh long tổ tổ trưởng tiêu bất ly lại sợ đối phương là người của công ty liền thử cũng không lớn muốn thử rõ xét nguyên bản hắn cảm thấy bạch vân phi là cái chọn người thích hợp nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn sẽ không đáp hắn c h a như vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ là tiếp tục tiến thêm một bước thử còn là làm chuyện này không tồn tại tiêu bất ly nằm ở trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được phía trước cảm giác bạch vân phi rõ ràng cho thấy biết rõ cái gì vì cái gì hắn không chịu thừa nhận nghi lao tiêu một cái mơ hồ thanh em đột nhiên ở bên thai của hắn v ă n g lên tựa hồ rời đi cực xa tựa hồ lại rời đi hết sức ai hắn mạnh từ trên giường ngồi dậy theo dưới cái gối móc ra một cái hộp thuốc lá cái này trong hộp thuốc lá chứa hắn chế tạo ra đến lá b ừ a cũng là hắn trước mắt duy nhất dựa vào quan sát xuống bốn phía nhưng căn bản không có người hư không muốn lên tiếng đừng kích động lạ ta lão bạch lúc này đây thanh em trở nên rõ ràng rất nhiều tiêu bất ly rốt cục đã hiểu thật là bạch vân phi thanh âm hắn không có lên tiếng cùng đợi đối phương tiến thêm một bước nói rõ cái này trong phòng có ta nói ngươi nghe ok hiện tại t r ầ m rãi nằm xuống coi như vừa rồi làm cái cơn ác mộng tiêu bất ly do dự một chút còn là quyết định nghe theo hắn giả bộ như lau mồ hôi bộ dạng lầm bầm lầu bầu nói hô hụ chết ta này mộng có thể quá dọa người vừa nói một bên nằm xuống con mắt h í p mắt phía trước nhưng không có nhắm lại nương dư quang quét mắt đen kịt trong phòng đột nhiên dư quang tại lều trên đỉnh tựa hồ quét đến một điểm gì đó hắn hơi chút mở to một điểm con mắt nhìn kỹ lại lập tức n â y dại bạch vân phi t i ể u phiêu p h ù ở đầu hắn đỉnh giữa không trùng thân thể bày biện ra một loại hơi mở n h ă n sắc giống quỷ áp dường đồng dạng chậm rãi rơi xuống tới nguyên thần xuất h i ế u tiêu bất ly trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhiều ít tỉnh táo một ít bất quá loại này xuất hiện phương thức cũng quá kinh hãi điểm à lúc này bạch vân phi bóng dáng lại là một cái chớ có lên tiếng động tác không nên cử động bán gậy có máy giám thị nói xong gặp tiêu bất ly thập phần hợp tác tựa hộ nhẹ nhàng thở ra bộ dạng thanh long tổ phòng máy trong có máy giám thị cùng Có m ộ trước số việc vừa ồ i không h có p ơ n tiện nói, bất quá ta bây giờ là nguyên thần trạng Tiếng nói sẽ không đem dạ làm bản sao cho nên g giờ bất ta xuất thái. khiếu bây quá sao là làm cho dạ sẽ đem m i không ó c h u y ệ ngươi ì t r ớ c n g ư nói những lời kia hiển nhiên ngươi đã biết một ít đồ vật tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào phát giác nhưng ta cảm thấy cho ngươi hẳn không phải là loại mặc cho số phận người nếu như ngươi muốn biết chân tướng sự tình như vậy t i ể u đi theo ta nhớ rõ không cần phải biểu hiện quá rõ ràng cũng không chỉ điểm ta xem ngươi t i ể u giả bộ như ngủ không được đi ra ngoài ăn cái gì bộ dạng là đến nơi nói song bạch vân phi cái kia hơi mở hình ảnh từ không trung chậm rãi phiêu rơi xuống theo cửa phòng trực tiếp mặc quá khứ đi qua tiêu bất ly tim đập nhanh phát thông phát thông sự tình cuối cùng là có một điểm c h u y ể n cơ cũng không biết bạch vân phi cho hắn xem rốt cuộc là cái gì bất quá cứ vội vàng muốn biết nhưng hắn còn là tận lực giả bộ như ngủ không yên bộ dạng lật qua lật lại trên giường rằng co một hồi lúc này mới than thở từ trên giường bỏ xuống tới mặc đ ầ u ngủ nhu liếc trong mắt tiêu bất ly tận lực làm làm ra một bộ rất tự nhiên bộ dạng đẩy cửa ra bạch vân phi nguyên thần t i u đứng đối diện với hắn bên này bạch vân phi hướng phòng nghị phương hướng chỉ trị hai chân cách mặt đất hướng bên kia nhẹ nhàng quá khứ đi qua đi tại trên hành lang tiêu bất ly tim đập nhanh lợi hại máy giám thị thăm dò cách không xa t i ể u có một khứ hồi lắc lư phía trước bất quá bạch vân phi thư tuyệt không sợ bị chứng kiến thậm chí còn x ô n g phía trước máy giám thị làm cái mặc quỷ một bộ vô pháp vô thiên bộ dạng phỏng chừng đây là linh thể hình thái chỗ tốt ta hắn đi theo bạch vân phi nguyên thần một đường đi đến phòng nghỉ tủ rượu tiến trước ngừng lại bạch vân phi chỉ chỉ tủ rượu ngươi c h ư a uống ít đồ qua thập phần tiến trong nhà vệ sinh đến lúc đó ngươi chỉ biết chân tướng sự tỉnh bạch vân phi nói xong trực tiếp xuyên qua công cộng nhà cầu cánh cửa kia tiêu bất ly ngồi xuống Cầm lấy một lọ cắt một lấy lọ gas, đoái hai nắm g uống cục nước chậm lên, đá, khối h dại n n k h ô chén t o rượu tay có chút run rẩy tiêu bất ly hết sức gáp đảo ở nội tâm bất an đêm nay phải có một chấm dứt tiêu bất ly trong nội tâm thẩm mỹ tại này trong công ty vô thì vô khắc đều có một loại thế đơn lực bà can bữa hôm lo bữa mai cảm giác vô luận là bước vào một cái bẫy còn là gặp được một đám cùng c h u n g trí hướng đồng bạn hiện tại cũng là chấm dứt đây hết t h ể suy đoán thời điểm a một ngụm duy trì hạ trong chén cuối cùng một điểm cạn đem hộp thuốc lá nhét vào trong vui q u ầ n chỉ trong tay lưu lại tấm vé dùng phòng ngừa v ắ n g nhất tiêu bất ly nhìn nhìn đồng hồ đã mười phút hắn giả bộ như một bộ muốn đi nhà cầu bộ dạng đẩy ra nhà cầu môn cửa đi vào mới vừa vào cửa tiêu bất ly cũng cảm giác được trên cổ mắt lạnh bị một cái lơi đao một loại gì đó cho dán sát vào cổ họng không nên lộn xộn s u ấ t ca nếu không ta nhưng không bảo đảm có thể hay không tay h o ặ c n h à thanh âm kia hết sức quen thuộc rõ ràng chính là dao dao đầu của hắn bị ép hướng lên nâng lên ngẩng cao phía trước xoay người sang chỗ khác nhà cầu môn cửa ở sau người bị đóng lại sau một k h ắ c tiêu bất ly trong tay lá bùa đột nhiên bắn ra ra một đạo bạch quang h ư linh giáp trụ một tầng phòng hộ cháo lập tức đưa hắn cùng lưới đao cách ly ra thừa dịp đối phương giật mình một cái trước mắt tiêu bất ly mạnh khẽ vươn tay nghĩ phải bắt được dao dao cầm đao cổ tay đối phương lại như du ngư hơi cúi thân theo hắn dưới xương sườn chạy trốn quá khứ đi qua vọt đến một bên giao cho ngươi hắn nghe được giao giao thấp giọng hô tiêu bất ly quay người lại muốn dùng trong tay lá b ù a triệu h o á n p h ù binh chính là không đợi hắn niệm chú làm phép quý hoa điểm huyệt thủ sau l ư n g đột nhiên không biết bị cái gì điểm một cái toàn thân lập tức tê dại t í cứng tại này trong không thể động đậy chẳng lẽ đây là là trong truyền thuyết điểm huyệt hắn kinh ngạc nghĩ đến càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái thanh âm kia nghe có điểm giống nô đào thanh âm c h ư ơ một trăm hoan n ê n gia nhập xin lỗi lao đại thanh âm kia lại một lần nữa từ phía sau chuyển đến thật là nô đạo hắn cảm giác đưa tới tay cùng trong túi gáo lá bửa đều bị sưu đi ra ngoài tiếp theo lại là như giật điện tê dần lúc này đây rốt cục có thể đ ộ n g xem ra đối phương cũng không có gì ác ý hắn vừa nghĩ một bên quét mắt liếc b ố n phía này mới nhìn rõ trong nhà vệ sinh cảnh tượng trong nhà vệ sinh tổng cộng có bốn người nghiêm khắc tượng h trên giảng là ba cái bán g i a o g i a o trong tay đùa bỡn một bả hồ đẹp đao vẻ mặt cảnh giác nhìn qua hắn trương diệu dương t i u đối diện với hắn đại mã kim đao ngồi ở trên bùn rửa tay nô đào đứng ở bên người của hắn vẻ mặt xấu hổ cầm trong tay của hắn lá bửa cuối cùng chính là bạch vân p i thân thể của hắn vẫn đang bày biện ra loại hơi mở khuynh hướng cảm xúc phiêu ở giữa không trùng nhìn theo trận này cho hay vẻ mặt của mọi người khác nhau duy nhất giống nhau lại là tất cả mọi người mặc đồ ngủ thoạt nhìn này vài vị cũng là vừa từ trên giường bỏ xuống đến nhi nô đ ả o nguyên lai、like、ngươi cũng là người biết chuyện tiêu bất ly có chút kinh ngạc hỏi hắn một mực cho là nô đ ả o đối với chuyện này chuyện hoàn toàn không biết gì cả nhi chính là làm sao ngươi biểu hiện ha ha ai bảo ta là hành động phái nhi nô đ ả o cười trong đó có một chút không có ý tứ nhưng càng nhiều hơn là đ ạ ý trương diệu dương thoạt nhìn lại là bất đắc dĩ lại là ngưng trọng hỏi chỉ nói vậy thôi ngươi đến cùng cũng biết những thứ gì tiêu bất ly nhẹ gật đầu chất vấn loại chuyện này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý lập tức liền hỏi các ngươi biết rõ lục giang là ai sao g i a o g i a o cùng nô đ ả o đều lộ ra thần sắc mờ mịt trương diệu dương trần c h ờ một chút hình như là một tân nhân ấn tượng không lớn có ấn tượng là tốt rồi tiêu bất ly thầm nghĩ liền đem lục giang chuyện xưa giảng thuật một lần kể cả hắn như thế nào hoa ba mươi vạn cứu lục giang nguội bất quá lại biến mất lục giang nguyền rụa cùng chúc phúc sự tình cho nên theo khi đó bắt đầu ta liền hoài nghi nâng này nhà công ty cùng cái trò chơi này chỉ cần có hoài nghi rất nhiều ngày bình thường sẽ không bị chú ý tới chi tiết nhỏ này sẽ đều sẽ có vẻ hết sức rõ ràng ta cũng chính là bởi vậy mới chú ý tới l a o bạch chỗ bất đồng sau đó ta tựu đến nơi này hắn không có nói sai bạch vân phi nói ra ta đã thấy cái kia lục g i a n g hồn phách trương diệu dương từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu như vậy ngươi lại là làm sao thấy được quỷ hồn nhi g theo ta được biết ngươi cũng không có cùng loại kỹ năng ta dùng là là t ỉ n h hồn thang nỗ mẫn nhi nói cho ta biết một cái nhiệm vụ có thể đổi lấy một người tên là quỷ nhãn bờ uff như vậy có thể chứng kiến quỷ hồn nghe được tiêu bất ly lời nói trương diệu dương thở dài tiêu bất ly nghe được đối phương nhỏ giọng lầm bầm một câu cái kia phiền vài nữ nhân trong nội tâm vừa động chẳng lẽ ngô mẫn nhi cũng là người chứng kiến đúng rồi thân là tình báo tổ tổ trưởng chỗ nắm giữ tin tức lượng nhất định là lớn hơn người bình thường làm sao có thể phát giác không đến cái trò chơi này khác thường nhi nói như vậy ngô mẫn nhi cũng biết chuyện trương diệu dương tựa hồ không có, có ý tứ muốn giấu diếm điểm này tình huống trước mắt là có rất nhiều người hẳn là đều là biết một chút nhưng là ta lại không thể tùy tiện kéo người t i ề n đến bởi vì quỷ biết rõ trong những người này có hay không công ty xếp vào cơ sở ngầm hơn nữa cũng không phải mỗi người đều thích hợp làm dưới mặt đất công tác một khi bạo lộ có thể cũng không phải là đơn giản có thể giải quyết rất hiển nhiên những người này trong vậy kể cả tiêu bất ly tiêu bất ly lại hỏi ngược lại như vậy còn ngươi ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi không là công ty an cắm cơ sở ngầm nhi trương diệu dương cười cười hắn hướng tiêu bất ly sau lưng ngoắc ngón tay tiêu bất ly còn không có kịp phản ứng trước hắn nhìn qua cái kia xuyên áo lông nữ hải đột nhiên theo bên cạnh hắn nhẹ nhàng quá khứ đi qua Lao ca, buổi tối tốt nữ kia h à i q u ỷ hồn nói ra thanh âm trước sau như một mờ ảo bất quá lại tựa hộ như nhiều vài phần cảm tình ở đâu buổi tối tốt tiểu nguyện trương diệu dương chào hỏi lao ca tiêu bất ly lập tức ngây ngẩn cả người hắn chứng kiến nữ kia h à i đứng ở trương diệu dương bên người hai người t i ể u như vậy nhìn nhau trương diệu dương ngày bình thường thoạt nhìn thập phần dương quang nhưng l à n à y sẽ hắn lại có vẻ thập phần u bờn trong ánh mắt lại tựa hộ như cất dấu nào đó đau đớn nàng là mội, mội của ngươi đúng vậy trương diệu dương thần sắc trở nên bình tĩnh lại vị này chính là mội mội của ta trương huy nguyệt tháng nàng l à sớm nhất một đám đi vào này nhà công ty chức nghiệm mãn ra năm trước mùa đông thời điểm chết ở lần thứ nhất giã ngoại b ộ t trong chiến đấu tuy nhiên công ty có quy định không thể đem cái này trò chơi sự t ì n h nói cho bất luận kẻ nào nhưng đáng tiếc chính là tiểu nguyện một mực cũng không phải một cái thông minh nữ hắn lúc nói khỏe miệng nổi lên một tia khổ sáp chuyện về sau ngươi mới có thể đủ rồi đ o á n được v ì xét xử chân tướng sự t ì n h ta tiềm nhập này nhà công ty bằng vào hơn người thiên phú đã trở thành thanh long tổ, tổ trưởng cho tới bây giờ như vậy ngươi hiện tại có thể tin tưởng ta đến sao tiêu bất ly trầm mặc nhẹ gật đầu có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong hắn thật sự không có lý do gì nghi vấn đối phương như vậy ngươi mục đích làm như vậy vậy là cái gì nghi như là đã biết rõ chân tướng ngươi tính toán làm như thế nào nghi đương nhiên là làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu bất quá trước đây sợ là chúng ta được trước nghĩ biện pháp thoát ly này nhà công ty mới được hơn nữa phải mang đi cũng đủ số lượng máy tính đến tiếp tục tăng lên thực lực của chúng ta nếu như ở lại nơi này tại hắn môn quản chế h ạ n chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được siêu việt lực lượng của bọn hắn hơn nữa sớm muộn gì sẽ biến thành phá hôi trương a sao. nhớ ngươi hẳn là tình tưởng điểm này không phải sao. Tiêu bất ly trọng nhẹ đầu. điểm phải Tiêu là Ly Bất t ầ đầu, m điểm trọng gật nhẹ này n h n hắn tình tưởng, này ngày công phu, hắn cũng đã chứng kiến rất nhiều tử vong g hết phu, là lúc vài rất tử sức mới đã ví dụ,、hơn、nữa n c ô ty nhiên cũng không thể có thể nhìn theo thực thoát tình trạng. Trương ly hiển nhiên không nhìn hắn khống chế đại cũng bọn cường đến có lực của diệu dương lại nói tuy nhiên có không ít người đã biết chuyện này nhưng là đại gia cũng không nguyện ý tùy tiện bộc lộ ra dù sao rất dễ dàng đưa tới họa s á t t hơn hiện tại ta cũng vậy chỉ liên lạc với mấy người các ngươi mà thôi bất quá khác trong tổ hẳn là cũng có cùng loại hoạt động đợi cho thời cơ phù hợp thời điểm chỉ muốn liên lạc với k h á c h trong tổ người cầm đầu là được rồi tiêu bất ly nhữ nhữ mày nói dùng thực lực của chúng ta bây giờ chẳng lẽ còn không là công ty những kia bảo an bảo vệ đối thủ sao trương diệu dương lắc đầu những kia bảo an bảo vệ không đủ gây sợ ta chỗ lo lắng chính là kỳ lân tổ kỳ lân tổ tiêu bất ly lập tức t i ể u phản ứng tới nói như vậy tại thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bên ngoài còn có cái kỳ lân tổ chúng ta nộp lên trang bị đều là cho kỳ lân tổ trương diệu dương nhẹ gật đầu xem ra ngươi đối công ty cùng trò chơi minh bạch còn không phải thập phần đúng chỗ được rồi trong này ta liền làm cho ngươi một ít nói rõ à đầu tiên trước ngươi đoán không lầm trong trò chơi tử vong trong hiện thực tự vậy sẽ cùng theo tử vong thứ hai tại chúng ta bốn người tổ phía trên còn có một kỳ lân tổ kỳ lân tổ mọi người tại đại lâu tầng cao nhất và máy cụ thể nhân số không biết bất quá phòng trừng hẳn là tại bốn bảy cá nhân trong lúc đó những thứ này căn cứ d i vãng chúng ta nộp lên vật phẩm số lượng đầy tính ra căn cứ ta dự đoán người của chúng ta ít nhất phải hai đánh một thậm chí ba đánh một mới có thể đánh bại một cái kỳ lân tổ thành viên nếu như đổi thành bạch hổ tổ những kia góp đủ số ra hỏa đến lời nói ít nhất phải bốn đánh một mới được đương nhiên không kể cả bạch hổ tổ cùng chu tức tổ vài cái thành viên trung tâm những người kia thực lực theo chúng ta tương xứng tiêu bất ly nhẹ gật đầu lại nghĩ tới một vấn đề nhiều người như vậy đều phát hiện trò chơi không đúng địa phương công ty cao tầng chẳng lẽ không có phát giác được sao công ty cao tầng nhiều ít hẳn là có chỗ phát giác nhưng là chỉ cần chúng ta không làm ra quá kích cử động bọn họ có nên không làm như thế nào dù sao chúng ta còn thật là có giá trị lợi dụng như vậy ngươi còn đánh tính nhẫn bao lâu n h i dù sao cao tầng luân sẽ an bài chúng ta chịu chết đúng vậy thật sự chúng ta đang không ngừng thương vong bất quá đều là chút ít không rõ chân tướng của chúng bọn họ cho rằng t i ể u tính tại trong trò chơi tử vong cũng bất quá là vứt bỏ một phần công tác mà thôi còn có thể cầm một bút xa xỉ phân phát phí cho nên theo sẽ không tưởng phía trước cãi lời công ty mệnh lệnh vì bảo vệ chúng ta thành viên trung tâm ta cũng vậy chỉ có thể hy sinh bọn họ nếu như bọn họ cãi lời mệnh lệnh của ta lời nói đã nói lên bọn họ là biết rõ nội tình như vậy có lẽ liền có thể kéo vào lời này làm cho tiêu bất ly có chút trái tim băng giá trước đây chính mình tại trương diệu dương trong mắt hơn phân nửa cũng là kia cái gọi là không rõ chân tướng quần chúng a là có thể hy sinh quân cờ bất quá nghĩ hy sinh ta nhưng không dễ dàng như vậy tiêu bất ly nghĩ đến hắn trong ánh mắt biến hóa rất nhỏ lại bị trương diệu dương nhạy cảm phát hiện không cần phải lo lắng ngươi đã đ ã biết chân tướng lại thông qua khảo thí như vậy từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta trong một thành viên nếu quả thật xuất hiện nguy hiểm ta là hội coi chừng ngươi tiêu bất ly cười cười nhưng trong lòng không có để ở trong lòng ta cảm thấy được loại chuyện này còn là dựa vào chính mình tương đối khá tiêu bất ly nói một câu hai nghĩa trương diệu dương nói bay tùy ngươi à ta chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ một chút ta sở dĩ hội liên lạc tổ chức đại gia là muốn làm cho đại gia có thể tề tâm hợp lực cùng cửa hải khó nếu như vạn nhất có một ngày người của công ty muốn đối với chúng ta ra tay lời nói ít nhất đại gia sẽ không toàn bộ không có lực phản kháng tốt lắm nên nói ta cũng đã nói chậm như vậy ngươi nguyện ý tại thời cơ phù hợp thời điểm cùng chúng ta cùng một chỗ phản kháng công ty sao nếu như ngươi không nghĩ gia nhập vậy không quan hệ nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như mình tiêu bất ly ngạc như nói như vậy tin được ta trương diệu dương bất đắc dĩ thở dài nếu không còn có thể như thế nào vậy diệt khẩu sao nói như vậy công ty nhất định sẽ phát hiện huống hồ ta nhớ ngươi là người thông minh biết rõ t i ể u t ì n h báo cáo chúng ta cũng không có quả ngon để ăn đương nhiên tiêu bất ly nhẹ gật đầu ta nguyện ý gia nhập các ngươi hắn vốn cho là hội có cái gì linh hồn khế ước hoặc là nhập giáo nghi thức cái gì nhưng là đối phương chỉ là đưa ra một tay đến cùng hắn nắm chặt lại hoan n g h ê n gia nhập lô đảo vậy đi lên theo hắn n ắ m tay ha ha liền hội trưởng vậy gia nhập chúng ta cái này thành công tỷ lệ lại cao rất nhiều a tiêu bất ly cùng lô đảo năm tay lại có chút kỳ quái hỏi n g ư ơ i thật sự hội quỷ hoa điểm huệ thủ cái này sao h ắ c h ắ c ta cũng không thể tùy tiện bạo lộ lô đào một bộ thần bí hề h ề bộ dạng nói ra tiêu bất ly vậy không có hỏi tới chương một trăm linh một di hoa tiếp m ộ t thần công tiêu bất ly cùng lô đào nắm tay lại có chút kỳ quái hỏi n g ư ơ i thật sự hội quỷ hoa điểm huệ thủ cái này sao h ắ c h ắ c ta cũng không thể tùy tiện bạo lộ lô đào một bộ thần bí hề h ề bộ dạng nói ra tiêu bất ly vậy không có hỏi tới bất quá tuy nhiên lô đào chưa nói hắn lại cũng không cho là mình tự điều tra không được như vậy lưu tinh n h i trương a cảm thấy được hắn có mật. thấy biết t hắn biết là đến nơi. như đã giống lẽ bí do diệu dương nghĩ nghĩ tạm thời còn không có thời gian cụ thể bất quá có hai cái có thể dùng đến làm phán định tiêu chuẩn một cái là chúng ta đã có được đầy đủ cùng công ty chống lại lực lượng thứ hai tiêu chuẩn liền thời gian đã không cho phép chúng ta lại kéo dài đi xuống b ấ tiêu, động động tiêu bất ly nhẹ gật đầu tuy nhiên không biết bọn họ là làm như thế nào nhưng là bởi như vậy cũng yên lòng trương diệu dương lại dặn dò một ít về giữ bí mật sự tình sau đó đã nói nói ngươi nên ra khỏi lại ngốc xuống dưới muốn dẫn đem lòng sinh nghi tiêu bất ly nhẹ gật đầu như vậy các n g ư ơ i n g h i như thế nào trở về t r ư ơ n g diệu dương cười nói chúng ta tự có biện pháp tiêu bất ly không có nói cái gì nữa đối phương tuy nhiên không phải là cái gì pháp hệ chức nghiệp nhưng đều là thâm niên giả rồi khẳng định nhiều ít đều có một chút đặc thù năng lực không cần phải hắn đến quan tâm trở lại gian phòng của mình tiêu bất ly nằm ở trên giường tựu i nặng nề đi ngủ vừa nghĩ tới chung quanh còn có thật nhiều cùng hắn nhập tựu trong lòng của hắn tựu nhiều ra một ít hy vọng ít nhất chính mình không còn là một mình chiến đấu hăng hái hắn n g h ĩ thầm thứ hai dịu dàng buổi sáng hắn lại là đã khuya mới rời giường đi vào phòng máy đi đến vị trí của mình trên đường đi gặp được hôm qua dịu dàng cái tia cái vài cái nhập thời điểm tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau giúp nhau gật đầu thăm hỏi mở ra máy tính lên đất liền trò chơi tiêu bất ly nhìn nhìn kinh nghiệm của mình giá trị đã có hơn ba vạn trong thời gian ngắn là không cần phải nữa trả hơn nữa đã cùng phong kiếm pháp đã lên tới l ờ và mười như vậy kế tiếp phải làm đúng là thu hoạch kiếm thuật đại sư danh sưng bất quá trước đây hắn còn có một số việc nhu cầu xác nhận xuống hôm qua dịu dàng buổi tối bị nô g đào điểm một chút một mực làm cho hắn canh cánh trong lòng trước kia chơi trò chơi thời điểm hắn là rất am hiểu hút đi kinh nghiệm giáo huấn a n lần thứ nhất thiệt thòi nhất định phải lấy minh bạch là chuyện gì xảy ra mới được hắn cũng biết tại trò chơi trong cùng bạn gia vợ cờ, cờ đồ sát không chỉ có muốn quen thuộc chính mình kỹ năng năng lực cũng muốn đối khắc t r ư ớ c nghiệp có chỗ minh bạch bởi vì cái gọi là c h i kỷ c h i bị mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng bởi vậy lọ dìn sau hắn liền đi thẳng tới tứ hải võ quán tuần tra n â n tứ hải võ quán có thể học tập kỹ năng khí công sư cách đấu sĩ vũ tăng này ba cái t r ư ớ c nghiệp hạch tâm kỹ năng là nội lực chính như đồng đạo sĩ hạch tâm kỹ năng là đạo tâm đồng dạng cái này nội lực đẳng cấp vậy quyết định khí công sư cụ thể có thể học tập nhiều cao kỹ năng cùng đạo tâm cái khác giống nhau địa phương ở chỗ nội lực là không có biện pháp thông qua kinh nghiệm chiến đấu đến thăng cấp mà là nhu cầu thông qua tu luyện nội công đến thăng cấp đơn giản nhất chính là trụ cột nội công luyện đến lờ vờ mười có thể đạt được một trăm điểm nội lực giá trị hạn mức cao nhất mỗi đem một loại nội công tu luyện tới lờ vờ mười nội lực liền có thể đề cao một bậc nội lực giá trị vệ hội đề cao một trăm điểm nói cách khác nội lực l v 1 0 khí công sư có thể có được 1.000 điểm nội lực đương nhiên bởi vì trọng điểm bất đồng quan hệ cách đấu sĩ cùng vũ tăng nội lực đẳng cấp hạn mức cao nhất đều muốn thấp một ít tại nhóm trong ngoài hơi chút tuần tra một chút hắn t u tìm tới chính mình muốn tìm gì đó tiền mạch chỉ chỉ công kỹ năng dùng cao thâm nội lực cắt đứt mục tiêu kinh mạch xử chỗ tại tê d ạ i tí trạng thái duy trì liên tục 60 giây bất luận cái gì công kích hành vi cũng có thể hội giải trừ này trạng thái tiêu hao h a nội lực giá trị học tập nhu cầu nội lực l vờ trụ cột chỉ công lờ n thấu giáp tính tuyệt học kỹ năng sử dụng xử ngươi tiến vào thấu giáp công kích trạng thái lúc này trạng thái hạ nội công của ngươi kỹ năng có thể không đếm x ỉ a mục tiêu hộ giáp cập phòng hộ trực tiếp tác dụng sở hữu gia nhập này hiệu quả làm cho kỹ năng tiêu hao nội lực giá trị gấp đội học tập nhu cầu nội lực l và bốn vậy đại khái chính là h ô m qua yêu ngô đảo sử dụng kỹ năng a về phần tại sao hội hô quý hoa điểm huyệt thủ tiêu bất ly suy đoán ngô đảo có lẽ cũng cần như hắn dựa vào tự thân thôi miên p ư ơ n g thức mới có thể sử dụng trong trò chơi chiêu thức đương nhiên cũng có mặt khác một loại giải thích đơn thuần là vì đùa bận chơi làm cho rõ ràng mình muốn biết rõ ràng gì đó tiêu bất ly đang định lúc rời đi một người tên là yến bắc phi nở t ở cờ đột nhiên đi tới yến bắc phi vị huynh đài này chẳng lẽ đến học tập nội công tâm pháp sao tiêu bất ly nói đương nhiên không phải ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi nội công tâm pháp thật sự cao thâm ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy đến tu luyện tiêu bất ly sở dĩ nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân phải biết rằng hoạch tâm kỹ năng đều là không có biện pháp dùng kinh nghiệm chiến đấu đến thăng cấp nội lực cái này kỹ năng cũng không ngoại lệ muốn học tập cùng tăng lên lời nói phải trải qua thời gian dài tu luyện nội công mới được tuy nhiên chưa hẳn có đạo tâm phiền thoái như vậy nhưng phỏng chừng vậy không dễ dàng nghi hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến lăn qua lăn lại t i ế n bắc phi kỳ thật cũng là có đường tắt có thể chạy thứ không dám đầu diếm mười năm trước ta học xong một môn nội công gọi là tên là di hoa tiết mục thần công trong cái này công tu luyện mát lẹ v à sau cũng không thể trực tiếp gia tăng nội lực của ta nhưng lại có thể đem truyền cho cái khác nhập đạt được truyền công giả có thể đạt được nội lực tăng lên hơn nữa cùng bình thường nội công so sánh với di hoa tiết mục thần công chỗ tăng lên nội lực chừng gấp hai nhiều nếu như các h ạ nguyện ý ra mười cái kim tệ lời nói ta nguyện ý đem trong cơ thể ta đã luyện thành mười tầng di hoa tiếp mục thần công truyền cho ngươi còn có loại chuyện tốt này bất quá tiêu bất ly cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng không có đẹp như vậy tiêu tính trực tiếp học tập trụ cột nội công cũng bất quá dùng nhiều phí một ít thời gian thôi nếu như không phải thời gian cấp bách thiệt tỉnh không cần phải vì tỉnh này chút thời gian lãng phí mười kim tệ bất quá này sẽ tiêu bất ly lại cảm thấy có thể học xuống ứng thần cấp nhưng hắn vẫn còn có chút do dự so với bình thường nội công nhiều một trăm điểm nội lực giá trị hạn mức cao nhất thần kỳ như vậy nội công như thế nào trước kia không có nghe nói qua ngươi bộ này nội công sẽ không phải là có cái gì tác dụng phụ a tiến bắc phi lại nói bởi vì di hoa tiếp một thần công đặc tính kỳ dị quan hệ đạt được trong cái này công truyền thừa sau đem không cách nào nữa học tập khác nội công đương nhiên ngươi có thể thông qua q u y ề n trong cái này công đến học tập khác nội công tiêu bất ly trong lòng tự nhủ trách không được nghi đồ chơi này đối với có thời gian luyện từ từ nội công nhập đến bảo hoàn toàn chính là cái gân g ạ o a bất quá đối với hắn vẫn còn tính có chút giá trị hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến tu luyện nội công học thật cũng không sai Đánh đến không tiêu ừ nay về bất ly cắn muốn nội học công, răng một cái lựa chọn là giao nạp năm kim tệ tiến bắc phi liền dẫn hắn đi tới võ quán hậu đường một cái trong phòng kế tiến bắc phi làm cho tiêu bất ly ngồi xếp bằng xuống hệ thống nhắc nhở đạt được di hoa tiếp mục thần công truyền thừa mở ra tạm thời nội lực hệ thống trước mắt nội lực đẳng cấp lở v một ngươi có thể học tập cũng sử dụng nội lực loại kỹ năng điểm mở kỹ năng lan quả nhiên nhiều hai cái kỹ năng mới di hoa tiếp m ộ t thần công mát di chủng chân khí sử ngươi có được sử dụng nội lực năng lực nội lực l và một không cách nào thăng cấp trải qua đối trong kinh mạch hấp trường kỳ nghiên cứu ngươi nắm giữ một loại hoàn toàn mới năng lượng được xưng là nội lực bởi vì nội lực của ngươi tồn tại đặc thù vấn đề trước mắt không cách nào thông qua bất luận cái gì phương thức tiến hành thăng cấp tiêu bất ly lại một lần nữa đi tới võ quán ngoại diễn võ đường tuy nhiên nội lực chỉ có l và một nhưng lần này đã đủ để cho hắn học tập cùng sử dụng một ít nhu cầu nội lực mới có thể học kỹ năng tuy nhiên những tiêu đại uy lực kỹ năng học không được nhưng là một ít tương đối thấp cấp kỹ năng lại vẫn là có thể học tiêu bất ly trực tiếp bỏ qua này chút ít dùng tính công kích là việc chính kỹ năng cái này kỹ năng với hắn mà nói thật sự gần gà vô cùng hắn trực tiếp đem mục tiêu tập trung tại khinh công loại trên mặt đây mới là hắn nhu cầu hạ địa bạc thông hướng không chung hết sức nảy lên n ả y đến cực điểm cao chỗ tiêu hao mười điểm nội lực giá trị học tập nhu cầu nội lực l và một này kỹ năng hiệu quả hội theo nội lực đẳng cấp đề cao mà đề cao thế vân tung hướng không chung hết sức nảy lên n ả y đến cực điểm cao chỗ làm thế tận lúc nhưng c ó thể hướng lên một bước nhu cầu hạ địa bạc thông nội lực l v một này kỹ năng hiệu quả hội theo nội lực đẳng cấp đề cao mà đề cao thảo thơ phi sử tốc độ của ngươi đề cao 0.3, sức nặng giảm xuống 0.3, duy trì liên tục 30 giây tiêu hao 30 nội lực học tập nhu cầu nội lực l và một này kỹ năng hiệu quả hội theo nội lực đẳng cấp đề cao mà đề cao nội lực truyền thụ đem nội lực truyền thụ nhập vũ khí trong tay trong xử ngươi vũ khí trong tay uy lực đề cao đạt được thêm vào lực công kích ngươi mỗi một cấp nội lực có thể xử ngươi đạt được 10 điểm lực công kích thêm tầng lúc này trạng thái hạn đem ngươi duy trì liên tục tiêu hao nội lực này kỹ năng hiệu quả hội theo nội lực đẳng cấp đề cao mà đề cao nội công loại kỹ năng hố h ã n hại cha tự hố hãm hại cha tại không có kỹ năng đẳng cấp này vừa nói uy lực mạnh yếu hoàn toàn do nội lực đến quyết định chỉ có một bậc nội lực không cần nghĩ cũng biết uy lực cường không đi nơi nào tiêu bất ly thấy loại tình hình này lập tức có chút không nói gì bất quá đảm nhiệm dùng tiền vậy hoa vậy một hơi học được thấp à. nghĩ tới đây hắn liền lại hoa năm cái kim tệ học xong này bốn cái một bậc nội lực có thể học kỹ năng nhìn nhìn trong bọc kim tệ như vậy v à i dịu dàng xuống t i u tiêu hết hơn phân nửa tiêu bất ly thiệt t ì n h thị rất đau như vậy kế tiếp cần phải làm là đi thu hoạch kiếm thuật đại sư danh sưng vừa nghĩ tiêu bất l y vừa đi ra tứ h ả i võ quán chương một trăm linh hai khiêu chiến kiếm sĩ danh sưng đi vào l o n g t u y ề n kiếm quán tiêu bất l y lại kinh ngạc phát hiện lưu tinh b ậ y tại người cũng tới học kiếm pháp lưu tinh chứng kiến tiêu bất l y xuất hiện ở kiếm trong quán có chút kỳ quá i hỏi n g ư ơ i không phải pháp hệ chức nghiệp sao học cái gì kiếm pháp a tiêu bất l y giải thích nói đúng vậy à bất quá cái trò chơi này chủ cột chức nghiệp vừa rồi không có hạn chế cho nên ta cũng vậy kiếm chức kiếm sĩ thì ra là thế chắc không được lúc trước người theo ta nghe học kiếm pháp sự tỉnh lưu tinh giật mình nói ra bất quá như ngươi vậy cũng không hay chơi trò chơi kiên kỵ nhất đúng là trần trừ tóm lại là muốn chuyên tâm nhất trí hảo chỉ có đem một cái chức n g h i ệ p năng lực phát huy đến cực hạn mới có thể đạt được chính thức cường đại ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất còn là tuyển hảo một cái chuyên tâm nghiên cứu xuống d ư ớ i không cần phải mọi thứ thông mọi thứ tùng hảo h u ố n hồ t i ể u tính ngươi muốn kiêm chức cũng có thể kiêm chức năng lực có thể giúp nhau chất c h ố n g trước nghiệm a tuy nhiên lưu tinh là hảo ý tiêu bất ly nhưng có chút lơ đễnh n ở nụ cười ta đến là cảm thấy không có mạnh nhất chức nghiệm chỉ có mạnh nhất ngoạn ra một một không chỉ có riêng bằng hai a nói s a o làm sao ngươi chỉ biết kiếm sĩ cùng đạo sĩ năng lực thì không thể chất c h ồ n g n h i thì như ta hỏa nhận thuật ngươi cũng hẳn là nhớ rõ a lưu tinh gặp thuyết phục hắn không được thì không nói cái gì nữa dù sao tất cả mọi người không phải t â n thủ lính mới ngoạn ra đối trò chơi lý giải bất đồng vậy là có thể lý giải nếu như ngươi muốn học kiếm pháp lời nói ta đề nghị ngươi tốt nhất trước học một bộ nội công có nội lực ra chỉ kiếm pháp uy lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra hơn nữa không có một bộ kiếm pháp chơi vật lộn còn là an thiệt tòi tốt nhất có thể phối hợp một ít võ công loại tuyệt kỹ mới được lưu tinh nói tới chỗ này điểm kích một chút tiêu bất ly hình cái đầu gì? ngươi lại đã học được nội công không đúng ngươi cũng không phải khí công sư hẳn là chỉ có thể học được một bậc nội công mới đúng nha như thế nào nội lực giá trị thậm chí có hai trăm điểm ngươi sẽ không phải là học di hoa tiết mục thần công a tiêu bất ly ngạc nhiên nói đúng vậy a ngươi cũng biết cái này lưu tinh nói ha ha ta đương nhiên biết rõ cái kia yến bắc phi không có việc gì t i ể u tại các võ quán đi dạo đẩy mạnh tiêu thụ hẳn cái kia bộ di hoa tiết mục thần công vận khí tốt lời nói ngẫu nhiên có thể gặp được bất quá mười kim tệ giá cả người bình thường có thể học không dạy nổi là vâng đúng năm cái kim tệ nở bợ cờ là có thể tán gẫu giá lưu tinh giật mình nói còn có thể tán gẫu giá nói xong tựa hồ cảm thấy thú vị ha ha này ta còn là lần đầu tiên biết rõ từ nay về sau ngược lại là có thể thử xem bất quá coi như là năm kim tệ vậy quá mắc à học cái này từ nay về sau thì không thể học những thứ khác nội công quá gần gà. tiêu bất ly nói không biết ta đem kỹ năng quên rơi không được sao quên kỹ năng ngươi làm này là ma thú thế giới nghi cái trò chơi này trong căn bản cũng không có quên kỹ năng cái này công năng a gì nghe được lưu tinh lời nói tiêu bất ly lập tức thất thần điểm mở kỹ năng lan nhìn một chút quả nhiên cũng không có bình thường trò chơi trong thông thường cái kia loại cắt bỏ kỹ năng công năng chính là yến bắc phi rõ ràng nói có thể quên kỹ năng a hơn nữa còn là dùng một loại theo lý thường nên khẩu khí chẳng lẽ nói hắn là tại tận lực dùng loại phương thức này đến khi dễ l ừ a gạt mình chính là hắn lại làm sao biết trong hiện thực trò chơi t r o n g có quên kỹ năng công năng nhi nghĩ tới đây tiêu bất ly lại nghĩ tới sảng khoái sơ kỷ tương vân lần đầu tiên theo hắn đối thoại thời gian mơ hồ để lộ ra nàng biết có hảo cảm độ đồ chơi này đã trải qua kết hợp vừa mới cùng yến bắc phi đối thoại tiêu bất ly trong nội tâm dần dần suy tính ra hai loại khả năng đệ một loại khả năng là trò chơi người thiết kế tại x ế p đặt n ở t ờ cờ đối thoại thời điểm cố ý như vậy x ế p đặt cùng loại một loại khôi hài t r e o chọc thủ đoạn này tại trước kia hắn chơi đuổi trò chơi trong vậy không là chưa bao giờ gặp loại thứ hai khả năng liền trò chơi trong n ở t ờ cờ s ắ c thực có được tự thân trí năng hơn nữa bọn họ còn biết về sự thật thế giới sự tình loại này đoán rằng nhiều ít có vẻ có chút thân m á bất quá cái này trò chơi bản thân chẳng phải rất thần quái sao cái này cũng cũng không phải không có khả năng nghi vừa nghĩ tiêu bất ly vừa quan sát phía trước t r u n g quanh tập võ luyện kiếm cái kia chút ít nở tờ cờ môn không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng hắn cảm giác những kia nở tờ cờ tựa hồ hưu ý vô ý hướng bên này mình qua tựa hồ chính vụn trộm nghe trộm của hắn cùng l ư u tinh ở giữa đối thoại giống như cái này trò chơi cảm giác càng ngày càng kinh hãi rồi sao hắn lầm bầm lầu đầu nói so sánh giới không thể lại học tập khác nội câu chuyện này ngược lại có vẻ không quá quan trọng、Tính. phản chính tự mình cũng không có ý định hướng nội công thượng trên cao bao nhiêu phát triển không thể học thì không thể học a vậy tỉnh quan tâm bởi vì cái gọi là tâm tim rộng không đại sự tiêu bất ly không đi để ý quyết định tiếp tục mục đích tới nơi này thu hoạch kiếm thuật đại sư danh sưng đã lưu tinh trong này liền thuận tiện thỉnh giáo xuống n g ư ơ i nghĩ thu hoạch kiếm thuật đại sư danh sưng vậy cũng không dễ dàng như vậy ngươi phải trước thu hoạch kiếm sĩ danh sưng lại thu hoạch cao đ ẳ n g kiếm sĩ danh sưng sau đó mới có thể thu hoạch kiếm thuật đại sư danh sưng chứng kiến bên tia cái, cái gọi mục trí kỳ nở cờ đến sau đi tìm hắn đối thoại lựa chọn khiêu chiến kiếm sĩ danh sưng là đến nơi n g h e s o n g lưu tinh lời nói tiêu bất ly hướng phía bên kia phủ liếc quả nhiên thấy một người tên là mục trí kỳ kiếm thánh kim sắc danh chữ n ở tờ cờ nghĩ đến chính là lòng tuyển kiếm quán chủ nhân điểm kích mục trí kỳ trước mắt lập tức bắn ra một loạt đối thoại khung có bái sư học nghệ có lanh giáo kiếm pháp có khiêu chiến kiếm sĩ danh sưng c h ờ một loạt t u y ể n hạng lại là này dạng tiêu bất ly s ừ n g sốt một chút hắn gặp được qua những này n à y nờ tờ cờ tựa hồ rõ ràng phân làm lưỡng chủng một loại là tự do độ cực cao nhu cầu chính mình đánh chữa đối thoại. một loại khác tuy nhiên cũng có thể đánh chữ đối thoại nhưng là điểm kích lời nói lại cũng có thể như truyền thống vong du trong nở tờ cờ như vậy thông qua lựa chọn có săn tuyển hạng đến tiến hành lẫn n h a u động hẳn cái kia vị huyền hư tử lão sư t i ể u là như thế cái này lòng tuyển kiếm thánh lại là như thế chẳng lẽ trong đó có cái gì Quy luật Tiêu khiêu muốn khiêu Ly bây lựa Bất một trí thánh, ta sao? sĩ sương. sĩ sương. vừa danh danh Cho chiến kiếm kiếm ngươi chiến kiếm ngươi giờ ki bên nghĩ chọn còn không Mục xem xem, có kỳ có thể đạt được danh sưng mỗi chiến thắng lần thứ nhất ngươi cũng có thể đạt được lần thứ nhất mới khiêu chiến cơ hội đi khiêu chiến càng đẳng cấp cao kiếm sĩ danh sưng thẳng đến ngươi thất bại mới nhớ kỹ tại trong quyết đấu chỉ có thể sử dụng võ công loại kỹ năng không thể sử dụng đường ngang ngõ tắt kỹ năng trừ lần đó ra khiêu chiến kiếm sĩ danh sưng còn cần căn cứ ngươi chỗ khiêu chiến danh sưng đẳng cấp giao nạp phí tổn như vậy ngươi là hay không hiện tại mà bắt đầu khiêu chiến nghi hệ thống nhắc nhở có hay không bắt đầu khiêu chiến kiếm sĩ danh sưng là hay không tiêu bất ly tự nhiên tuyển đúng rồi đi theo mục trí kỳ tiến nhập võ quán hậu đường luận võ trường cái này luận võ trường có điểm cùng loại kiếm thuật đàn tràng cảm giác luận võ trên trận phủ kín nệm rơm một cái hình tròn xung quanh chỗ đất c h ố n g ngồi vây quanh phía trước một vòng nở tờ cờ kiếm sĩ các loại nhan sắc đều có mục trí kỳ t i ể u đứng ở luận võ trường đối diện mặt địa phương vừa tiến vào luận võ trường tiêu bất ly t i ể u phát hiện mình tất cả pháp hệ kỹ năng đều không có biện pháp sử dụng thuần thu thuật chờ vài cái đặc thù kỹ năng có thể vậy cùng nhau mất đi hiệu lực bất quá khẩn cấp né tránh thảo thơ vi thê vân tung nội lực chuyển thụ chờ kỹ năng nhưng không có bị cấm dùng xem ra những này kỹ năng cũng bị cam chịu vì võ công kiếm pháp là có thể sử dụng may mắn trước học di hoa tiếp một thần công tiêu bất ly thầm nghĩ nếu không nghe lời có thể sử dụng kỹ năng tựu i như vậy hai ba cái kỹ thuật tái hảo vậy chơi không ngoài hoa gì dạng đến a giao nạp mười cái tiền bạc khiêu chiến phí tổn đã lấy được một kiếm cùng luyện công phu một kiếm luyện tập dùng là một chất một tay kiếm cũng không có gì thực chất tính dục lực sát thương công kích một một quần áo luyện công luyện công thường xuyên dùng là bố chế áo đơn cũng không có gì thực chất tính dục lực phòng ngự hộ giáp một bên ngoài chỉ có thể dùng này hai kiện trang bị à, xem ra dùng trang bị áp chế kế hoạch là không có biện pháp áp dụng tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đem trang bị lên sau đó khiêu chiến liền chính thức bắt đầu rồi người thứ nhất xuất chiến chỉ là bình thường b ạ c h sắc danh tự kiếm sĩ thậm chí liền danh tự đều không có đã kêu long tuyển kiếm sĩ cùng hắn cũng là chỉ có một việc quần áo luyện công cùng một bả một kiếm ngược lại công bình vô cùng hai người mặt đối mặt tương đối phía trước ô m quyền hành lễ bắt đầu rồi tỉ thí kiếm pháp loại kỹ năng sử dụng phương thức đều là giống nhau mở ra kiếm pháp sau liền theo như con chuột trái khóa ngoạn ra nhân vật sẽ gặp căn cứ hệ thống phán định tùy cơ sử xuất kiếm pháp trong bất đồng chiêu thức đến công kích địch nhân hoặc là đón đỡ chống đỡ cái này có điểm thích khách tín điều cảm giác bất quá lại muốn càng thêm phức tạp đối cắt nhập chiến đấu thời cơ cùng công thủ thời gian tiết tấu nắm giữ yêu cầu cũng muốn càng cao t i ê u b ấ t ly đ ố i ữ u c ầ n g muốn g k i ế m pháp c o i n h ư là quen thuộc biết rõ bộ kiếm pháp kia đặc điểm tự là công kích công kích tiếp tục công kích không có bất kỳ đón đỡ chống đỡ chiêu thức bởi vậy vừa lên tới nhậm chức triển khai đ o t công đối phương sử dụng tựa hồ là một bộ công thủ gồn nhiều mặt kiếm pháp. bất quá kiếm pháp phẩm cấp rõ ràng chết thấp bắt đầu còn có thể có công có thủ bất quá hai đợt đối công xuống huyết lượng giảm xuống tịu i rõ ràng so với tiêu bất ly khoái nhanh nhiều lắm tựa hồ có chút vội vàng sao động t i ê u long tuyển kiếm sĩ đột nhiên bắt đầu đặc công tiêu bất ly thấy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng một cái khẩn cấp né tránh tránh đi mũi nhọn thừa dịp đối phương kiếm thế dùng lão tiêu bất ly một cái liên hoàn kiếm kích liền đem hắn đánh ra cứng cỏng sau đó chính là không hề cố kỵ một bộ liên tục kỹ đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ liền chiêu chấm dứt trong nháy mắt lại là một liên hoàn kiếm kích xoạt xoạt, xoạt liên tiếp ba kiếm. Vị này long. tuyển kiếm sĩ huyết lượng lập tức chỉ còn lại có một phần tư trái phải đầu của hắn như lại lập tức biến thành lục sắc khung không tiếp tục công kích các hạ kiếm pháp cao siêu t a thua kia long tuyển kiếm sĩ liền ôm quyền khập k h i n g thối lui ra khỏi trường ngoại hệ thống nhắc nhở đánh bại long tuyển kiếm sĩ đạt được kiếm sĩ danh sưng có hay không tiếp tục khiêu chiến khiêu chiến cao đẳng kiếm sĩ danh sưng nhu cầu giao nạp hai mươi tiền bạc tự nhiên là tiếp tục khiêu chiến tiêu bất ly đánh trước ngồi khôi phục xuống thể lực nội lực cùng huyết lượng lúc này đây xuất hiện chính là cái màu lam nhạt danh tự tinh anh bất quá vẫn là liền danh tự đều không có đã kêu cao đẳng long tuyển kiếm sĩ cái này cao đẳng long tuyển kiếm sĩ tiêu bất ly cũng không dám xem thường dù sao cũng là tinh anh n ở tờ cờ tiếp xúc liền phát hiện đối phương chiến lược không tầm thường kiếm pháp đối công hoàn toàn chiếm không đến tiện nghi còn bị hắn tìm cơ hội chém vài kiếm huyết mất một phần năm tiêu bất ly vội vàng cải biến chiến thuật mở ra thảo thượng phi tốc độ lập tức đề cao 0,3. ô n a ỉ vào tốc độ ưu thế tại cao đẳng long tuyển kiếm sĩ chung quanh không ngừng chạy phía trước thỉnh thoảng dùng tốc độ cực nhanh công ra hai kiếm sau đó rất nhanh lui về cũng không theo đối phương dây dưa cái này cao đẳng long tuyển kiếm sĩ、si、sẽ không có chiếc cái k i ê nở n đ ờ cờ như vậy xúc động cầm kiếm mà đứng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ cứ huyết lượng mất một ít không chút nào không hiện vội vàng sao động chậm dài hướng phía tiêu bất ly tới gần tới tựa hồ muốn đem tiêu bất ly tới gần góc b ê ngoài n có điểm khó giải quyết ta tiêu bất ly vừa nghĩ bất quá tình huống hiện tại gấp không được đối phương huyết lượng hảo cùng kích lực đều rất mạnh chỉ có thể dựa vào ma mắt thấy cũng bị đẩy vào góc thời điểm hắn đột nhiên đình trệ và tông đối phương đón đỡ vài cái đang muốn triển khai phản kích tiêu bất ly lại lại một lần nữa hướng về sau tối lui bất quá bởi vì sân bãi có hạn quan、hệ. thực sự không có rời khỏi rất xa tiêu cao đ ẳ n g long tuyển kiếm sĩ tựa hồ i nhìn ra tiện nghi đột nhiên mạnh mẽ quay người lại trong tay một kiếm thuận thế quất n a n g phù vân thức một chiêu này cùng liên hoàn kiếm kích cùng loại đều là chủ động kỹ năng công kích tiếp theo cái tiêu bất ly lại mạnh một cái khẩn cấp né tránh đến phía sau của đối phương mạnh hất lên con chuột thay đổi màn hình liên hoàn kiếm kích x o ạ t x o ạ t xoạt liên tiếp ba kiếm cao đ ẳ n g long tuyển kiếm sĩ huyết lượng trong nháy mắt bông xuống hai phần ba tiêu cao đảng long tuyển kiếm sĩ phục hồi tinh thần lại lại cũng gấp lập tức bắt đầu đặc ô n g ha ha cựu điểm ấy hàm dưỡng sao tiêu bất ly trong nội tâm dĩ nhiên có phần thắng vẫn là vừa đánh liền thối chậm rãi ma huyết mắt thấy thắng cục đã định tiêu cao đ ẳ n g long tuyển kiếm sĩ một kiếm đâm thẳng mà đến thuận gió thức tiêu bất ly luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại tiếp tục khẩn cấp né tránh t i ể u tại hai người cùng sai mà qua một cái trước mắt tiêu cao đ ẳ n g long tuyển kiếm sĩ đột nhiên thân hình dừng lại hạc đứng thức đơn đủ mà đứng hai cánh tay vượt qua chuyển ngạnh xanh xanh tại nguyên châu đến đây cái một trăm tám mươi độ đại chuyển biến sau một khắc kiếm trong tay mang l o ạ lên áo nghĩa thừa phong chụp ảnh người theo kiếm đi ném ra vài đạo tàn ảnh hướng phía tiêu bất ly trước mặt mà đến. khẩn cấp né tránh làm l ệ n h còn c h ư a khỏe càng ở vào không cách nào di động cứng còn kỳ chỉ mảnh treo c h u n g hết sức tiêu bất ly một cái thê vân tung hướng không c h u n g nhảy tới vừa hiện lên này một cái đại chiêu kia cao đẳng long tuyển kiếm sĩ thực sự không nét mực xem xét đại chiêu thất bại cũng không có trở lại t á i chiến liền ôm quyền nói các hạ kiếm pháp cao siêu ta thua đa tạ đa tạ tiêu bất ly cũng không trông nom đối phương có thể nghe được hay không trong lúc cấp bách đánh chữ nói kế tiếp chính là khiêu chiến kiếm thuật đại sư lúc này đây lại là một có tên ntg diễ phong kiếm thuật đại sư xem xét tạo hình cùng với trước hai cái hoàn toàn không giống với hơn nữa còn là cái có tên g i a hỏa càng màu xanh đậm dành tự cao đẳng tinh anh tiêu bất ly thấy lập tức cảm thấy rất có áp lực kỳ thật nếu như kỹ năng toàn bộ triển khai lời nói tiêu bất ly còn là có bảy tám năm chắc chiến thắng đối phương dù sao hắn hiện tại đặc điểm chính là kỹ năng toàn diện có thể thêm có thể kháng có thể xa có thể gần còn có thể t r i ệ u hắn chính là nếu như chỉ có thể sử dụng kiếm pháp loại kỹ năng lời nói vậy cũng t i ị u khó làm đối phương dù sao cũng là cao đẳng tinh anh đặc ở phó bản trong tương đương với một cái tiểu bốt t i ể u tính không có bột gỗ cốt pha cũng không thể coi như không quan trọng a chính là tuy nhiên nắm chắc không lớn tiêu bất ly nhưng vẫn là cảm thấy có tất yếu thử một lần d i ệ p phong b e o kiếm mà đứng lại tựa hồ như rất có phái đoàn bộ dạng ngươi muốn khiêu chiến ta tới đạt được kiếm thuật đại sư danh sưng hừ h ứ ngươi thật là có đảm lượng a bất quá ta chính là sẽ không theo liền ra tay chẳng lẽ lại có nhiệm vụ gì tiêu bất ly nghĩ thầm d i ệ p phong muốn khiêu chiến đạt được kiếm thuật đại sư danh sưng phải giao nạp ba mươi tiền bạc phí tổn mới được dựa vào ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra nghi tiêu bất ly thầm nghĩ này b a n g nở đỡ cờ thật đúng là t ử đòi tiền a làm gì đều được lấy tiền mới được giao nạp ba mươi tiền bạc d i ệ p phong lúc này mới thả người lên sân khấu t r ư ơ n g một trăm linh ba chương một trăm linh ba còn sống thật tốt hai người tương đối m à đứng nhìn trước mắt màu xanh đậm danh tự diệp phong tiêu bất ly bung l ỏ n g tinh thần tiến nhập vi mô trạng thái con mắt chằm chằm phía trước màn hình ngón tay cũng đang trên bàn phím c ờ lật đút cuốn phong kiếm pháp mở ra thảo thượng phi mở ra nội lực chuyển thụ mở ra theo ba điểm nội lực theo nội lực danh trong biến mất trong tay hắn trên một kiếm lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt thanh sắc kế quang d i ệ p phong nói ha ha di hoa tiếp một thần công sao nội công ta cũng hội mà lại nhìn xem ta thuần dương chân khí như thế nào nói xong run lên trong tay một kiếm tia trên một kiếm lập tức nổi lên một khổ xích kim sắc kiếm quang cùng tiêu bất ly nhàn nhạt kiếm quang so với hoàn toàn không thể so sánh nổi xích quang mang màu vàng quả thực giống như thực chất bình thường khi thế thoáng cái sẽ đem tiêu bất ly đẻ xuống lên đi tiêu bất ly cắn răng một cái cẩn cẩn rực rực đón đi lên lần đầu tiên giao thủ tiêu bất ly tựu thầm kêu không ổn vô luận là công thủ tốc độ cái này kiếm thuật đại sư diệp phong cùng trước kia vài vị cũng không phải một vài lượng cấp thượng trên động tác cực nhanh chiêu thức chi mãnh dĩ nhiên không phải mình đủ khả năng đường đ ố i hơi chút thử một lần dò xét t i ự u đã trúng hai kiếm ném một phần năm huyết lượng vội vàng lui về phía sau bên cạnh chạy muốn lặp lại chiêu cũng dựa vào tốc độ ma t ử đối phương sao biết kia diệp phong d ư ớ i chân bạch quang loại lên đạp tuyết vông ân lại là một so với thảo thượng phi càng thêm lợi hại k i n h công không chỉ có gia tăng năm mươi phần trăm rời tống tốc độ còn phụ gia công kích né tránh hiệu quả một cái trước mắt gian gần đây tiêu bất ly phụ cận đã thối không được liền chỉ có thể vào công liên hoàn kiếm kích tiêu bất ly trong tay một kiếm liền nguyễn đưa lên tiêu diệp phong nhưng chỉ là tiện tay đánh trúng liên tiếp ba kiếm đều bị đón đỡ trở tay một kiếm chống đỡ phản chế phách xuống ở giữa tiêu bất ly ngược phải lại là hơn hai mươi huyết lượng bị chặt rơi không được hoàn toàn bị ngăn chặn tiêu bất ly nhìn thoáng qua huyết lượng bởi vì không có trang bị quan hệ mãn huyết mới một trăm bảy mươi này sẽ chỉ còn lại không tới một trăm xem ra chỉ có thể mở đại chiêu vật lộn đỏ sức một chút tiến lên liên tục đ ạ c công l i ề u mạng đã trúng một kiếm công phu đột nhiên một cái khẩn cấp né tránh vọt đến này diệp phong sau lưng con chuột mạnh mẽ hất lên thay đổi màn hình một cái chớp mắt gian thả ra hắn lẫn giấu đại chiêu áo nghĩa phong quyển t à n vân tiêu bất ly như như con quay điên cuồng xoay tròn trong tay một kiếm như gió lốc chuyển nâng tầng tầng bóng kiếm tiêu diệp phong hét lớn một tiếng tới hảo cơ hồ là cùng một thời gian thân ảnh đột nhiên biến mất trong tay một kiếm hóa thành một chữa quang thẳng tắp theo tầng, tầng bóng kiếm trong cấp sông m ạ qua áo nghĩa một chữa quang、trảm. một kích này xét đánh không kịp bưng thai đem tiêu bất ly kiếm thế ngạnh xanh xanh đánh tan ra dư thế không tiêu lại dùng một kiếm đem tiêu bất ly hoàn toàn đâm cái đối mặt huyết hoa bắn tung tóe trong tiêu bất ly liền chứng kiến chính mình nhân vật trên đầu tôn ra một cái một trăm linh ba đỏ tươi con số t i ê u nhìn nguyên bản còn có hai phần ba huyết lượng trong nháy mắt vì không còn một ngống xong rồi trong nháy mắt đó tiêu bất ly đầu góp ông xuống cơ h ồ muốn n g ố c mất chẳng lẽ cứ như vậy chết trong lòng của hắn trống rông trơ mắt nhìn mình nhân vật co có quắp ngã trên mặt đất máu tươi từ thân dưới lưu lại lấy đất một cổ tinh sáp tư vị theo trong miệng lan tràn ra đó là không cẩn thận cắn nát đầu lưỡi có như vậy một lát hắn cảm thấy trái tim của mình đều đình chỉ nhảy lên chính là hoảng hốt một lúc sau hắn đột nhiên chú ý tới mình trò chơi hình ảnh cũng không có thay đổi thành hắc bạch nhan sắc tiêu bất ly hướng nhân v ậ t huyết lượng nhìn kỹ lại một một trăm bảy mươi lại vẫn lưu lại một nhỏ máu bất quá trên đỉnh đầu lại nhiều hơn một cái đất phẩm, gần chết gần chết ngươi ở vào gần chết trạng thái tất cả thuộc tính giảm xuống phần trăm bảy mươi lăm không cách nào tiến hành bất luận cái gì động tác tại huyết lượng khôi phục đến không phẩy một từ nay về sau có thể để giải trừ này trạng thái cảm ơn trời đất tiêu bất ly thật dài nhẹ nhàng thở ra loại tuyệt sử phùng xanh cảm giác làm cho hắn thiếu chút n ữ a khóc lên hệ thống nhắc nhở ngoạn r a tiêu bất ly l ĩ n h ngộ sinh tử c h i tâm đạo tâm đẳng cấp để thăng làm lv ờ hai cái này nhắc nhở cũng không có làm cho tiêu bất ly mừng rỡ trải qua vừa rồi như vậy kích thích một cái trước mắt hắn cảm thấy trong thời gian ngắn cũng sẽ không bởi vì vì sự tình gì mà cảm thấy kích động cùng sinh mệnh so s á n h v ớ i cái gì lực lượng a đạo tâm a này sẽ tựa hồ cũng biểu hiện không trọng yếu mục trí kỳ đi đến trên trận hai tay đặt tại tiêu bất ly phía sau l ư n g thượng trên theo hắn trên đỉnh đầu bước lên ra trận trận c õ i trắng huyết lượng dùng thấy được tốc độ chậm rãi phình lên thật lâu mục trí kỳ vịn tiêu bất ly đứng lên đa tạ tiền bối chữa thương tiêu bất ly vội vàng đánh chữ nói lúc này đây lại là trước nay chưa c o i chân thành mặc dù đối với phương chỉ là một nói chi vậy thương người của ngươi là ta võ quán người chồng ta cứu ngươi tự nhiên là nên tiêu bất ly lại xông diệp phong chắc tay đa tạ diệp huynh hạ thủ lưu t ì n h d i ệ p phong hh t nói nói chi vậy ta cũng không muốn lưng tội giết người bị người khắp nơi truy nã nhi như thế nào còn phải lại lần khiêu chiến sao như thế không cần tiêu bất ly thầm nghĩ dù n g hắn thực lực bây giờ nghĩ muốn khiêu chiến cái này diệp phong thật sự có điểm không thực tế xem ra cái này kiếm thuật đại sư danh xương thật đúng là không có dễ dàng đạt được như vậy nhi bất quá nghĩ nghĩ lưu tinh lại là dựa vào phương thức gì đánh bại cái này diệp phong nhi chẳng lẽ kiếm pháp của hắn đã cường đến tình trạng như vậy đến sao ly khai kiếm quán tiêu bất ly một lần nữa mặc vào tất cả trang bị nhìn theo hết u y lượng hạn mức cao nhất thoáng cái dâng lên một m ả n g lớn trong nội tâm nhiều ít có như vậy vài phần cảm giác an toàn cho đến lúc này đạo tâm thăng cấp vui sướng mới dần dần trong lòng hiện lộ ra tuy nhiên không có thể đạt được kiếm thuật đại sư danh sưng ơ nhưng là có thể làm cho đạo tâm đẳng cấp đạt được tăng lên vậy cũng coi là không nhỏ thu hoạch hơn nữa quan trọng nhất là làm cho hắn hiểu được cái này kỹ năng thăng cấp nguyên lý là cái gì bởi vì cái gọi là có một thì có hai rất nhiều chuyện nhìn như ảo diệu vô cùng nhưng là một khi vạch trần kỳ thật vậy thật đơn giản rất hiển nhưng cái này đạo tâm thăng cấp phương thức là nhu cầu đi kinh nghiệm một ít thường nhân trong cả đời cũng khó khăn gặp được đến lần thứ nhất đặc thù tâm linh thể nghiệm chỉ cần hoàn thành thể nghiệm là có thể tăng lên mọi người tâm tính đạo tâm tự nhiên thì sẽ cùng theo thăng cấp đây cũng là tiêu bất ly suy tính đi ra kết quả bất quá tiêu bất ly nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn tại chính mình nhân vật gần chết trong nháy mắt đó hắn thật sự có loại một cước bước vào quỷ môn quan cảm giác mà khi hắn phát hiện mình lúc chưa chết vậy quả thật có một loại tuyệt sử phùng x a n h cảm giác sau đó liền cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không giống với lúc trước như vậy nếu như mình sớm biết rõ phương pháp này sau đó tìm người một đao đao đem nhân vật chém tới gần chết trạng thái lời nói không có loại đưa vào chỗ chết cùng tuyệt sử phùng x a n h tâm linh thể nghiệm còn có thể lĩnh ngộ sinh tử tri tâm sao hắn cứ như vậy đối phía trước máy tính lẳng lặng, lặng chầm tư chừng nửa giờ công phu thẳng đến sau lưng có người đẩy hắn xuống mới dần dần phục hồi tinh thần lại đáp án dĩ nhiên là vấn đề này tự hồ chỉ có từ nay về sau thông qua thí nghiệm để chứng minh trở lại nhìn thoáng qua lại là nô đảo ngươi làm sao vậy tiêu ca không đi ăn cơm đến sao giữa chưa có sần x à o chua ngọc nhi nô đảo hỏi tiêu bất ly nhìn nhìn chung này mới phát hiện đã đến cơm điểm thanh long tổ người đại bộ phận đều đã bắt đầu nghỉ máy rời khỏi trò chơi nguyên một đám cười cười nói, nói nói hướng phía nhà hàng đi đến nhất phái tường hòa cảnh tượng cùng vừa rồi một khắc này h u n g hiểm tạo thành khó có thể nói hết đối lập trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái vô cùng mãnh liệt ý niệm trong đầu còn sống thật tốt đương nhiên muốn đi ăn cơm bữa cơm này ta nhưng là hy vọng đã lâu nghi tiêu bất ly đột nhiên biến nhiệt tình đứng dậy vỗ vỗ ngô đ ả o b ả vai cao hứng bừng bừng hướng phía nhà hàng đi đến thật ra khiến ngô đ ả o có chút sờ không được đầu góc sườn sao chua ngọt khi nào thì như vậy có lực hấp dẫn c h ư ơ một trăm linh bốn ngày tàn của cường lực đảng trong nhà ăn tiêu bất ly lang thôn hổ hết phía trước ăn thực vật bình sinh lần đầu tiên hắn phát hiện trong miệng thực vật là như thế mỹ vị sinh tử c h i tâm đối đạo tâm ảnh hưởng hắn tạm thời còn không có nhìn ra bất quá đối với hưởng thụ sinh hoạt xúc động nhưng lại như thế rõ ràng đạo tâm đã lờ vờ hai như vậy có thể học tập lợi hại hơn pháp thuật a tiêu bất ly vừa ăn phía trước mỹ vị cơm t r ư a vừa muốn đến ban đầu ở huyền hư cung thời điểm nhưng hắn là tại đạo tâm lờ vờ hai trong chứng kiến nhiều cái dùng tốt pháp thuật nhi trong đó có hắn muốn nhất học gần thân thuật đương nhiên không phải tránh b ả n thứ cấp t h n thân thuật sử ngươi đang ở đây kế tiếp sáu mươi giây chúng trong ở vào ẩn thân trạng thái bất luận cái gì công kích làm phép động tác đều giải trừ này hiệu quả tiêu hao mười điểm pháp ác lực giá trị học tập nhu cầu đạo tâm lv 2 huyền hư cung danh vọng thân mật công hiến giá trị một trăm hai mươi điểm tiêu bất ly nhớ lại xuống thứ cấp bẩn thân thuật học tập điều kiện chính mình còn giống như không thể học nhi huyền hư cung danh vọng thân mật chính mình tuy nhiên đạt đến nhưng là một trăm hai mươi điểm c ô n g hiến giá trị có thể còn không có rơi vào nghi trong ấn tượng đạo tâm lv 2 có thể học pháp thuật ít nhất đều muốn một trăm điểm c ô n g hiến giá trị mới có thể học được có thể hắn hiện tại cống hiến giá trị chính là một chút cũng không có n h i nếu như có thể hoàn thành thanh trừ phản địch nhiệm vụ ngược lại đủ xem ra có tất yếu đem nhiệm vụ này đăng lên n h báo có lẽ có thể tìm ngô mẫn nhi hỗ trợ dùng chu tức tổ trinh sát năng lực tìm hẳn là còn thật là dễ dàng a tiêu bất ly nghĩ tới đây liền hướng chu tức tổ ngày bình thường đi ăn cơm vị trí nhìn thoáng qua lại là một người đều không có di chu tức tổ người nhi hắn hướng bên cạnh ngô đào hỏi ngô đào một bên cố gắng nuốt vào trong miệng đùi gà thịt một bên lắc đầu ai biết phòng t r ứ n g vẫn còn vào máy a nghe nói bọn họ gần nhất vẫn còn theo h ắ c gác cám xâm lâm bên kia nhiệm vụ một mực tìm phó bản nhập khẩu n i a đúng rồi nói lên phó bản chúng ta xế chiều đi đánh phó bản a ta gần nhất học vài cái lợi hại kỹ năng chính dễ dàng đi thử một lần nhi tiêu bất ly nhẹ gật đầu nhưng trong lòng nghĩ hắc a cám xâm lâm trong cái kia cái phó bản nhưng không biết sẽ là cái bộ dáng gì nữa nhi cùng lúc đó mọi người c h ú ý phó bản nhập khẩu hẳn l ạ t thì ở phía trước ma tộc trong danh o địa cũng không muốn đả thảo kinh xả chú ý hành động phân tán tìm tòi n ỗ mẫn nhi đeo thai ác cơ thai nghe một bộ bộ dáng như lâm đại địch một bên chỉ vây tay hạ một bên cần cần rực rực tái trợ lấy âm ảnh h i ệ m hộ tại ma tộc trong danh địa hoạt động phía trước trong lúc này đã là hắc gác gám xâm lâm hạch tâm khu vực trải qua vài ngày mạo hiểm đâm ác kích thích trinh sát nàng cùng nàng tổ viên môn rốt cục trong này phát hiện một cái ma tộc doanh địa hư hư thực thực phó bản nhập khẩu địa phương bất quá bởi vì có ma tộc binh sĩ gác muốn tới gần xem đến tột cùng thực sự không dễ dàng như vậy nghi tổ trưởng chín giờ phương hướng phát hiện khẽ hở dự tính biến mất thời gian ba mươi giây Nô mẫn nhi lập tức hướng tổ viên chỗ bày ra phương hướng nhìn lại quả nhiên tựa hồ là bởi vì thay ca nguyên nhân ma tộc doanh địa bên ngoài cảnh giới võng thượng trên xuất hiện một cái không lớn lỗ hổng nhưng phòng trừng duy trì không được bao lâu đều dựa vào gần ta cùng một chỗ tiến lên n ô mẫn nhi tiếng nói mới rơi vài đạo bán thấu áp minh sáng thân ảnh đã đến gần rồi tới cấm quang màn tre một tầm vô hình cái chụp chiếu xuống n ô mẫn nhi vị trí phảng phất bị một đoàn vô hình hắc gác thẩm bao khỏa ác phía trước tại không có thiên lý hắc gác gám xâm lâm trong có vẻ rất không ngờ n ư ơ n g này hắc gác thẩm hiểm hộ một chuyến năm người hướng phía lỗ hổng phương hướng di động quá khứ đi qua nhảy vào lỗ hổng phương hướng di đ g á k đi không bao xa rồi lại gặp năn đề một cái ma tộc thủ vệ dẫn theo hai cái nhận xỉ l a n g chính hướng bên này đi tới nhận xỉ l a n g loại này tràn ngập tính công kích ma hóa giác thú tại ma tộc trong tay lại như kỳ bút bê đồng dạng thông minh ác xảo loại sinh vật này có mánh liệt phản ẩn năng lực đối chu tức tổ hành động tạo thành thực tế cự đại uy hiếp xem ra lúc này đây không phải dễ dàng như vậy trà trộn vào đi đố vượng nhìn ngươi nô mẫn nhi nói ra được xưng là đố vượng chính là nhất danh kiêm ác trước luyện đan sư đạo tặc n g h e xong nô mẫn nhi lời nói lập tức nhẹ gật đầu vô thanh vô tức đem vài k h ỏ thịt hoàn vứt ra ngoài thôi miên ngồi ném mạnh ra một k h ỏ có thôi miên dược dự tính ngồi ăn sau đem lâm vào mê man trạng thái bất cứ thương tổn gì cũng có thể cắt đứt này hiệu quả vẹn vẹn đối giá thú hữu hiệu kia hai đầu nhận xỉ lang đã bị ma hóa ảnh hưởng tuy nhiên trở nên càng thêm hung á c tàn nhưng là chỉ số thông minh lại ngược lại bởi vậy giảm xuống chứng kiến từ trên trời giáng xuống thị t hoàn không chút do dự một ngụm n u ố t vào một lát công phu t i ể u ho ho đang ngủ kia ma tộc tuần tra binh còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra một cái ưu ác linh loại bóng dáng dĩ nhiên dán lên phía sau lưng của hắn thân ác trải qua đà kích ma tộc tuần tra binh trong nháy mắt tê dại tý nhược điểm thấy rõ cường hóa lương đâm tại n h ư ợ c điểm thấy rõ không đếm xỉa hộ giáp trạng thái hạ sáu lần thương tổn cường hóa lưng đâm trực tiếp đánh ra một cái tám trăm bảy mươi năm đỏ tươi con số chết ngay lập tức kia ma tộc tuần tra binh còn chưa kịp gọi t i ự u đi đời nhà ma ưu ác linh dần dần hiện lộ ác ra thực á c thực thân hình nô mẫn nhi nhìn nhìn trong tay h á c rượu thạch bình thường đen t u i ác tóc đen sáng truy ác thủ cười đắc ý cười cái thanh này h á c gác thầm răng động vật hóa thạch r ă n g đao là hoàn thành ma tộc quật khởi nhiệm vụ tuyến sau cựu long thành thành chủ trương t i ế u cựu l n g h à n h thành chủ trương tiêu thiên cho nhiệm vụ ban thưởng một kiện kim sắc phẩm chất đ trong mấy ngày này không ít làm cho nàng cảm thụ dây sát k h ó i nhanh ác cảm giác bất quá để cho nhất ngô mẫn nhi để ý lại là hắn cái khác nhìn như vô dụng thuộc tính linh hồn m ộ c định m ộ c định sau không cách nào giao dịch này liền tránh khỏi trang bị nộp lên vận mệnh kỳ thật vốn có ban thưởng trang bị là một kiện khác không phải linh hồn m ộ c định võ ác khí bất quá dựa vào cùng t r ư ơ n g tiếu thiên đạt đến tôn kính cá nhân danh vọng ngô mẫn nhi hơi chút ảnh hưởng tới xuống thành chủ hành động đương nhiên điểm này nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra đi tốt lắm các ngươi t ự ở tại chỗ này tìm cơ hội thoát thân a kế tiếp ta một người là đến nơi n、e、thân ảnh i của nàng sau một khắc liền xuất hiện ở thủ vệ bên kia nhạy ác tùng tránh khỏi còn lại thủ vệ lại tha vài vòng rốt cục một đạo cự đại kéo ác nước ra đại địa vết nước xuất hiện ở trước mắt của nàng theo vết nước một mặt sườn dốc đi xuống đi đi không bao xa một đạo tản ra ngân s ắ c quang mang phó bản cái chắn xuất hiện ở trước mắt của nàng ngân s ắ c phẩm chất phó bản cái này sự t ì n h trở nên thú vị đi lên nhi n ô mẫn nhi mục quang lập loẹ nghĩ đến phó bản trong ss đẳng cấp bình thường đều muốn so với phó bản đẳng cấp cao như vậy một bậc nói cách khác trong đó ss ít nhất cũng là kim sắc đẳng cấp ss nếu như thay đổi tình hình chung tuy nhiên khó giải quyết ngược lại vậy không phải là không có đánh bại khả năng nhưng vấn đề lại là trước mắt phó bản chính là ma t ổ n phó bản một cái ma tộc cao đẳng tinh anh đều có thể thiếu chút nữa làm cho thanh long tổ diệt đoàn nếu như thay đổi kim sắc đại ác ss nô mẫn nhi không khỏi thay thanh long tổ cái kia giúp gần đây dựa vào trang bị nghiền đệ thấp cấp phó bản cường lực đảng môn cảm thấy thương cảm lên thật sự là nhất ban g một tên đáng thương a khoe miệng của nàng lộ ác ra một tia nhàn nhạt trào phúng t i ể u để cho ta tới thay các ngươi nhìn xem các ngươi kế tiếp muốn đối mặt là dạng gì khiêu chiến a n h ẹ ác liếm một chút môi nô mẫn nhi c ẩ n cần rực rực khẩn trương xuyên qua này đạo ngân sắc cái chắn nhan xác lập tức sáng lời nguyên bản hắc ác gám xâm lâm k i ệ âm v cảnh sắc trong chớp mắt biến thành một mảnh xích h ỏ a lửa cháy lan ra đồng cỏ loại tràng cảnh khắp nơi cũng là lớn h ỏ a đốt ác đốt lưu lại cháy đen dấu vết nguyên một đám tản ra h ỏ a diễm hình người tại phía trước đi tới đi lui là h ỏ a linh không giống hẳn là ma hóa h ỏ a linh mới đúng tuy nhiên cơ hội rất ít nhưng là ngô mẫn nhi xác thực còn là theo nguyên tố sinh vật đánh qua quan hệ bình thường h ỏ a linh đều là t i n h khiết h ỏ a ấm xác nhưng là trước mắt những này hoà linh hạch tâm lại ẩn ẩn lộ ra một cổ không rõ màu đen danh từ cũng trở thành đạo ác rơi hoà linh xem ra ma tộc lực lượng không chỉ có có thể ma hóa nhân loại mà ngay cả nghe nói không ăn bất luận cái gì tâm linh không áp chế kỹ năng nguyên tố sinh vật cũng có thể ma hoán nghi dựa vào vết nước t h ạ c h bích càng đi về phía trước không bao xa một cái cự đại tràn đầy áp h ác bách lực thân ảnh liền bước phát triển mới tại ngô mẫn nhi trước mắt vượt sâu viêm ma l i n h chủ vượt sâu chi môn người thủ hộ chứng ba tầng lâu khách sạn cao cự đại hình thể kim sắc danh tự còn có chung quanh một vòng mười mấy tinh anh hỏa linh tùy tùng các tiểu đ ệ đây vẫn chỉ là người thứ nhất ss mà thôi chứng kiến như vậy một bộ tình cảnh ngô mẫn nhi không khỏi vì thanh long tổ người cảm thấy mặc n i ệ m cầm lấy các đồng hồ đo bên cạnh ca mạ dạn đối phía trước màn hình nhân xuống cửa chớp tốt lắm không cần phải lại tiếp tục dò xét đi xuống là về sau tránh người nàng vừa nghĩ một bên theo trong bao lấy ra nhất trương thổ thần phụ trước khi đi nàng cũng không có quên liếc mắt nhìn cái này phó bản có thể dung nạp nhân số hai mươi người đ o à n đội nói như vậy đa p h â n trắng hổ tổ người vậy muốn đi theo xui xẻo hưu một đạo bạch quang nô mẫn nhi thân ảnh biến mất tại trong cái khe hô rốt cục xong xuôi khá tốt không có chết người đại g i a đi ăn cơm chưa a Nô mẫn nhi vừa nói một bên hồi quá thất cứ lại khởi xướng trong tổ vài người tất cả đều chằm chằm phía trước nàng màn hình mặt mũi tràn đầy chấn áp kinh hại t h ầ n sắc cái kia tổ trưởng vừa rồi cái kia ss chính là thanh long người muốn tiến công chiếm đóng phó bản ss người xác định n ô mẫn nhi rất ít hội tại chính mình tổ viên trước mặt hiện lộ ác ra nội tâm cảm xúc biến hóa bởi vậy chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói đúng vậy bất quá thanh long tổ có hay không muốn tiếp tục cái này phó bản thật đúng là do chúng ta đi quyết định chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm đem tình báo trên báo cáo đi là đến nơi nói xong tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó mặt khác không cần phải đem việc này lộ ra ác đi ra ngoài nếu không nếu như bị trên mặt biết rõ ta nhưng không chịu trách nhiệm thay các ngươi trái lớp lời này nói cũng rất không có uy hiếp lực nhìn như cảnh cáo trên thực tế một điểm thực tế ý nghĩa đều không có vài cái tổ viên đều hi hi ha ha đáp ứng rồi cũng không có để ở trong lòng một chuyến năm người tới nhà hàng liền từng người thịnh lấy thực vật tìm vị trí ngồi xuống n ô mẫn nhi ngẩng đầu nhìn quanh thanh l o n g tổ bên kia liếc vừa vặn chứng kiến trương diệu dương chính ăn s ư ơ n g sườn ăn vui vẻ trong miệng chất đầy thực vật không khỏi trong nội tâm toát ra một điểm ác thú vị móc ra tay ác cơ nhẹ nhàng đem tia tấm hình gửi qua thứ đi qua t r ư ơ n g một trăm lẻ năm chương diệu dương cơ hội t r ư ơ n g diệu dương chính ăn vui vẻ trong túi láo điện thoại đột nhiên một trận chấn động móc ra nhìn thoáng qua lại là nhất t r ư ơ n g hình ảnh hình ảnh thoạt nhìn có điểm mơ hồ đen nhánh bối cảnh trong đứng sừng sững phía trước một tảng t r ầ n bị s ắ p tháp chạm vật thể đây là vật gì h ỏ a d i ễ m băng kỳ lâm hắn một bên lầm bầm phía trước một bên dùng sức nuốt nuốt trong miệng thực vật chờ một chút hắn đột nhiên chú ý tới kế ảnh trụ biên giới vị trí mơ hồ lộ ra trò chơi mặt biên lại nhìn hữu thượng trên g á p vực sâu chi môn nhập khẩu này sáu chữ lập tức phục hồi tinh thần lại đây là phó bản a. vật kia chẳng lẽ là ánh mắt của hắn liếc về phía này hỏa diễm băng kỳ lâm đình đầu một loạt hổng chữ mơ hồ có thể thấy được vượt sâu viêm ma lính chủ ô khu khu khu trương diệu dương lập tức kịch liệt ho khăn lên cơ hồ không có lưng qua khí đi bên cạnh hoa nguyệt ảnh đối phía trước phía sau lưng của hắn một trận mánh đập ngươi không sao chớ tổ trưởng ta biệt đừng nghĩ như vậy không mở biết không bất quá là sương sườn mà thôi cần gì chứ trương diệu dương đối với hoa nguyệt ảnh trêu g ẹ o báo dùng mỉm cười ngẩm đầu nhìn thoáng qua chu tức tổ bên kia vừa vặn chứng kiến ngô mẫn nhi xông hắn lộ ra một cái nụ cười sâu xa lập tức chứng minh rồi hàn đoán rằng cái này nào còn có ăn cơm tâm tình đây là một cơ hội trở lại nhìn thoáng qua cái kia chút ít hay còn ngây thơ tổ viên môn trương diệu dương trong nội tâm âm thầm nghĩ tới chỉ mong công ty cao t ầ n g không có tự mình nghĩ giống như trong thông minh như vậy vừa nghĩ một bên một lần nữa ngồi xuống bất động thanh sắt chậm rãi bắt đầu ăn có thể là bởi vì chu tức tổ nhân viên thay đổi quá mức nhiều lần pha quá nhiều khác tổ thành viên hay hoặc giả là bởi vì ngô mẫn nhi cố ý phóng túng sử tri khuyết thiếu giữ bí mật khái niệm giữa trưa một bữa cơm còn không có ăn xong về hát cám xâm lâm trong ngân s ắ c phó bản đại khái tin tức t i ể u chuyển khắp thanh long bạch hồ hai tổ giữa trưa vừa về tới phòng máy đại gia t i ể u đối với cái này sự tính nghiêm trọng triển khai thảo luận ngân s ắ c phó bản kim sắc bột còn là ma t ộ c bột thực lực so về bình thường kim sắc bột tuyệt đối không là một số lượng cấp a phòng chừng không sai biệt lắm muốn tương đương với bình thường màu vàng lợn bột thực lực nhưng lại chỉ là thủ vệ đằng sau còn không biết có bao nhiêu cái nghi xong rồi xong rồi cái này chúng ta tổ muốn bằng diện nói lời này chính là ngô đạo hắn thoạt nhìn một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng tựa hồ thật sự bị tin tức này sợ tới mức quá sức giống như nếu như không phải có đem qua kinh nghiệm tiêu bất ly vẫn thật là hội n g h ĩ biện pháp chấn an xuống hắn nhi bất quá này sẽ lại chỉ có thể bội phục ngô đào diễn kịch giao giao lại tỉnh táo nói nhưng là cũng có thể có thể chỉ có này một cái b ộ c ta đơn bột phó bạn chúng ta trước kia cũng không phải không có gặp được qua lưu tinh ngay xong lập tức cười lạnh nói nói thì nói như thế có thể coi là chỉ có này một cái bột ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng được sao không phải nói hai người khó khăn phó bạn sao có lẽ có thể bắt người chồng chất bắt người chồng chất lưu tinh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia cười lạnh ngươi cảm thấy lớn như vậy khổ người bột cần bao nhiêu người có thể trồng chất quá khứ đi qua biệt đừng quên mất nhà ta đùa không là ma thú thế giới là có va chạm thể tích này vừa nói lớn như vậy khối bột không cần đánh trà đạp vậy đem người giết chết lời này nói xác thực đúng vậy tại bình thường vong du trong đó bột hình thể thường thường cũng không thể làm cân nhắc kỳ thực lực tuyệt đối tiêu chuẩn bởi vì không có va chạm thể tích dưới tình huống bột hình thể kỳ thật cũng không có gì thực tế ý nghĩa rất nhiều nhìn như cự đại quái vật thường thường không chịu nổi một ích nhưng loại tình huống này tuyệt đối không thích hợp ở hiện tại đại gia đùa này một cái trò chơi vài cái phụ trách kháng quái tạ tưởng tượng một chút đối mặt ba thành lâu khách sạn cao cự đại b ộ c thời gian tình cảnh lập tức một trận không rét mà run này hoàn toàn sẽ không pháp đánh a hoa nguyện ảnh nhữ nhữ mày ta cảm thấy được a thượng cấp c o nên n không thật sự phái chúng ta đi đánh cái này phó bạn a nói xong nhìn thoáng qua mọi người gặp ánh mắt của mọi người đều hướng nàng liền tiếp theo giải thích nói chứ không biết cái này phó bạn khó khăn còn chưa tính hiện tại đã biết rõ cái này phó bạn khó khăn không có lý do còn phái chúng ta đi chịu chết à, dù sao chúng ta nếu đoàn diện công ty một lần nữa bồi dưỡng giống chúng ta như vậy một nhóm người lời nói không biết còn muốn bao nhiêu thời gian cùng tiền tài đầu nhập mới được nghi các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này đại gia nghe xong cũng ít nhiều đều có chút nhẹ nhàng thở ra rất nhiều người thậm chí nghĩ đúng rồi loại này khó khăn phó bạn xem xét tựu là không thể nào đánh quá khứ đi qua chúng ta chính là tinh anh làm sao có thể hội bị đưa đi như vậy phó bạn trong vô ý nghĩa làm pháo hôi tiêu hao hết nói không chừng vừa tiếp xúc với đến cái này phó bản tình báo t i ể u sẽ hủy bỏ lần này phó bản tiến công chiếm đóng nhiệm vụ nghi người đều cũng có may mắn tâm lý nhất là tại hoa n g u y ệ t ảnh phân tích thoạt nhìn cũng không có gì sơ hở dưới tình huống vì vậy đều nhận đồng ý nghĩ như vậy mà ngay cả tiêu bất ly cũng có chút hoài nghi trừ phi đầu góc bị xe đụng phải hay hoặc làm một lòng như làm cho thanh long tổ chức thành đoàn thể diện cái này công ty cao tầng là tuyệt đối không có lý do phái bọn họ đi đánh như vậy một cái phó bản trương diệu dương quét mắt liếc mọi người gặp tất cả mọi người lộ ra như vậy thần sắc không khỏi có chút thất vọng xem ra đại gia hay là đối với công ty ôm lấy h ảo tưởng a bất quá cũng không sao hy vọng càng lớn thất vọng vậy lại càng lớn a chờ các ngươi chính thức kiến thức đến cái này công ty lãnh khốc thời điểm còn thế nào bảo trì phần này hy vọng hắn vậy lộ làm ra một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ nói ra hoa thì nói rất đúng công ty có nên không bước chúng ta đi đánh như vậy phó bản như vậy bất cận nhân tình sự tình dù thế nào phát rộ vậy làm không được a cho nên bất kể như thế nào hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ kết quả hy vọng thượng cấp có thể lý trí một y ta tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy làm đại gia nghị luận một phen vậy không có kết quả gì vì vậy chỉ có thể từng người tán đi tiếp tục trò chơi đi tiêu bất ly vốn có buổi chiều là tính toán theo mọi người cùng nhau đi đánh phó bản bất quá trải qua chuyện này một bộ đại gia vậy không có tâm tình gì vì vậy tiếp tục làm lụng kỹ năng nhiệm vụ tiêu bất ly tổng suy nghĩ phía trước khi nào thì trở lại huyền hư cung đem kỹ năng học bất quá học kỹ năng làm u ố n cống hiến giá trị cái này hắn hiện tại cũng không có nhu cầu làm sư môn nhiệm vụ mới có thể đạt được cũng may tuy nhiên thanh trừ phản lịch giết huyền chân tử nhiệm vụ này còn không có đầu mối gì bất quá cho gai đâm thu thập sách vở cho kỳ tương vân thu tập h luyện đan tài liệu này hai nhiệm vụ vẫn là có thể làm c ô n g hiến giá trị thiếu là thiếu điểm nhưng là so với không có cường a đi vào đấu g i á hội kia bản nhạn hành trật pháp đã b á n đi kia gian gỉ thực sơn văn khải lại không người hỏi thăm đang muốn tiếp tục treo công phu giao giao lại hô hắn một tiếng h ắ c tiêu đại ca tiêu kiện khôi giáp vẫn còn sao nếu không có bán đi lời nói cho ta được ngươi phải cái này làm gì tiêu bất ly kỳ quái hỏi thu cái tùy tùng được cho hắn đặt mua vài món trang bị nha tiêu bất ly nhìn thoáng qua giao giao màn hình phía sau của nàng lại đi theo một cái khôi ngô chẳng hán không phải ngưu đại tráng lại có thể có ai nha đầu kiết như thế nào trong lúc đó nghĩ thông suốt rồi sao tựa hồ i nhìn ra tiêu bất ly nghi hoặc g i a o g i a o nói ta suy nghĩ phía trước có nhục thuẫn chính là so với không có nhục thuẫn cường à, gặp được nguy hiểm tốt xấu còn có cái kế cối u pháo hôi có thể dùng nhi cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này người hầu thu như thế nào tiêu kiện khôi giáp có thể cho ta không tiêu bất ly nhẹ gật đầu bất quá là một kiện không dùng được khôi giáp mà thôi cho thì cho đem sơn văn khải giao dịch cho dao dao tiêu bất ly tiếp tục quét nâng đấu g i á hội Kỳ tương vân nu cầu luyện cầu đào n k h thi thể à i tuy n thể a ta đã thành công chuyển chức thành bởi thi thuật sĩ hiện tại nhu cầu đào vài cổ thi thể đến luyện chế cương thi ngươi cái kia móc mộ sẻn vừa vặn cần dùng đến tiêu bất ly ngạc như nói nói như vậy từ nay về sau ngươi có thể mang cương thi đánh quái nói ngươi kia cương thi có lợi hại hay không bạch vân phi nói có lợi hại hay không không nói trước tối thiểu nhất làm nhục thuẫn còn thật là hợp cách ngươi nghĩ a nếu như gặp được nguy hiểm thời điểm có một cương thi làm kế cuối pháo hôi còn sống tỷ lệ tổng yếu lớn hơn một chút sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu đem móc mộ s ẻ n cho bạch vân phi giao dịch quá khứ đi qua xem ra tất cả mọi người có nguy cơ ý thức rồi sao ta có phải là cũng có tất yếu bắt nữa một đầu sùng vật rồi sao bất quá tiên thú cùng dị thú cũng không hay chảo Ma thú ngược lại rất ngược dàng gặp lại dễ đại ư được trước người ợ c cám xâm lâm trong khắp nơi đều có, bất qua không có, thú chi thức, hát khắp không thú thiên, không phía trước vấn đề này thời điểm, đột nhiên có người hồ, hát bọn làm thuê, trong bất bắt đột xâm lâm ma điểm, làm xuống. lo lắng lý nơi Đang vấn này bọn tần quản giã giới đều đề đ qua có à. gia lập tức buông xuống trong tay h o a kế đồng loạt hướng phía cửa nhìn lại đã thấy tần thị nguyệt lạnh phía trước cái mặt đi đến tựa hồ bị sự tình gì trọc giận giống như cảm nhận được tâm tình của nàng trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống vài lần vị này ngày bình thường luôn nhất phái tâm bình khí hỏa nữ thủ trưởng một nóng giận cũng là rất dọa người nhi chẳng lẽ là có cái gì tin tức xấu không thành trong lòng mọi người đều nghĩ đến nhìn thoáng qua mọi người quan vọng thức phản ứng t ầ n thi nguyện cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười đợi lâu thanh long tổ các vị các đồng liêu ta nghĩ về hắc cám xâm lâm trong phó bản tình huống các ngươi có lẽ đều đang chờ đợi ta hủy bỏ nhiệm vụ tin tức xấu đi chính là tiếc nuôi chính là ta chỉ sợ muốn làm đại gia thất vọng rồi công ty cao tầng kiên quyết kiên trì lúc này đầy phó bản khai hoang nhiệm vụ không thay đổi thời gian vẫn đang quyết định tháng này cuối tháng trương diệu dương nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh cái này thật sự là nghị không phản cũng không được chẳng lẽ nói đây là thiên ý sao tiêu muội những kia thương tổn q u a người của ngươi rất nhanh muốn trả giá thật nhiều trong lòng của hắn đầy cõi lòng phía trước đối báo t h ù công nhiệt trên mặt lại lộ ra khó có thể tiếp nhận thân sắc có thể là chúng ta chỉ có mười người a hai mươi người phó bản như thế nào đánh tân thi nguyệt nhẹ gật đầu cho nên lúc này đây bạch hổ đoàn hạch tâm nhân viên chiến đấu vệ hội cùng nhau gia nhập các ngươi cùng các ngươi cùng một chỗ tổ kiến thành một chi hai người khai hoang đoàn đội ta tin tưởng chỉ cần đại gia chân thành hợp tác đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đả thông cái này phó bản hơn nữa lo lắng đến lúc này đây nhiệm vụ độ khó cao tất cả tham gia phó bản chiến nhân viên không trông nom cũng có thể không tiếp tục lưu lại công ty công hiến đoàn đội có thể không thành công đả thông cái này phó bản cũng có thể đạt được hai vạn tiền thưởng nếu như tại trong trò chơi nhân vật tử vong còn có thể đạt được thêm vào mười vạn phân phát phí chương một trăm lẻ sáu thanh long tổ b í mật bị tìm cái gọi là có thể không tiếp tục lưu lại công ty công hiến bất quá là trong trò chơi chết trận luyện chuyển một điểm thuyết pháp mà thôi bất quá cho dù có này hai mươi vạn gần hơn nữa mười vạn đồng tiền phân phát phí cũng bất quá mới ba mươi vạn mà thôi đối với một cái mạng mà nói không khỏi cũng quá mức giá rẻ a tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đánh giá mọi người phản ứng tần thị nguyệt vẫn còn động chi dùng chuyện hiểu chi dùng lý nói nhưng là đã không có mấy người đi chăm chú nghe xong có lẽ đại gia nhiều ít đều cảm giác ra cái này trò chơi chỗ không ổn à ngày bình thường còn có thể giả bộ n à y gặp được loại này hẳn phải chết tình huống liền ngụy trang tâm tình vậy không có bao nhiêu chỉ có ngô đảo vẫn là một bộ kinh hỷ bộ dạng giống như thật sự bị kia hai mươi vạn gần cho hấp dẫn ở như vậy làm cho người ta không thể không tán thưởng hắn hành động rốt c u c tần thị nguyệt đem nên nói đều nói xong rồi sau đó nhìn thoáng qua mọi người phản ứng quả nhiên không ngoài dự tính tên gia hỏa này cũng không phải chỉ độn hảo vô sở ra ca không biết bọn họ sẽ như thế nào ứng đ ố i nghi ha ha bất quá kia đã theo ta không có quan hệ gì nàng vừa nghĩ một bên nhẹ nhàng lắc đầu thở dài xoay người ly khai chỉ để lại sau lưng một mảnh tích mịch p h ò n g máy trong trầm mặc một hồi lâu đ ỗ nhất ba đột nhiên mở miệng nói nói ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào dù sao ta là chắc chắn sẽ không đi chịu chết cùng lắm thì đem ta điều đến bạch hổ tổ đi thật sự không được khai trừ ta đều ta khẳng định không đi đánh cái kia phó bản đừng nói nói nhảm một lớp sự tình còn chưa tới cái loại tình trạng này thượng cấp có lẽ còn sẽ cải biến chủ ý nghi hoa nguyệt ả n h hết sức k huyên phía trước bất quá khẩu khí liền chính cô ta đều nói phục không được trương diệu dương nói ra đại gia còn là không cần phải loạn cầu nhau việc này trước hãy c h o xem không thể nói trước trong một tháng này chúng ta thành công thực lực chiếm được nhất định tăng lên hơn nữa nhiều người quan hệ thật sự đem phó bản đánh quá khứ đi qua rồi sao lưu tinh đột nhiên ngẩng đầu lên c h ă m c h ă m phía trước trương diệu dương con mắt ha ha nói như vậy các ngươi vẫn còn ôm lấy ảo tưởng sao sắc mặt của hắn thần kỳ bình tĩnh khẩu khí lại kiên quyết vô cùng đem hy vọng ký thác vào cao tầng đột nhiên tình ngộ hay hoặc giả là tại trò chơi trong đụng phải đại vật thượng trên như vậy hư vô m ở mịt sự tình các ngươi vậy nguyện ý đi tin tưởng lại không muốn tin tưởng mình sao loại khi này chúng ta căn bản là hẳn là p h á c h xuống một tay chở khách lưu tinh trên bờ vai lưu tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua lại là tiêu bất ly sông hắn nhẹ gật đầu lại lắc đầu trong ánh mắt tự a hồ là ám chỉ phía trước cái gì lưu tinh sửng sốt một chút tự a hồ có chút kinh hỉ lại có chút ít khó có thể tin cùng với hầu nghi bất quá cuối cùng vẫn là hư một tiếng không nói cái gì nữa n g à y nay buổi chiều đại gia liền đánh phó bản tâm tình cũng không có lưu tinh cũng không ngoại lệ chạy đến phụ cận trên núi nhìn một chút buổi t r ư a sơ tặc buổi tối nghỉ máy thời điểm nô đào đút một tờ giấy cho hắn lặng lẽ mở ra đến xem xét trên tờ giấy lại viết mười hai điểm trong toa lấy gặp dựa vào làm cái quỷ gì ý tứ l ư u tinh nghĩ thầm thu được tờ giấy người không phải hắn một người tiêu bất ly vậy nhận được như vậy tờ giấy bất quá cùng lưu tinh bất đồng chính là hắn đối với cái này sự nguyên nhân chính là nhất thanh nhị sở luyện một chút buổi chưa chuyên nghiệp kỹ năng buổi tối lại bỏ thêm cái ca đêm đến m ộ ư ơ i hai điểm thời điểm tiêu bất ly thường phục làm nghỉ máy đi ngoài bộ dạng đúng giờ đi tới t o i l e t tiến t o i l e t chợt nghe đến một trận bị đè nén khắc khẩu thanh đi vào xem xét kinh ngạc phát hiện cả trong nhà vệ sinh chất đầy người không chỉ có có thanh long tổ trung nguyên nay đã cảm kích nô đạo trương diệu dương bạch vân phi giao giao đêm nay lại thêm ba người theo thứ tự là triệu vân long lưu tinh cùng với đỗ nhất ba điều đó không có khả năng ngươi nói tuyệt đối không thật sự triệu vân long thoạt nhìn một bộ khó có thể tiếp nhận bộ dáng tựa h ầ nghe đến cái gì cực kỳ hoang đường sự tỉnh chứng kiến tiêu bất ly đi tới lập tức như là bắt được cứu mạng dâm dạ tiêu lao đệ ngươi tới vừa vặn tổ trưởng nói một khi tại trò chơi trong chết mất trong hiện thực vậy sẽ cùng theo chết mất các ngươi vì phản kháng công ty còn thành lập một cái gì phản kháng tổ chức ngươi đã nói cười không tốt cười xem ra trương diệu dương đã đối ba người bọn hắn nói thẳng ra tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ phía trước sông phía trước triệu vân long khẽ gật đầu triệu vân long hỏi xong nửa ngày lại không gặp tiêu bất ly cười ngược lại nghiêm túc nhẹ gật đầu lập tức càng thêm kinh ngạc không có khả năng điều đó không có khả năng thật sự hắn thất hồn là phách vừa nói một bên hướng về sau thối lui trên mở vai đột nhiên bị đắc thượng trên một tay trở lại xem xét lại là đỗ nhất ba đỗ nhất ba sắc mặt cũng là nghiêm túc thần kỳ hơn nữa tựa hồ một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc giống như hãn dùng thanh âm trầm thấp nói ra tổ trưởng nói hẳn là thật sự tuy nhiên ta không biết tại trong trò chơi chết mất trong hiện thực có hay không vậy sẽ cùng theo chết mất bất quá tại trong trò chơi đạt được năng lực trong hiện thực xác thực có thể dùng đi ra dùng cái này suy ra trong trò chơi chết mất trong hiện thực vậy đi theo chết mất thì không có như vậy khó có thể tin triệu vân long lập tức có chút không tự tin nợ nụ cười trong hiện thực có thể sử dụng trong trò chơi năng lực người lừa dối ai đó muốn chứng minh sao rất đơn giản mà lại xem ta cho ngươi biểu diễn cái ảo thuật ta vừa nói đỗ nhất ba một bên đưa ra một tay nhẹ nhàng run lên không hề báo hiệu một đoàn h ỏ a d i ễ m tại trong tay của hắn vọt xuống t i ể u sông ra như ngọn lửa đồng dạng duy trì liên tục thiêu đ ố t lên nhưng là tay của hắn thoạt nhìn lại một chút cũng không có giống muốn bỏng dấu vết như thế nào thoạt nhìn là không phải rất có q u y ề n hoàng kỳ ô cờ x a nạt phạp a hắn nói lời này thời điểm mang trên mặt vẻ đắc ý cùng nhàn nhạt k h ẩ sáp ta lần đầu tiên như vậy làm thời điểm chính là kích động nửa ngày nghi hắn nói xong nhẹ nhàng một nắm nắm tay hỏa d i ễ m biến mất tại trong tay của hắn chiêu thức ấy lại làm cho tiêu bất ly chờ người biết chuyện mắt lộ ra tán thưởng t h ầ n sắc bất quá triệu vân long trên mặt có thể cũng chỉ còn lại có h o à n g sợ như vậy lưu tinh còn ngươi hắn lại hỏi lưu tinh khẽ gật đầu đột nhiên một nhảy dựng lên thoáng cái t i ể u mò tới lều trên đỉnh tiết kiệm, kiệm năng lượng đèn lại đọng ở chỗ đó phảng phất không có sức nặng giống như kiên trì chỉ, chỉ chốc lát mới chậm rãi rơi xuống chứng kiến như vậy biểu diễn triệu vân long cũng không pháp lại phủ nhận không khỏi đặt mông ngồi ở toa lét lạnh như băng trên mặt đất hướng địa phương tốt nghĩ ít nhất n g ư ờ i hiện tại coi như là một cái siêu năng lực giả tuy nhiên võ tướng cái kia chút ít kỹ năng b ề ngoài có điểm gân gà liêu tinh vừa nói một bên ngồi s ổ m xuống vô vô triệu vân long bà vai thứ hai cho hắn một cái so với khóc còn khó coi hơn tiểu dung hoa n g u y ệ t ảnh cùng lý sấm nhi như thế nào không có tìm hai người bọn họ đến đỗ nhất ba đột nhiên hỏi ta hoài nghi chúng ta trong tổ có thượng cấp phái vào nội ứng trương diệu dương nói trải qua một đoạn thời gian rất dài phân tích rất có thể chính là bọn họ hai cái trong một cái cho nên xuất phát từ giữ bí mật lo lắng ta chỉ có thể tạm thời giấu giếm bọn họ như vậy ngươi nói cho chúng ta biết những này lại là vì cái gì nhi đương nhiên là muốn cho mọi người cùng nhau phản kháng tình huống hiện tại là rõ ràng thượng cấp muốn để cho chúng ta đi chịu chết hoa ba mươi vạn đã nghĩ mua mạng của chúng ta không trông nom c ấ p ngươi là nghĩ như thế nào ta trương diệu dương tuyệt đối sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy hắn nói hùng hồn mà sụp sôi lập tức khơi dậy ba người l ử a giận liệu tinh trầm giọng nói ngươi nói không sai tên giá hỏa này quả thực là thảo gian nhân mạng chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết có thể là chúng ta khi nào thì động thủ nhi thời gian đã định tốt lắm tựu tại chính thức tiến hành phó bản tiến công chiếm đóng ngày nào đó bất quá lấy thực lực của chúng ta muốn phản loạn còn không dễ dàng như vậy cho nên còn cần liên lạc bạch hổ tổ người đến mức chu tức tổ trừ ngô mẫn nhi có thể tín nhiệm bên ngoài những người khác t i ể u không được biết rồi hơn nữa chu tức tổ thực lực quá yếu ngược lại không cần phải bước lên quá lớn phong hiểm đi đón sở mà trong đoạn thời gian này mọi người chúng ta muốn làm chỉ có hai chuyện đầu tiên là tại trong trò chơi tăng thực lực lên thứ nhỉ là tại trong hiện thực tăng thực lực lên không chỉ có muốn tại trong hiện thực học biết sử dụng cùng nắm giữ trong trò chơi cái kia chút ít kỹ năng còn phải nghĩ biện pháp vận một ít vũ khí tiến đến nếu không nghe lời căn bản không có phản kích chi lực vì cái gì chúng ta không chạy nghi triệu vân long có chút nghi ngờ hỏi vì cái gì không tại chủ nhật nghỉ thời điểm mọi người cùng nhau thoát ly công ty sau đó t i u rốt cuộc không quay về rồi sao biệt đừng quên mất nhà ta trò chơi tài khoản còn ở công ty trong tay nếu như bọn họ đăng nhập trò chơi nhân vật đem chúng ta đều giết làm sao bây giờ đỗ nhất ba đoán rằng đến trương diệu dương lại lắc đầu ta lo lắng không phải cái này Ta、trước a t cùng lão bạch bọn họ đã thí nghiệm qua không cùng người trong lúc đó muốn đăng nhập người khác tài khoản là căn bản không có khả năng vô luận đưa vào bao nhiêu lần tài khoản mật mã biểu hiện đều là đăng nhập sai lầm chỉ có tài khoản tất cả mọi người mới có thể đăng nhập thành công đoán chừng là cái này trò chơi nguyên nhân tuy nhiên ta không biết đây tột cùng là cái gì nguyên lý nhưng là ta tin tưởng người của công ty vậy không thể nào làm được đỗ nhất ba ngạc như nói kia còn có cái gì thật lo lắng cho trương diệu dương cười lạnh nói n g ư ơ i cảm thấy chết nhiều người như vậy rồi lại một điểm phong ba đều không có kích khởi này là bình thường sao Hắn vừa nói ra lời này rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi lưu tinh nói ý của ngươi là trương diệu dương hít sâu một hơi không t r o n g nom này nhà công ty sau l ư n g đến cùng là ai bọn họ đều có được khó có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng lo lắng đến cái này trò chơi thần kỳ tính d ụ c chúng ta những n à y người biết chuyện là tuyệt đối sẽ không được cho phép c h ữ hàng nếu như chúng ta phân tán chạy trốn lời nói kết quả duy nhất chính là bị một người tiếp một người bắt giết cho nên chúng ta lựa chọn duy nhất chính là phân khởi phản kháng phá hủy cả công ty hồ sơ kho như vậy có thể cam đoan không bị theo dõi chứ lần đó ra chúng ta còn có thể mang đi một ít máy tính như vậy chúng ta liền có thể tiếp tục thông qua trò chơi đến để cao thực lực bản thân không muốn nói cho ta các ngươi hội nguyện ý do đó buông tha cho không hề tiến vào cái này trò chơi lực lượng như vậy ít nhất ta không nghĩ buông tha cho trương diệu dương phán đoán suy luận tự a hồ hoàn toàn không có sơ hở hơn nữa vậy hoàn toàn bắt được lòng của mỗi người lý ba người nghĩ một lát tựu đều gật đầu nói ngươi nói không sai xác thực là đạo lý này chương một trăm lẻ bảy hắn là hộ i trưởng trương Diệu Dương phán đoán suy luận tự a hồ hoàn toàn không có sơ hở hơn nữa vậy hoàn toàn bắt được mỗi cá nhân nhập tâm lý ba cái nhập nghĩ một lát tự đều gật đầu nói ngươi nói không sai xác thực là đạo lý này trên thực tế không chỉ có là ba người bọn hắn cái khác nhập vậy đi theo đều gật đầu à, cùng bọn họ ba nhập so với tiêu bất ly trở nhập lo lắng càng nhiều kế hoạch càng lâu đối với mấy cái này đạo lý tự nhiên thì càng sâu khác biết chứng kiến tình cảnh như vậy trương diệu dương thỏa mãn nhẹ gật đầu nhìn chung quanh liếc trong phòng chúng nhập có chút kích động nói chúng ta những này nhập đến từ ngũ hồ tứ hải cả nước các nơi trước kia cũng chưa từng quen biết cũng không có cái gì giao tỉnh nhưng bây giờ bởi vì một hồi trò chơi tụ tập tại trong lúc này đây có lẽ là vận mệnh ă n bài có lẽ chỉ là một t r ù n g hợp hay hoặc là căn bản chính là thượng đế theo chúng ta mở vui đùa nhưng là đã chúng ta đều gặp phải phía trước đồng dạng nguy cơ đồng dạng lựa chọn chúng ta nên đồng tâm hiệp lực cùng cửa h ải khó chỉ cần thông qua lúc này đây khiêu chiến chúng ta liền đem phá kén thành điệp hóa giao thành lòng sắp có được bình thường nhập hoàn toàn khó có thể tưởng tượng thần kỳ lực lượng chú nz ta đem thành vì thế, thế tục pháp luật kết thúc đạt được tuyệt đối dị dụ đặt thành trước nay chưa có thành tựu vì như vậy một mục tiêu ta nguyện ý bình thượng trên ta tính mệnh như vậy các người nghi hắn vừa nói một bên đưa ra một tay bỏ vào c h ú n g nhập trước mắt bạch vân phi không chút do dự đáp thượng trên tay của hắn tiếp theo là ngô đào tay g i a o g i a o tay tiêu bất ly tay lưu tinh tay triệu vân long cùng đ ố i nhất ba tay tám trích mạnh tay điệp gấp cùng một chỗ mỗi cá nhân nhập cũng có thể cảm giác được cái khác nhập lực lượng cùng dũng khí để cho chúng ta cùng một chỗ vì cái mục tiêu này mà phấn đấu a trương diệu dương kích động nói cái khác nhập theo thứ tự nhẹ gật đầu ngô đào cũng rất không có tình thú nói một câu khẩu hiệu này như thế nào chỉnh theo cách mạng đảng giống như nhằm chung tất cả mọi người vui mừng bất quá tuy nhiên thương nghị đã định vậy hạ quyết tâm bất quá cụ thể phải như thế nào phản như thế nào phản nhưng vẫn là nhu cầu kỹ càng kế hoạch trương diệu dương đối với mấy cái này tuy nhiên hơi có cấu tứ nhưng lại chưa nói tới như thế nào thành thục ý nghĩ hơn nữa không nghĩ ra vẻ mình vô cùng độc đoán bởi vậy liền hỏi đại gia cảm thấy chúng ta nên như thế nào ký kết kế hoạch này nghi không vào lên tiếng nếu như là trò chơi trong đánh quá i tờ cờ tự nhiên bọn chúng đều là hào thủ nhưng là nếu bản về nâng chơi dâm mưu quỷ kế loại chuyện này nhưng bây giờ đều không có gì kinh nghiệm Trương thấy không khỏi âm thầm thở dài, liền hắn xếp đặt Dương không liền hắn Diệu dài, khỏi h kế âm đem xếp o ạ cái h thật kế hoạch của ta lại nói tiếp vậy thật chính tích thực thời chén hiệu, hoạt nói nói đơn giản, nói ngắn gọn đúng ngã trung tương hoạt động lớn. đi lại tiếp ra. của ta Kỳ kế tìm vậy xúc lực, cơ, c là làm gọi là tích xúc thực lực tự là trước kia ta theo lời muốn tại trong hiện thực huấn luyện sử dụng trò chơi trong năng lực cái này đại gia có thể tại cuối tuần dịu dàng thời điểm tìm cơ hội tiến hành đồng thời trộm vận một ít đao kiếm các loại vũ khí lạnh đến công ty từ trước đồng thời ta sẽ đang âm thầm liên lạc bạch hồ tổ nhập tiến hành ngư đồ cái gọi là tìm đúng thời cơ chính là chọn một cá nhân tất cả mọi người tập hợp lại với nhau thời cơ đem cái trò chơi này chi tiết tất cả đều bộc lộ ra công ty không có khả năng trơ mắt nhìn theo những này biết rõ bí mật nhập rời đi bởi như vậy đại gia cũng chưa có đường lui chỉ có thể theo chúng ta cùng một chỗ khởi sự cái gọi là ngã chén làm hiệu trung tương hoạt động lớn chính là muốn tại lúc ăn cơm cùng một chỗ phát động những kia bảo ăn bảo vệ cùng công tác nhập viên lúc ăn cơm đều tập trung ở trong nhà ăn vừa vặn để cho chúng ta một mẹ hốt gọn sau đó chúng ta tập trung toàn lực đối kháng kỳ lân tổ dùng chúng kết quả phía dưới tất nhiên có thể lấy thắng đại gia cảm thấy kế hoạch của ta như thế nào chúng nhập n g h e xong trần chờ một hồi đều tỏ vẻ có thể tiêu bất ly n g h e xong trương diệu dừng kế hoạch vẫn không khỏi được lắc đầu tuy nhiên thoạt nhìn coi như tín nhiệm nhưng thật sự vô cùng đơn sơ một khi xuất hiện biến số tiếp theo kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ vốn có hắn là tính toán một mực an phận sung dưới bất quá này sẽ lại cảm thấy không thể nhẫn nhịn đi xuống cũng không thể làm cho một cá nhân nát kế hoạch đem tất cả họa đều hố h ã m hại tổ trưởng kế hoạch của ngươi vẫn còn tính có thể bất quá ta cảm thấy còn là có một chút có thể bổ sung yếu điểm triệu vân long có chút nghi vấn nhìn hắn một cái người bất quá là cá nhân mới nhập mà thôi khẩu khí cũng không nên quá lớn nô đào lại đột nhiên nói ra hắn có thể không phải bình thường mới nhập hắn là thanh dương đế quốc công hội hội trưởng thanh dương đế quốc công hội chúng nhập nghe xong lập tức đều lắp bắp kinh hãi bình thường nhập đối thanh dương đế quốc khả năng không có gì giải nhưng là hôn vong du giới này b ă n g nhập nhiều ít vẫn còn có chút nghe thấy liên tục chiến đấu ở các chiến trường quá nhiều cá nhân đứng đầu trò chơi đại công hội kỳ lạ nhất là toàn bộ do không phải giờ mở bờ n g o n g a tạo thành hơn nữa thành viên trung tâm chỉ có mấy nhập hoàn toàn không phải bình thường phòng làm việc loại treo máy hải chiến thuật phong cách này sẽ nghe nói tiêu bất ly chính là thanh dương đế quốc hội trưởng nghe nói qua thanh dương đế quốc công hội nhập lập tức lắp bắp kinh hãi chưa nghe nói qua ở hơi chút hỏi thăm một lúc sau cũng có đại khái minh bạch gặp chúng nhập cũng không tái phát ra nghi vấn thanh âm hơn nữa nhìn về phía hắn tiêu bất ly liền chậm rãi mà đ à m đạo đầu tiên là liên lạc bạch hổ tổ sự t ì n h đã trên mặt để cho ta tổ đội đánh buốt tổ trưởng hoàn toàn có thể dùng luyện tập phối hợp vì lý do trực tiếp làm cho bạch hổ tổ cùng chúng ta xác nhập đứng dậy sau đó trực tiếp theo bạch hổ tổ nhập liên lạc hoàn toàn không cần âm thầm tiến hành như vậy thì giảm bớt khiến cho cao tầng lòng nghi ngờ khả năng thứ hai à, đã đánh là một hỏa hệ công kích b u ố n chúng ta không ngại đơn xin một đám tài chính tới mua thu thập trồng chất hỏa kháng trang bị thứ nhất có thể đạt được thêm vào kim tệ trợ cấp đến để t h ă n g chúng ta bạch trước thực lực thứ hai cũng có thể đối công ty cao tầng có một chút tê d ạ i tí tác dụng thứ ba chúng ta phải đạt được thăng cấp trên phương hướng quyền tự chủ nếu như thượng cấp đối với chúng ta mỗi cá nhân nhập vốn có năng lực đều rõ như lòng bàn tay lời nói chúng ta nếu muốn thủ thắng so với nhưng làm nhiều công í c ta cảm thấy được tổ trưởng có thể trực tiếp đổi kịp đầu sách điều kiện này lý do là vì rất tốt khai hoang phó bản nhất định phải có tâm đắc chức nghiệp tổ hợp căn cứ trước tần thị n g u y ệ n thái độ vì c h ấ n an chúng ta hơn phân nửa sẽ đồng ý đệ tứ coi như là bình thường bảo an bảo vệ chúng ta vậy phải cẩn thận hưởng đ ố i bọn họ xem ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ hơn nữa rất có thể xưng có súng giới loại vũ khí chúng ta bây giờ còn chưa tới không đếm x ử a viên đạn trình độ cho nên không cần phải chủ quan tại khởi sự cái tia dịu dàng tốt nhất sớm cho bọn hắn bạch trước vũ khí làm xuống thủ cước chuyện này ta cảm thấy được có thể do giao giao để làm Thứ năm, Cái này, công này thứ y vô cùng n i ề đều u nhu địa phương c ầ sáu rất hiển nhiên công ty không phải cái này trò chơi duy nhất n g o ạ n ra chúng ta có cần phải muốn liên lạc với những thứ khác c ô n g hội hoặc là tán nhập n g o ạ n ra đến thu hoạch về cái này trò chơi cùng với công ty của chúng ta tình báo như vậy mới có thể xác định trừ công ty bên ngoài còn có, có hay không nhu cầu muốn chúng ta đối phó nhập nếu không t u tính phá hủy công ty chúng ta vậy không có biện pháp an tâm thứ bảy chúng ta phải tại khởi sự trước làm cho tinh tưởng kỳ l ầ n tổ đến cùng có mấy nhập phân biệt tam h i ể u cái gì sau đó mới tốt chỉ định đối phó bọn họ bạch trước kế hoạch chuyện này có thể tìm ngô mẫn nhi hỗ trợ dùng tổ trưởng theo giao tình của nàng nàng hẳn là hội hỗ trợ thứ tám chúng ta phải chuẩn bị một cá nhân lui lại kế hoạch một khi chúng ta khởi sự nhất định sẽ khiến cho tinh phương chú ý tại đem công ty cao tầng giải quyết sau chúng ta phải mau chóng rút lui khỏi lui lại phương thức cùng lui lại lộ tuyến đều phải sớm quy hoạch hảo thứ 9, các ngươi có ai d ế t qua nhập sao nếu như không có lời nói tốt nhất sớm luyện một luyện lá gan ít nhất muốn có chuẩn bị tâm lý nếu như đến lúc đó sự đáo lâm đầu không hạ thủ tử có thể chính là chúng ta thứ mười cũng là là tối trọng yếu nhất một cái lo lắng đến chúng ta bạch trước kế hoạch có khả năng tại khởi sự trước bạo lộ chúng ta phải có một khẩn cấp hậu bị kế hoạch này kế hoạch hẳn là tại gặp được bết bát nhất dưới tình huống gắn g đ ạ t tới tự bảo vệ mình kế hoạch ta đề nghị đem cái này công ty cùng cái trò chơi này bí mật đập thành nhất bộ video hoặc là khác một loại gì đó chia nhau ở nút đi nếu như chuyện không thể làm lời nói chúng ta có thể dùng cái này uy hiếp công ty t h ả ta môn rời đi cứ thành công tỷ lệ không cao nhưng ít ra có một đường khả năng tiêu bất ly một hơi trọn vẹn nói thập điều đề nghị đại gia càng nghe càng là thẳng đổ m ồ h ô i lạnh thầm nghĩ cạnh nhưng còn có nhiều như vậy nhu cầu lo lắng sự tình đều không có lo lắng đi vào trương diệu dương càng một bộ xấu hổ bộ dáng cười khổ nói nói thực ra ta cảm thấy được ngàn giòn cũng là ngươi đảm đường cái này tổ trưởng được tiêu bất ly lắc đầu ta chẳng qua là so sánh am hiểu phân tích mà thôi tổ trưởng ngươi không cần tự coi nhẹ mình huống hổ vô luận là danh vọng đối đại gia năng lực quen thuộc cùng với đối hành động lần này quyết tâm ngươi đều là không nhập có thể so sánh còn là do ngươi tới làm cái này tổ trưởng so sánh làm cho nhập t i ê n tâm ta làm quân sư cái gì là đến nơi tiêu bất ly cũng không đốc nói cho cùng hắn mới gia nhập thanh long tổ không có vài dịu dàng như thế nào vậy không tới phiên hắn đảm đường cái này tổ trưởng theo như vậy một đám đã tương xử mấy tháng nhập làm bạn hắn mới là cái kia ngoại nhập hiện tại tất cả mọi người là sợi dây thượng trên đội có phía trước cùng chung mục tiêu cùng ích lợi còn nhìn chính là cứ loại này biểu hiện cũng không rõ ràng nhưng nếu như không phải muốn hy sinh trong đó nào đó nhập lời nói tiêu bất ly cảm thấy tất nhiên sẽ là hắn cho nên từ vừa mới bắt đầu tiêu bất ly tựu không có ý định một mực theo thanh long tổ hôn xuống dưới chỉ cần có thể thoát ly công ty đồng thời mang đi cái này trò chơi hộ k h á c h đầu hắn dĩ nhiên là sẽ rời đi thanh long tổ tổ kiến công tác của mình phòng so sánh dưới cái kia chút ít quá khứ đi qua phòng làm việc trong hạch tâm nhập viên sử dụng đến nhưng là phải yên tâm nhiều trương diệu dương gặp tiêu bất ly nói như thế cái khác nhập cũng là một bộ không phải n g ư ờ i không ai có thể hơn bộ dạng cả cười cười không có nói cái gì nữa căn cứ tiêu bất ly cung cấp đề nghị cùng lúc trước hắn kế hoạch rất nhanh một phần kỹ càng kế hoạch liền làm đi ra đại gia đem trong kế hoạch từng người chỗ phải chịu trách nhiệm bộ phận một mực ghi ở trong lòng sau đó liền từng người tàn g đi thứ hai dịu dàng sáng sớm trương diệu dương tựu i đi tới tần t h i nguyện trong văn phòng đưa ra thanh long bạch hổ sớm tổ kiến phó bản tiến công chiếm đóng đoàn đề nghị đồng thời yêu cầu đạt được quyền tự chủ thăng cấp quyền không hề dựa theo công ty trước phân phối chức vị tiến hành thăng cấp m ặ khác còn muốn cầu đạt được một bút đặc biệt tài chính dùng để thu thập hỏa kháng trang bị mau lệ khóa chương trước chủ đề lục chương sau mau lệ khóa